Làm sao có thể, công kích mạnh lên không nói, phòng ngự cũng biến thành như thế không hợp tối thượng. Bóng đêm ma vương không dám tin nhìn xem Trương Lãng đỉnh đầu tanh máu, lúc này, bốn phía có vô số công kích rơi trên người Trương Lãng, nhiều như vậy công kích lại chỉ có thể để Trương Lãng đỉnh đầu tanh máu từng chút từng chút giảm bớt, dựa theo cái tốc độ này muốn giết hắn, thật đúng là cần một chút thời gian. Tuyệt sát. Trương Lãng đối cứng lấy tất cả công kích muốn nhặt lên trên đất trang bị lúc, bên tai vang lên một trận lạnh lùng âm thanh. Mặc dù thanh âm không phải rất quen thuộc, nhưng kỹ năng danh tự đối chương lãng tới nói đơn giản quá quen, căn bản không cần suy nghĩ. Chương lãng nhanh chóng vọt tới trước, tránh thoát thích khách giám sát kỹ năng, sau đó một cái hỏa cầu ném đi qua, miêu sát đối phương. Một kích chí mạng. Lại là một thanh âm từ phía sau vang lên, chương lãng hướng bên trái lóe lên, sa mạc ngốc ngứng trảo kỹ năng sử dụng ra, liên tục huy động ngưng trảo bên trong đối phương biến thành bạch quang bay mất. Thất tinh quân liên minh thích khách. Tại đối phương biến thành bạch quang biến mất trước đó, Trương Lãng thấy rõ ràng lối ăn mặc của đối phương, mặc dù là toàn đen áo, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng Trương Lãng vô ý thức liền nghĩ đến Thất Tinh Quân Liên Minh. Nghĩ đến bốn phía khả năng lẩn núp Thất Tinh Quân Liên Minh thích khách, Trương Lãng tâm thăng cảnh giác, Thất Tinh Quân Liên Minh cũng không phải trước mắt những này người chơi có thể đánh đồng, những này người chơi trước đó bởi vì muốn chống cự công thành quái vật, đẳng cấp đều giảm xuống một chút, trên người cao cấp trang bị cũng bởi vì đẳng cấp hạ xuống, không có cách nào tại mà Cho nên Trương Lãng một nhân tài có thể nhẹ nhõm khiêu chiến bọn hắn một đám, có thể thất tinh quân liên minh. Khác biệt, bọn hắn không có tử vong rất cấp, trên người trang bị đều là tốt nhất, nhất là ám ảnh tộc những cái kia trời sinh thích khách, mấy lần để Trương Lãng lâm vào hiểm cảnh. Muốn cướp ta tự sắc trang bị. Trương Lãng cảm giác bén nhạy cảm thấy được trường kiếm màu tím bên cạnh xuất hiện mấy đạo thanh âm rất nhỏ, nghĩ lại liền biết chỗ nào khẳng định ẩn nốt mấy cái thích khách, đang chờ trang bị bảo hộ thời gian trôi qua, sau đó cướp đoạt trang bị. Em Tuê không nhiều lắm, không thể cùng bọn hắn tiếp tục rong rải, nhất định phải nhanh cầm trang bị rời đi. Trương Lãng mắt nhìn Em Tuê, còn lại gần một nửa, dung hợp kỹ năng nhiều nhất chỉ có thể ở kiên trì 30 giây, một khi dung hợp kỹ năng giải trừ, hắn khẳng định sẽ bị bốn phía người chơi miễu sát, cho dù hiện tại, lượng máu của hắn cũng giảm bất chừng phân nữa. Chương 355, rời đi. Bóng đêm Ma Vương ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, cảm giác trang bị bảo hộ kỳ không sai biệt là muốn đi qua, thấp giọng nói, đi lên. chuẩn bị đoạt trang bị, bảo hộ thời gian nhanh đến. Vâng. Mấy cái tiểu đệ có chút gật đầu, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trên mặt đất trường kiếm màu tím, trong mắt bọn họ, đây không phải một thanh đơn giản vũ khí, mà là tài sản to lớn. Hiện trường hành động không chỉ có bóng đêm ma vương người, người chơi khác cũng có hành động, từng cái chậm chạp mà kiên định đi hướng trường kiếm màu tím, liền ngay cả Hải Hoa công tử đều đi theo, trong lòng tưởng tượng lấy chính mình cầm trường kiếm màu tím uy phong bộ dáng. Bảo hộ đã đến giờ? Trương Lãng thấy được một cái tay chụp vào trường kiếm màu tím, kia là một cái ẩn thân thích khách tay, tại bắt hướng trường kiếm màu tím lúc, cánh tay thoát ly ẩn thân trạng thái, cái này chứng minh lúc này trường kiếm màu tím đã qua bảo hộ kỳ, ai cũng có thể nhặt lên. Hỏa cầu. Tại cái tay kia sắp bắt lấy trường kiếm màu tím lúc, Trương Lãng hỏa cầu kịp thời đánh vào trên người của đối phương, bắt hắn cho miểu sát, nhìn thấy trường kiếm màu tím không có biến mất, Trương Lãng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hô cát cảm ấy. Sa mạc quái tại trường kiếm màu tím chính phía dưới sử dụng hố cắt cạm bẫy kỹ năng, tại hố cắt cạm bẫy thành hình một khắc này, trống rống xuất hiện mấy đạo bóng người, mặc dù mỗi một cái đều là một thân màu đen bao trùm thân thể, nhưng từ trên thể hình, rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến Thất Tinh quân liên minh, nhất là khủng long tộc cùng dược nhân tộc, bá thiên tộc loại này cùng nhân tộc dáng dấp có rất lớn khác biệt chủng tộc, thì càng tốt phân biệt. Các ngươi nói Thất Tinh quân liên minh đem nơi này tất cả bọn đều cho các ngươi, sự thật giống như cũng không lạ chuyện như vậy a. Trương Lãng nhanh chóng hướng trường kiếm màu tím tới gần, chỉ là một cái hô cắt cạm bẫy lại đem Thất Tinh quân liên minh thích khách đều cho làm hiện hình, Trương Lãng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, lần này nhìn bốn phía người chơi sẽ nói thế nào. Bóng đêm ma vương nhìn chằm chằm hô cắt trong cạm bẫy không ngừng hướng xuống hàm Thất Tinh quân liên minh thích khách, chất vấn: "Các ngươi đây là ý gì? Cầu đầu quân sư đã đáp ứng tất cả chúng ta, nơi này bột đều là thuộc về chúng ta, các ngươi đây là muốn đoạt trang bị sao?" Thất Tinh quân liên minh thích khách không có trả lời bóng đêm ma vương. Bọn hắn căn bản cũng không biết nên nói như thế nào, tại dài rằng giặc huấn luyện bên trong, bọn hắn tiếp nhận đều là thế nào giết người huấn luyện, coi như bị người ta tóm lấy, cũng không thể mở miệng nói ra bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Thất Tinh quân liên minh thích khách không nói lời nào, làm khủng long tộc chó săn, vừa mới phục sinh gấp trở về hái hoa công tử lúc này, nhưng lại không thể không mở miệng, đầu gốc nhất chuyện, la lớn, bọn hắn nhất định là đến ám sát nhất thủy thập và Nghiên, cầu đầu quân sư là cái có thân phận địa vị khủng long Làm sao có thể đã nói không giữ lời đâu? Da mặt thật là dày a, xem ra giết một lần với hắn mà nói không có tác dụng gì. Trương Lãng đều có chút bội phục Hái Hoa công tử nói hiếu nói vượn bản sự, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, Thất Tinh quân liên minh những này thích khách là đến đoạt tử sắc trang bị, bằng không bọn hắn vì cái gì đều đứng tại trường kiếm màu tím bên cạnh, có thể trải qua Hái Hoa công tử tiểu nói này, Thất Tinh quân liên minh xuất hiện ở đây tính chất liền thay đổi. Hái Hoa công tử sắc thực lên một chút tác dụng. Chỉ ít hiện trường có chút người chơi tin tưởng hắn, hái hoa công tử ầm thầm xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, không khỏi có chút tự đắc, các ngươi bọn này ạ lị ẹn, cuối cùng còn không phải cần nhờ bạn công tử tới giải vây. Trưng lãng lúc này đã đi tới hô cắt cạm bẫy biên giới, cái bẫy này là hắn huyện thu bày ra, đối với hắn không có chút nào tổn thương, không chậm chế chút nào tiến vào trong cạm bẫy, tại trước mắt bao người một phát bắt được trường kiếm màu tím, sau đó thu vào trong túi đeo lưng, thân thể đằng không mà lên, bay về phía không trung. Trên mặt đất rất nhiều người chơi cứ như vậy chơ mắt nhìn xem Trường Lãng bay về phía không trung, có chút pháp sư không cam lòng hướng không trung phát động ma pháp, nhưng lúc này Trường Lãng sớm đã thoát ly bọn hắn công kích khoảng cách, từng cái ma pháp cuối cùng tiêu tán trong không khí. Thật xui quẩy. Bóng đêm ma vương hung hăng hướng mặt đất phun một bãi nước miếng, đưa ánh mắt nhìn về phía mặt đất hố cắt trong cả mấy cái thích khách, ánh mắt của hắn vừa nhìn sang, mấy cái này thích khách liền rất trùng hạ cú. Hồi thành. Bóng đêm ma vương cứ việc không cam tâm. cũng chỉ có thể mang theo thủ hạ rời đi, công kích long đẳng bàng trụ sở quái vật không sai biệt lắm sắp bị thất tinh quân liên minh thanh lý song, hiện tại cũng không cần đến bọn hắn những này nhân tộc người chơi lại đi hỗ trợ. Theo bóng đêm ma vương người trước sau sẽ mở quyển trục về thành rời đi rừng hoa đảo địa đồ, cái khác một chút người chơi lục tục ngo ngoe cũng rời khỏi nơi này, còn lại công thành quái vật đều là một chút không bạo đồ tốt quái bình thường, tại lưu lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không bằng mau chóng rời đi nơi thị phi này. Hái Hoa công tử nhìn xem từng bóng người biến mất, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, cười hắc hắc nói: "Nhất Thụy thập vạn niên hôm nay ở chỗ này giết nhiều như vậy người chơi, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc, nói không chừng chờ một lát liền có trò hay để nhìn." Công tử nói đúng lắm, thuộc hạ cảm thấy nếu là không có hí nhìn, chúng ta liền tự mình làm một chỗ trò hay tới. Một đôi đua cởi theo, không lười, hoàn toàn một bộ chó săn bộ dáng. Hái Hoa công tử cảm thấy hứng thú nói: "Nói nghe một chút." Có biện pháp nào có thể làm vừa ra trò hay? Nhất Thụy thập vạn niên giết cấp thấp người chơi thu hình lại thuộc hạ đều ghi lại, chỉ cần đem đoạn video này để lên diễn đàn, không cần chúng ta nói cái gì, những cái kia bị 10 vạn năm giết chết người chơi liền sẽ chủ động nhảy ra chỉ trích 10 và năm. Một đôi đùa ngón tay trên không trung điểm mấy lần, trong hư không xuất hiện vừa rồi chương lãng đại sát tứ phương tráng cảnh, hình tượng bên trong cố ý đổ xuất chương lãng như thế nào ngược sát cấp thấp người chơi, để cho người ta chợp nhìn. Vô ý thức liền sẽ cho rằng đây là một cái đẳng cấp cao người chơi dựa vào đẳng cấp tùy ý đồ sắt cấp thấp tiểu hảo, rất dễ dàng gây nên người qua đường đồng tình tâm. Hái Hoa công tử nhanh chóng xem một lần thu hình lại, hài lòng phủi tay, cười nói, "Không sai, coi như không tệ, chỉ cần đem cái này video treo lên đi, nhất thụy thập vạn niên hình tượng liền sẽ nhận đà kích rất lớn, hảo hảo đi xử lý, chỉ cần đem chuyện này làm xong, di cơ cự thản tinh hệ sự tình do ta lo." Đa Tạ công tử, Đa Tạ công tử. Một đôi đũa lớn nhất tâm nguyện chính là di cư cự thản tinh hệ, lúc này rốt cục nghe được Hái Hoa công tử thừa nhượng, lập tức mừng rỡ như điên xuống dưới làm sự tình đi. Hái Hoa công tử nhìn thấy một đôi đũa dần dần bóng lưng biến mất, trên mặt xuất hiện suy tư mặt ngoài, lúc trước hắn nghe được có thể di dân cự thản tinh hệ thời điểm, cũng cùng đối phương đồng dạng vô cùng vui vẻ, nhưng khi hắn thật tại cự thản tinh hệ sinh hoạt qua một đoạn thời gian về sau, mới phát hiện ngoài hành tinh buộc lại giống cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy. Có một số việc một khi làm liền không có biện pháp quay đầu lại. Hái Hoa công tử hai tay trà sát gương mặt, sau đó vỗ vỗ cái trán, đem trong đầu vừa dâng lên kia một tia tạm niệm dứt bỏ, mang theo không hề rời đi nhân tộc đi hướng xa xa công thành quái vật, hắn cùng những cái kia biến mất nhân tộc không giống, hắn là khủng long tộc nhân, nhất định phải trở về giết công thành quái vật. Chương 356: Thượng quan vô địch Noodle. Hình tượng trở lại không trung, chương lãng đang bay đến giữa không trung về sau, MP hao hết, dung hợp kỹ năng kết thúc. Sa mạc ngốc ngưng từ trường lãng trong thân thể tách ra, sau lưng cánh biến mất một khắc này, Trương Lãng nhanh chóng hướng mặt đất hạ xuống, cũng may có tội một lần kinh lịch, lúc trước bị Vương Đại Thối ném về đá rơi cấp lúc, so loại này hạ xuống tốc độ nhanh hơn, trải qua đơn giản thích hứng, chỉ uy sa mạc ngốc ngưng đắp xuống, đi vào Trương Lãng phía dưới, chuẩn xác tiếp được. Hạ xuống Trương Lãng, muốn hay không tại quay trở lại buồn nôn buồn nôn cầu đầu quân sư. Ngồi tại sa mạc ngốc ngưng trên lưng, trường kiếm màu tím tùy ý cầm ở trong tay. Con mắt nhìn về phía trên mặt đất long đàng bằng trụ sở, lúc này phi hành độ cao cũng không phải là rất cao, Miên Cương có thể nhìn thấy trên mặt đất cùng quái vật chiến đấu thất tinh quân liên minh, đang phi cựu thiên tự hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Trương Lãng. Hôm nay coi như xong, rất nhiều người như vậy cũng đủ rồi, lần sau tại tìm đến đám này Alien tiên phước. Trương Lãng thu hồi ánh mắt, vuốt ve trong tay trường kiếm màu tím, bởi vì không có dám định, không cách nào biết được cụ thể thuộc tính, nhìn xem trường kiếm Trương Lãng do dự thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn không có lựa chọn để pháp trưởng thôn phệ nó, tử sắc trang bị thực sự quá ít, nếu là có 10 cái vũ khí màu tím, Trương Lãng khẳng định không chút do dự để pháp trưởng thôn phệ thăng cấp, chỉ cần 10 cái tử sắc trang bị liền có thể để pháp trưởng thăng cấp, nếu như là vũ khí màu vàng, phóng thì cần muốn 100 kiện. Về trước thiên không huyền thành nhìn xem, hiện tại loại trạng thái này không có cách nào đi hoàn thành, vạn nhất bị tuần thành thị vệ giết đi đến cái đại bạo tổn thất kia nhưng lớn lắm. Trương Lãng để sa mạc ngốc ngừng tìm vắng vẻ địa phương hạ xuống, chờ đến trạng thái chiến đấu giải trừ, sử dụng thành chủ công năng trực tiếp về tới Thiên Không Huyền Thành. Lúc này Tinh Thần Bang Trụ Sở, Thượng Quan Vô Địch khi nhìn đến không ngừng hồi báo tin tức về sau, trên mặt lộ ra không che giấu được tiêu dung, cười ha ha nói, "Các ngươi hiện tại có thể rời đi." Nói xong, chính thượng quan vô địch trước một bước quay người đi. Lưu lại không hiểu thấu mấy người, Đinh Phong không nói tiếng nào đi hướng Tinh Thần Bang Trụ Sở chuyển tông trận, mặc dù bị thượng quan vô địch uy hiếp, Nhưng hắn nhưng không có mảy may ý niệm phản kháng, chỉ có thể lựa chọn yên lặng rời đi. Phi nước đại ốc sen rời đi thời điểm lại có từng kia từng kia không bỏ, lẩm bẩm trong miệng, sớm biết liền không gia nhập ngạo vũ bang, tinh thần bang mới là ta hướng tới. Thanh âm của hắn phi thường nhỏ, chỉ có chính hắn có thể nghe được. "Tối say lớn gãi gãi cái hốc, thật thà cười nói, ta trước hạ, hôm nay trò chơi đều không có chơi thành, đứng ở chỗ này đã hơn nửa ngày, sớm biết hôm nay liền không tiến trò chơi." Nói xong, Tôi say lớn thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, vậy mà tại Tinh Thần Bang Trụ sở trực tiếp hạ tuyến, chờ sau đó lần tới tuyến, hắn sẽ còn xuất hiện tại Tinh Thần Bang Trụ sở bên trong. Chúng ta cũng hạ, hôm nay vào trò chơi tựa như là thật không có lời, may mắn ở trong game còn có thể xem phim, không phải không phải nhàm chán chết. Nghị Cẩu tử ngáp một cái, hướng về phía tuyệt chủng nam nhân tốt cùng thượng quan linh yên phất phất tay, cùng bên cạnh hắn Tam Nữu tử, Lục Nha, thất toa cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Cứ như vậy một lát thời gian Hiện trường chỉ còn lại có Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt cùng Thượng quan Linh Yên hai người. Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt cảnh giác mắt nhìn Thượng quan vô địch biến mất địa phương, như làm tặc nhỏ giọng hỏi, "Lão tỷ, ngươi biết đại ca hôm nay là có ý tứ gì sao? Tại sao ta cảm giác không hiểu ra sao ha, vì cái gì không để chúng ta cùng đại thần liên hệ? Ta cũng muốn biết là nguyên nhân gì, nếu không chúng ta cùng đi hỏi một chút đại ca." Thượng quan Linh Yên là thật muốn biết, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng rất muốn biết liên quan tới Trương Lãng hết thảy. Nàng cũng từng hỏi qua Trương lão mấy lần, nhưng mỗi lần đều bị Trương lão tùy tiện lừa gạt tới. Nàng còn hỏi qua thượng quan vô địch, đáng tiếc vẫn không có bất luận cái gì đáp án. Nghe được thượng quan Linh Yên đề nghị, tuyệt trùng nam nhân tốt đầu lắc như cái trống lúc lắc, e ngại nói, "Vẫn là tôi đi, đại ca cái tính khí kia khẳng định cái gì cũng không biết nói." Đại ca không nói, có thể đi tìm Nhất Thụy thập văn yên, hắn có lẽ biết chút ít cái gì. Thượng quan Linh Yên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nàng không có ý tứ một người đi tìm Trương lão. Cố Ý mang lên Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt. Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt vỗ hai tay reo hỏi, "Đúng thế, chúng ta có thể đi tìm thần tượng đại thần, chỉ cần hỏi một chút hắn hôm nay làm cái gì, chúng ta liền có thể đoán ra một chút dấu vết để lại." "Lão tỷ, đại ca có hay không đã cảnh cáo chúng ta, đừng bảo là hôm nay hắn ngăn cản chúng ta không nên cùng thần tượng đại thần liên hệ sự tình, vạn nhất ta nói lộ ra miệng, ngươi nhưng phải nhắc nhở lấy ta điểm." Đi hướng Tinh Thần Bang truyền tống trận Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt không yên lòng hỏi tham thượng quan Linh Nghiên. dự hồ chỉ cần là liên quan tới thượng quan vô địch sự tình, tuyệt chủng nam nhân tốt đều sẽ rất thận trọng. Thượng quan Linh Nghiên giơ tay lên tại tuyệt chủng nam nhân tốt đỉnh đầu vỗ một cái, cười nói: "Yên tâm đi, coi như chúng ta hôm nay tập thể nghĩ ngươi không có vào trò chơi, chẳng lẽ 10 vạn năm còn có thể đến thế giới hiện thực điều tra chúng ta hay sao?" Vẫn là lão tỷ sẽ gật người. Tuyệt chủng nam nhân tốt vuốt vuốt đầu, vừa mới dứt lời cả người liền hóa thành một trận gió chạy hướng về phía nơi xa. Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem tuyệt chủng nam nhân tốt bóng lưng, nghiêm nghị nói: "Dám rêu cợt ngươi lão tỷ, ta nhìn ngươi là ra lại ngứa." Nói xong, đuổi theo tuyệt chủng nam nhân tốt bóng lưng chạy hướng truyền tống trận. Tinh thần bang chủ Sở Cất Dữ linh thạch trong phòng, thượng quan vô địch ngồi ở giữa chủ ngồi lên, trong ánh mắt lóe lên từng đạo tinh quang, tại trước mắt hắn có một cái cự đại màn hình giả lập, trên màn hình chính phát ra chương lãng giết người chơi hình tượng, phần này thu hình lại so một đôi đũa làm ra muốn toàn diện nhiều, không, có chút nào trệ hướng sự thật. chỉ vẹn vẹn đem tất cả phát sinh sự tình ghi xuống. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, không có chút nào chùn tay. Thượng quan vô địch ngón tay chỉ một chút, màn ảnh trước mặt bị thu bắt đầu, sau đó nhắm mắt lại, một cái tay tại trên đùi có tiết tấu đánh nhịp, trong cả căn phòng chỉ có Thượng quan vô địch tiếng hít thở, trừ cái đó ra không còn có bất kỳ thanh âm khác vang lên. Qua một đoạn thời gian rất dài, Thượng quan vô địch đột nhiên mở to mắt, lẩm bẩm, đây chỉ là một trò chơi. cũng không đại biểu ngươi tại ngoại giới cũng có thể làm như vậy giòn liễu loát suất thủ, tiếp xuống liền nhìn ngươi từ trong. "Trò chơi sau khi rời khỏi đây biểu hiện, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a." Khụ khụ nói đằng sau, Thượng quan vô địch đột nhiên không có dấu hiệu nào ho khan, nương theo lấy tiếng ho khan, thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện kinh người sát ý, con mắt trầm giãy trở nên đỏ như máu, giống như thực chất sát ý trong phòng thổi lên một trận dọa người phong bạo, một mực kéo dài vài phút, Thượng quan vô địch mới dần dần biến trở về bình thường. Thời gian càng ngày càng gấp gáp, nhất định phải để Vương Hoa Vũ nghĩ biện pháp, để 10 vạn năm sớm một chút rời đi trò chơi. Vừa mới dứt lời, thượng quan vô địch thân thể trở nên hư ảo, sau một khắc, liền mất đi bóng dáng Hạ Tuyến. Thiên Không Huyền Thành, Trương Lãng đi ra truyền tống trận, phát hiện lúc này Thiên Không Huyền Thành rốt cục có một kì biến hóa, có hai cái công tượng ngay tại sửa chữa phủ thành chủ phủ cận kiến trúc, kết thân mắt thấy biết qua thang cấp cửa hàng Trương Lãng tới nói, tốc độ của bọn hắn phi thường chậm chạp, một dãy nhà gõ gõ đập đập. Nửa ngày cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 357, Trảm yêu kiếm. Trương Lãng nhìn hai cái nỏ trợ cỡ thật dài một hồi, nhìn thấy không có bất kỳ biến hóa nào, cuối cùng đã mất đi hứng thú trực tiếp đi hướng phủ thành chủ, ở trong lòng an ủi, có thể là thiên không huyền thành đẳng cấp quá cao, cho nên bọn hắn tiến triển mới chậm chạp như vậy. Lão Lục, một người rất nhàn nhã a. Tiến vào phủ thành chủ, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lục Mạn Thiên thoải mái ngồi trên ghế, mặc kệ lúc nào, gia hỏa này đều rất biết hưởng thụ. Trên mặt bàn bày biện mấy cái ngon miệng thức nhắm, trong không khí tản mát ra một trận mùi rượu, không nhìn thấy phó thành chủ, chỉ có Lục Mạn Tiên một người tại uống rượu. Lục Mạn Tiên ngẩng đầu tùy ý nhìn Trương Lãng một chút, cũng không có bị đỉnh đầu hắn huyết hồng danh tự kinh đến, bưng chén rượu lên uống một hớp nhỏ, bình tĩnh nói, "Đây không phải thành chủ đại nhân sao? Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, tên của ngươi liền đỏ tím ầm, ngươi cái dạng này nếu là tiến hoàng thành, lập tức liền sẽ bị bắt vào đại lao giam lại." Thanh kiếm này có thể dám định sao? Trương Lãng lười nhác cùng ra hỏa này cái cọ, trực tiếp đem trường kiếm màu tím để lên bàn, đây chính là vũ khí màu tím, không nhìn thấy nó thổ tĩnh, trong lòng tựa như có mèo tại bắt đồng dạng ngứa một chút. Lục Mạn Thiên đặt chén rượu xuống, bắt lấy trường kiếm màu tím nhìn qua, ánh mắt bên trong tham lam lóe lên liền biến mất, duỗi ra một cái tay tại Trương Lãng trước mặt, nói: "10 vạn kim tệ, ta đều quen như vậy, còn muốn tiền là không phải quá khách khí, ngươi bây giờ thế, nhưng là ta phó thành chủ." Trương Lãng cảnh cáo Trình Lục Mạn Thiên một chút. Ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, ta là thành chủ, ngươi là phó thành chủ, cẩn thận ta đem ngươi cái này phó thành chủ cho lấy xuống." Dung ánh mắt cảnh cáo xong Lục Mạn Thiên về sau, Trương Lãng không chút nào khách khí đẩy ra cái ghế ngồi xuống, cầm lấy trên bàn mặt khắc một đôi đũa, kẹp một ngụm đồ ăn đưa đến trong miệng, bật tốt lên, thiên hương lâu đồ ăn. "Uy, uy, đây chính là ta phí hết rất lớn kình mới lấy tới Thiên Không Huyền Thành." Lúc Mạn Thiên nhìn thấy Trương Lãng ăn thức ăn trên bàn, Một đôi giản mùa tay như thiểm điện đoạt lấy Trương Lãng đôi đũa trong tay, liền ngay cả trên bàn cái khác chén rượu đều thu vào, nhìn hắn tư thế kia so phòng trộm còn lợi hại hơn. Trương Lãng vô vô không có vật gì tay, thúc giục nói, tranh thủ thời gian giám định, ta còn muốn căn cứ thuộc tính tốt xấu, quyết định kết quả của nó là bị bán đi, vẫn là bị tặng người, hay là để pháp trưởng tôn phệ. Thanh kiếm này thuộc tính rất chẳng ra sao cả, đã ngươi muốn đưa người, vậy liền đem nó đưa cho ta đi, cảm ơn chứ người. Lục Mạn Thiên nói liền phải đem trường kiếm màu tím hướng trong ba lô nhét. Trương Lãng một phát bắt được trường kiếm, không để Lục Mạn Thiên bỏ vào phía sau, thật sâu hút mấy khẩu khí, mới tỉnh táo lại mở miệng nói, ta liền thích thuộc tính không tốt tự sát trang bị, chỉ có dạng này ta mới bỏ được đến làm cho thôn phệ pháp trượng thôn phệ nó. Mới vừa rồi là ta nhìn lầm, nó thuộc tính lão tốt, bị thôn phệ thực sự quá đáng tiếc, vẫn là đưa cho lão phu đi, tại tay của lão phu bên trong nhất định khiến nó phát dương quang đại. Lục Mạn Tiên không đỏ mặt chút nào trong nháy mắt đổi giọng, khí lực trên tay kìm lòng không được tăng thêm một chút. Trương Lãng im lặng chỉ vào hắn mặt mo quác, "Thuộc tính không tốt là ngươi nói, thuộc tính tốt cũng là ngươi nói, ngươi tấm mặt mo này đến cùng là dày bao nhiêu a? Thật không rõ, ngươi muốn nhiều như vậy đồ tốt có làm được cái gì, ngươi lại không cần đi giết quái lên cấp, tranh thủ thời gian cho ta giám định, không phải ta đem ngươi đổi ra Thiên Không Huyền Thành, tại đến Hoàng Thành đi tìm Vương Đại Thối tới thu thập ngươi." Lục Mạn Tiên đưa tay lau đi trên mặt nước miếng. khỏe miệng hơi há ra, cũng không có nói ra bất luận cái gì lời nói, bình thường đều là hắn phun người khác, hôm nay rốt cục bị người khác cho phun ra một mặt nước bọt. Trứng lão trong lòng mừng thầm, Lục Mạn Thiên ngươi cũng có hôm nay, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra mảy may đắc ý, nếu là cho Lục Mạn Thiên nhìn ra chút gì, không biết hắn có thể hay không giống ném tuyệt chủng nam nhân tốt đồng dạng đem hắn ném ra thiên không huyễn thành. Tiểu tử ngươi học được bản sự, dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Lục Mạn Thiên hung hăng trừng mắt trứng lão, một cái tay cầm chuôi kiếm Một cái tay khác trên thân kiếm khẽ lướt mà qua, trường kiếm màu tím sáng lên một trận chướng mắt tử quang, một lát sau, tử quang chậm chạp tiến vào thân kiếm, cuối cùng trường kiếm biến thành một thanh nhận ẩn hiện ra hào quang màu tím kiếm, làm xong những này, Lục Mạn Thiên thanh trường kiếm hướng Trương Lãng Vương hướng hất lên, nhìn có chút hạ hế nói, thuộc tính rất tốt, đáng tiếc ngươi không dùng đến. Trương Lãng không để ý đến Lục Mạn Thiên đắc ý dáng vẻ, cầm lấy trường kiếm vội vàng nhìn về phía thuộc tính giới thiệu. Trảm yêu kiếm, từ sắc trang bị, công kích 389. thêm vào công kích 50, gia tăng lực lượng 30, tốc độ công kích thêm 5, công kích bổ sung thuộc tính ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại độc tố tổn thương ngẫu nhiên một loại, đối mặt yêu tộc quái vật lúc, các loại tổn thương gấp bội, cần chức nghiệp chiến sĩ, cần chờ cấp 30. Giết quái luyện cấp cực phẩm A, thật sự là cực phẩm. Xem hết trạm yêu kiếm thuộc tính, Trương Lãng lao đi khệ miệng nước miếng, sau đó một mặt thống khổ ai thằn nói, đồ tốt như vậy ta nhưng không có biện pháp sử dụng. Hắc hắc. Có phải hay không rất thống khổ a, nhìn xem đồ tốt như vậy, lại không thể dùng. Lục Mạn Thiên cố ý kích thích Trương Lãng. Trương Lãng liếc về phía Lục Mạn Thiên hỏi, bên ngoài kia hai cái công tượng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn kiến tạo cũng quá chậm điểm đi. Ngươi cho rằng đây là ngươi cái kia phá cửa hàng a, đinh đinh cách cách một trận lập tức thăng cấp tốt, đây chính là thế giới thứ 3 cao cấp nhất thành thị, Thiên Không Huyền Thành, muốn đem nó khôi phục thành ban đầu bộ dáng, là rất khó. Lục Mạn Thiên cầm lấy chén rượu trên bàn uống một ngụm. Trải mái ở rượu, tiếp tục nói, Thiên Không Huyền Thành đẳng cấp tối cao, trong thành thị kiến trúc tự nhiên cũng không đơn giản, muốn chữa trị hư hao thành thị, không có cái 10 năm 8 năm căn bản không có khởi sắc, tiểu tử ngươi liền chậm rãi chờ lấy đi. Thật muốn lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có cái khác càng nhanh biện pháp? Trương Lãng có chút không tin, đây bất quá là một cái trò chơi, đừng nói là ở trong đêm, coi như ở bên ngoài chân thực thế giới, lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật Kiến tạo một tòa thành thị cũng không nhất định dùng 10 năm 8 năm thời gian dài như vậy." Lục Mạn Thiên gật đầu nói, "Biện pháp là có, bất quá ngươi tạm thời không cách nào làm được." "Biện pháp gì?" "Dùng tiền." Lục Mạn Thiên một cái tay ngón tay cái tại ngón trỏ cùng trên ngón giữa vừa đi vừa về xoắn nắm, cười tủm tỉm mở miệng nói, "Chỉ cần có đầy đủ nhiều kim tệ, đến hoàng thành mời một ít cao cấp công tượng, đại khái chừng 1 năm liền có thể chữa trị Thiên Không Huyền Thành." "Cần bao nhiêu kim tệ?" Trương Lãng thần sắc mất tự nhiên u núm người. Trước đó bị Phó thành chủ động một chút thì là trăm tỉ kim tệ khẩu khí dọa cho sợ, sợ tư Lục Mạn Thiên trong miệng nói ra mức lớn đến hắn không thể thừa nhận. Lục Mạn Thiên suỵt bàn tay ra tại Trương Lãng trước mặt lung lay, mời công tượng phí tổn không sai biệt lắm 100 triệu kim tệ một tháng hẳn là đủ rồi. Cũng không phải rất nhiều sao, mới năm cái ma tinh thạch giá cả. Trương Lãng ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong tay Trảm Yêu Kiếm, Trảm Yêu Kiếm thuộc tính bị giám định ra tới một khắc này Nó liền đem trang bị bảng thứ 1 cự nhân ngai lưng cho đẩy ra tên thứ 2, trở thành trang bị bảng xếp hạng thứ 1. Chương 358: Phản kích. Lục Mạn Tiên không nhanh không chậm nói, người trẻ tuổi không nên cao hứng quá sớm, ta vừa rồi chỉ nói mời cao cấp công tượng tiền công, còn có kiến tạo thành thị cần vật liệu tiền đâu, đây mới thực sự là đầu to, Phó thành chủ vì tìm kiếm chứa trị thiên không huyền thành vật liệu, mỗi ngày ở bên ngoài khắp nơi bon ba, vì chính là tìm tới phù hợp mà tiện nghi kiến trúc vật liệu. đồng dạng là phó thành chủ, khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Trương Lãng nhìn từ trên xuống dưới Lục Mạn Thiên, ra vẻ thâm trầm lắc đầu, trên mặt biểu lộ còn kém trực tiếp chỉ mặt gọi tên. Lục Mạn Thiên không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, lão phu đã ra khỏi mấy trăm ức kim tệ mua xong cấp thấp ma tinh thạch, tiểu tử ngươi liền thỏa mãn đi, ta nếu là vì thiên không huyễn thành đang khắp nơi nhảy nhót, Tinh Vong đại nhân nói không chừng sẽ đem ta cho triệt để xóa bỏ. Kém chút đem chuyện này đem quên đi. Lục Mạn Thiên là bởi vì chính mình nguyên nhân mới bị Tinh Vong Sáng tạo ra, nghe thượng quan vô địch khẩu khí, Tinh Vong lúc nào cũng có thể xóa bỏ hắn. Nghĩ tới đây, Trương Lãng không tại cùng Lục Mạn Thiên vương hĩ, đứng người lên phất phất tay, lão nhân ra người liền hảo hảo tại cái này hưởng phúc đi, ta đi ra ngoài trước bận rộn. Lục Mạn Thiên ngẩng đầu, dục ngầu con mắt nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, làm Trương Lãng đi ra phủ thành chủ lúc, Lục Mạn Thiên dục ngầu ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh rất nhiều, chén rượu trong tay đưa đến bên miệng, uống một hơi cạn sạch. Trên mặt biểu lộ rất phức tạp, giống như là tại hạ cái gì quyết tâm giống như. Thần tượng đại thần. Trương Lãng mới từ phủ thành chủ ra, liền gặp tuyệt chủng nam nhân tốt cùng thượng quan Linh Yên hai người. Muốn tìm các ngươi thời điểm, từng cái ngay cả tin tức đều không trở về, không muốn tìm thời điểm, lại đều ra. Trương Lãng ánh mắt từ tuyệt chủng nam nhân tốt trên thân đến thượng quan Linh Yên trên thân, lại đến đằng sau mới từ truyền tông trận đi ra đỉnh phong trên thân. Tuyệt chủng nam nhân tốt tiến lên hai bước, ánh mắt có chút né tránh nói: Ta cùng lão tỷ tại làm một cái rất khó nhiệm vụ, tại nhiệm vụ trong địa đồ không có cách nào về tin tức. Đại thần, ngươi hôm nay có phải hay không đi khủng long tộc chủ sở, có hay không cùng bọn hắn lên xung đột? Đâu chỉ lên xung đột, quả thực là ra tay đánh nhau à? trông thấy ta như thế lóe sáng phát sáng danh tự, còn hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề, ngươi cái này khiến ta rất dễ dàng nghĩ đến địa phương khác đi nha. Trương Lãng chỉ chỉ đỉnh đầu của mình, hắn lúc này danh tự đơn giản đỏ phát tím. cho dù là đứng tại vài rặng bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng hắn chữ đỏ, tuyệt trùng nam nhân tốt gia hỏa này lại làm như không thấy, hắn khẳng định đang giấu giếm cái gì. Tuyệt trùng nam nhân tốt cười hắc hắc nói, ta là nhìn thấy thần tượng đại thần quá kích động, cho nên không nhìn thấy chữ đỏ. Trương Lãng từ chối cho ý kiến của mũi, mặc dù không biết tuyệt trùng nam nhân tốt cùng những người khác hôm nay vì cái gì không cùng hắn liên hệ, nhưng có một chút hắn nhiều ít có thể khẳng định, đó chính là những người này hẳn là sẽ không nưu đồ hắn cái gì, chỉ cần không nưu đồ cái gì Sự tình khác cũng liền không quan trọng. Ngươi hôm nay giết nhiều ít thất tinh quân liên mình, loại trình độ này chữ đỏ chỉ sợ ít nhất cũng phải giết 100 tên trở lên đi. Thượng quan Linh Yên nhìn xem chương lãng đỉnh đầu chữ đỏ, chữ đỏ trình độ là sẽ cùng theo giết chết người chơi số lượng mà thay đổi, tỉ như nói giết chết 10 cái tạ hữu người chơi, danh tự là màu đỏ nhạt, giết chết 20 cái tạ hữu, danh tự liền sẽ từ màu đỏ nhạt biến sâu một chút, 30 tạ hữu chữ đỏ sẽ càng thêm sâu một chút. Nói cách khác giết chết người chơi càng nhiều danh tự liền sẽ căng đỏ, hiện tại chương lãng danh tự đỏ đều nhanh nhỏ xuống huyết thủy, cũng không trách thượng. Quan Linh Nghiên có cái này suy tính. Chương Lãng cười khổ nói, đại đa số giết đều không phải là thất tinh quân liên minh, mà là nhân tộc người chơi, sau này tên của ta tại một đoạn thời gian rất dài trong vòng, sợ rằng sẽ thật không tốt ta. Đại thần, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải đi khủng long tộc trụ sở sao? Làm sao lại giết người tộc người chơi đâu? Tuyệt trùng nam nhân tốt có chút hồ đồ rồi. Khùng long tộc trụ sở hẳn là chỉ có thất tinh quân liên minh mới đúng, tại sao có thể có nhân tộc người chơi cùng chương lãng lên xung đột. Chương lãng đơn giản đem sự tình nói một lần, cụ thể hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là đem chính mình nhìn thấy cùng nghe được nói một lần. Đám này ghê tẩm ả lị ẹn, thế mà vô sỉ thuê người tộc đến giúp đỡ thủ thành. Tuyệt trùng nam nhân tốt nghe song chương lãng, một mặt tức giận vung đầu nắm đấm trên không chung đánh mấy lần, giọng căm hẳn nói, những này nhân tộc cũng thật là, vì một điểm tiền phải khùng long t Đây chính là toàn bộ hệ ngân hà địch nhân. Mười và năm, sự tình sẽ không như thế kết thúc, ngươi giết quá nhiều nhân tộc người chơi, cầu đầu quân sư nhất định sẽ cầm chuyện này làm văn chương. Thượng quan linh yên suy nghĩ chuyện muốn toàn diện rất nhiều, lúc nói chuyện, tay ấn mở diễn đàn, thần sắc ngưng trọng nói, bọn hắn đã bắt đầu hành động, nhìn thế giới thứ 3 diễn đàn đi. Trương Lãng nghe vậy vội vàng mở ra diễn đàn, phía trên có một chỗ đặt săn đỉnh tức người, tiêu đề phi thường chói mắt, gọi là nhân tộc bại hoại, hệ ngân hà sỉ nhục. Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên bên trong phát ra video là vừa rồi chiến đấu chẳng diện, chương lặng chuyển động mấy lần đầu, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, bên trong Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên đều giống như tại đồ sát cấp thấp tiểu hào, mà video phía dưới cùng thiếp đại đa số đều là chửi rủa Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên, trong đó có mấy cái quả. Thật là tại bẻ cong sự thật, trong đó lớn nhất đại biểu có như thế mấy cái. Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên dựa vào đẳng cấp của mình cao, tùy ý cướp đoạt tiểu hào quái, tiểu hào chỉ nói vài câu không muốn bị quái. liền bị giết một lần lại một lần, không thể để cho loại cặn bã này tiếp tục lưu lại thế giới thứ 3, mọi người cùng nhau chống lại nhất thủy thập vạn niên, cái này khi dễ tiểu hảo xúc sinh. Ta là nhất thủy thập vạn niên đồ sát qua tiểu hảo, chúng ta một đám tiểu đồng bọn thật vất vả đem một cái vương cấp quái tanh máu đánh tới chỉ còn một tầng tí máu, không nghĩ tới lúc này, nhất thủy thập vạn niên đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp mở giết, chúng ta cùng vương cấp quái chiến đấu thật lâu, trên người bình thuốc không có, HP cũng không nhiều. Mười vạn năm lúc này động thủ, chúng ta căn bản không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể bất lực nhìn xem từng cái tiểu đồng bọn đổ xuống, thu này một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ báo, Nhất Thụy Thập Vân Nghiên, ngươi chờ đó cho ta. Ta nghe nói rừng hoa đào phong cảnh phi thường mê người, quyết định cùng một chút hảo hữu đi nơi nào nhìn hoa đào, ai ngờ cái này lại là cơn ác mộng bắt đầu, chúng ta một đoàn người tại rừng hoa đào gặp đánh quấy luyện cấp Nhất Thụy Thập Vân Nghiên, hắn nhìn ta dung mạo xinh đẹp dựa vào đẳng cấp của mình, cao điệu đùa ta Ta là một tính cách cương liệt nữ hải, thề sống chết không theo, thẹn quá thành giận nhất thủy thập vạn niên trực tiếp mở ra đồ sát hình thức, đem ta rất thật tốt bạn đều giết. Một lần, nhất thủy thập vạn niên đơn giản không phải người, hắn chính là cầm thú. Ta là người qua đường, chỉ là đi ngang qua rừng hoa đảo, muốn đi địa phương khác giết quái luyện cấp, không muốn lại bị nhất thủy thập vạn niên giết nhiều lần, ta muốn hỏi hỏi ngươi nhất thủy thập và niên, ngươi tại sao muốn giết ta, chẳng lẽ đẳng cấp cao người liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cái trò chơi này đến tột cùng là thế nào? Chương 359, chân tướng sự thật. Trương Lãng chỉ nhìn mấy cái phiên bản liền đã mất đi tiếp tục xem tiếp dục vọng, toàn bộ là nói hiếu nói vượng, có một số việc chỉ cần là có đầu óc tùy tiện nghĩ một hồi liền có thể nghĩ đến, rừng hoa đảo thế nhưng là cấp 30 quái vật địa đồ, hiện tại người chơi lại đa số tại cấp 23 tả hữu, mặc kệ là đi nơi nào luyện cấp đánh quái, vẫn là ngắm phong cảnh, đều là không thể nào, cho dù là đi ngang qua chỗ nào cũng không có khả năng Cho dù mọi người đều biết chân tướng, nhưng chính là có người. Cung gió, biết do sự tình là giả, vì có náo nhiệt nhìn, cô ý đem sự tình làm lớn chuyện. Đám hốn đàn kia hồ biên loạn tạo bản sự so ta còn lợi hại hơn. Nhìn xem thiếp mời nội dung bên trong, tuyệt chủng nam nhân tốt sắc mặt dần dần đen lại, hắn tự nhận là soạn bậy bản sự đã rất lợi hại, cho tới hôm nay tính mở rộng tầm mắt, phía trên này không có một cái nào là chân thật, nhưng bọn hắn lại có thể đem không có phát sinh sự tình nói như thật vậy. Phần này năng lực để tuyệt chủng nam nhân tốt cảm giác nhận lấy khiêu chiến. Thượng quan Linh Nghiên cũng không có sinh khí, Tỉnh Táo nhìn một chút thiếp ngợi, vừa cười vừa nói, phía dưới những cái kia cùng thiếp ngợi, khẳng định đều là bị 10 vạn năm giết chết người chơi, cố sự lập càng là thê thảm, chứng minh bọn hắn tại rừng hoa đào bị giết càng thảm, có khả năng tử vong số lần cũng vô cùng nhiều, bọn hắn ở trong game không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có thể ở diễn đàn bên trên chỉ trích ngươi, muốn gây lên những người khác đồng tình tâm. Nào chỉ là muốn gây nên người khác đồng tình a, từ những người này trong câu chữ đoán khí nhìn, bọn hắn hận không thể làm cho cả hệ ngân hà người chơi đều đến chỉ trích thần tượng đại thần, đám người này đơn giản quá âm hiểm. Tuyệt trùng nam nhân tốt còn tại xem tiếp mời nội dung bên trong, muốn tại một mảnh tiếng mắng bên trong tìm ra một chút lý trí cùng tiếp người, đáng tiếc hắn thất bại, mặc kệ lật đến nhiều ít lâu, không phải lên án, chính là chỉ trích, căn bản không có một cái nói nhất thủy thập vạn niên tốt thêm mời. Trượng quan Linh Nghiên vô vô tuyệt chủng nam nhân tốt bà vai, nhắc nhở, không cần tìm kiếm, bên trong không có khả năng có thanh âm khác, một khi xuất hiện không giống thanh âm, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị thiếp mời tác giả xóa bỏ, ta đều không cần đoán, phát ra cái này thiếp mời chủ nhân, khẳng định là cầu đầu quân sư người. Có biện pháp gì hay không giảm xuống ảnh hưởng? Kỳ thật Trương Lãng cũng không phải là rất để ý cái này thiếp mời, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, coi như không hề làm gì, hắn tin tưởng một lúc sau, rất nhiều người cũng đều sẽ quên chuyện này. Cái này đơn giản, ta đi đem tuyên bố thiếp mời người tìm ra, sau đó đánh đập dừng lại, để hắn cho thần tượng đại thần công khai xin lỗi, nếu là hắn dám không làm theo, ta đem hắn đưa đến Hoàng Vu đại giam ngục đi, để hắn cả một đời đừng nghĩ tại ra. Tuyệt trùng nam nhân tốt gương mặt non nớt bên trên xuất hiện một cỗ nộ khí. Trương Lãng bị Tuyệt trùng nam nhân tốt nói rõ ràng sững sờ, cái này hắn thấy chỉ là một chuyện nhỏ, Tuyệt trùng nam nhân tốt vậy mà muốn đem người nhốt vào ngục giam, vừa định mở miệng nói không cần phiền toái, như vậy thời điểm Thượng quan Linh Nghiên lên tiếng: "Không cần ngươi động thủ, đã có người xuất thủ, hôm nay diễn đàn thật đúng là náo nhiệt." Thượng quan Linh Nghiên trong ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, sau đó biến thành giận mình, tựa hồ nghĩ thông suốt một ý chuyện. Trương Lãng lần nữa nhìn về phía thế giới thứ 3 diễn đàn, phía trên lại xuất hiện một chỗ đặt săn đỉnh tiếp, tiêu đề là: "Hệ ngân hà anh hùng nhất thủy thập văn nghiên." Nội dung đồng dạng là video, mà lại là cùng cái trước không sai biệt lắm video, bất quá tại video góc dưới bên trái thêm ra một cái phụ trách giải thích người Giải thích người đẳng cấp chỉ có một cấp, xem xét chính là cái vừa tiến vào trò chơi người chơi, tên của hắn gọi có việc nói chuyện, thần sắc rất là nghiêm túc nói, "Mọi người tốt, bởi vì có người cố ý nói xấu hệ ngân hà anh hùng nhất Thụy Thập và Nghiên, tại ta hiểu rõ chân tướng về sau, lòng ta thật lâu không thể bình tĩnh, hôm nay liền có ta đến cùng mọi người nói rõ chi tiết chuyện quá trình, chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì khủng long tộc tại rừng hoa đào thành lập trụ sở, Nhất Thụy. Thập Vạn Nghiên là cả người thế kẻ rất đáng thương." Tại xâm lược trong chiến tranh đã mất đi tất cả thân nhân, hắn không thể chịu đựng được đã từng xâm lược gia viên của mình ạ lì ẻn tại hệ ngân hà thành lập trụ sở, cho nên hắn độc thân một người đi khiêu chiến tất xê. Thất tinh quân liên minh, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hắn đối mặt không phải thất tinh quân liên minh, mà là tộc nhân của mình, những cái kia tộc nhân vì kìm tiền quên đi mới trôi qua mấy năm xâm lược chiến tranh, bọn hắn cũng là vì kìm tệ đi trợ giúp khủng long tộc thủ trụ sở người chơi. Bọn hắn bởi vì Kim Tệ lựa chọn trợ giúp đã từng xâm lược hệ Ngân Hà khủng long tộc, mọi người đối với mới kết thúc không có mấy năm xâm lược chiến đều không xa lạ gì, khủng long tộc mang theo sớm đã. Bị hệ Ngân Hà đánh bại thất tinh quân liên minh tiến vào trò chơi thế giới thứ 3, những này alien tại hệ Ngân Hà địa bản thành lập bang phái chu sở, ta không tùy tiện thảo luận bọn hắn có mục đích gì, nhưng thân là hệ Ngân Hà người chơi, thế mà đi trợ giúp thất tinh quân. Liên minh, ta thực sự không thể nào hiểu được, càng làm cho ta tức giận là Những cái kia đầu nhập vào Alien mấy trăm hào người chơi cùng một chỗ vây công nhất Thụy Thập và Nghiên, muốn giết nhất Thụy Thập và Vạn Nghiên để lấy lòng thất tinh quân liên minh. Tại những cái kia người chơi bên trong thậm chí có người vì cao minh đến dị cư ngoài hành tinh hệ tư cách, đổi trắng thay đen, người ở bên ngoài không biết chân tướng sự thật tình huống dưới, cố ý đem trải qua xử lý video đặt ở diễn đàn bên trên. Sau đó đang tìm mấy cái đồng dạng muốn dị cư cự thản tinh hệ nhân tộc, tại tiếp mời phía dưới điên cuồng công kích nhất Thụy Thập và Nghiên. Ta vốn là muốn đem những cái kia tại thiệp phía dưới điên cuồng công kích nhất Thụy Thập Vạn Nghiên danh sách nhân viên công bố ra, có thể e giờ. A tại nhân quyền tư hẩn cân nhắc, mặc dù các ngươi những này bán hệ ngân hà phản đồ sớm đã không có nhân cách, nhưng ta còn là quyết định cho các ngươi một cái một lần nữa làm người cơ hội, lựa chọn tạm thời không công khai danh sách, nhưng nếu như các ngươi không công khai xin lỗi, không xóa bỏ những cái kia hồ biên loạn tạo chỉ trích, Ta sẽ ở sau đó đem tất cả tại cái gọi là nhân tộc bại hoại cái kia tiếp mời bên trong nhắn lại người chơi danh sách công bố ra, để mọi người đến bình phán cắt. Ngươi bình thường là người, dùng cái này để phán đoán các ngươi nói lời đến tọt cùng có thể hay không để cho người tin phục. Tiểu tử này so ngươi bệnh chuyện xưa năng lực còn lợi hại hơn, như thế có thể nói há miệng, đơn giản, thật muốn quen biết một chút vị tiểu huynh đệ này. Trương Lãng ôm tuyệt chủng nam nhân tóc cổ, nghe xong có việc nói chuyện giới thiệu, trong nháy mắt cảm giác chính mình trở nên rất cao đại thượng. Hệ Ngân Hà anh hùng, cái danh xưng này nghe xong liền rất có phân lượng, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, hắn căn bản không biết có việc nói chuyện người này, đối phương vì cái gì nói thân nhân của hắn đều chết tại trong chiến tranh, nghĩ lại, dạng này cũng không tệ, sau này rời đi trò chơi có một cái thân phận thích hợp. Tuyệt trùng nam nhân tốt kỳ quái nói, thần tượng đại thần, ngươi không biết người này sao? Hắn nhưng là cái danh nhân, vẫn luôn lấy dám nói lời nói thật có can đảm bạch trần trong vũ trụ bất luận cái gì ghê tởm mà nghe tiếng, chỉ cần là hắn chủ trì tiếp mục. Sưa nay đều không cần lo lắng tỉ lệ người xem vấn đề, đồng thời bởi vì hắn dám nói lời nói thật, đắc tội rất nhiều quyền quý, nếu không có rất nhiều cao thủ chủ động tại trung quanh hắn âm thầm bảo hộ, liền xem như tại hệ ngân hà, cũng sớm đã bị người ám sát, hắn nhưng là người trẻ tuổi chân chính hướng tới thần tượng cùng tấm gương. Ta đương nhiên biết hắn, ha ha. Ta nói nhận biết là muốn gặp hắn một chút bản nhân, mà không phải ở trên màn ảnh nhìn hắn, ngươi cũng biết bên cạnh hắn có rất nhiều bảo tiêu. Muốn tại thế giới hiện thực gặp hắn có bao nhiêu khó. Trương lão thật muốn cho mình một cái bạc hai, không bận rộn cái gì miệng, may mắn cuối cùng tròn trở về. Chương 360, kiếm tiền. Tuyệt trùng nam nhân tốt nghe vậy không có đang hoài nghi, một mặt sùng bái nhìn xem có việc nói chuyện, gật đầu nói, ta cũng muốn gặp gặp hắn bản nhân, đáng tiếc nhiều lần đều bỏ qua. Thượng quan Linh Yên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương lão, có lẽ là nghe được Trương lão thân thế bi thảm, trong ánh mắt có chút một tia ánh sáng lưu hỏa. Hắt Trương Lãng hơi có vẻ lúng túng hướng về phía Thượng quan Linh Yên cười cười, Thượng quan vô địch thế nhưng là ca ca của bọn hắn, cũng không có đem thân thể của mình tình trạng nói cho bọn hắn, hắn người ngoài này càng không có lý do nói ra chuyện này, có thể giấu giếm bao lâu giấu giếm bao lâu đi, tốt nhất có thể tùy ý rời đi trò chơi thời điểm đang nói. Những cái kia chỉ trích đại thần thiếp mời đều xóa, toàn bộ đổi thành từng cái nói xin lỗi thiếp mời. Tuyệt trùng nam nhân tốt ngạc nhiên gào to ra. Thượng quan Linh Yên đương nhiên nói Bọn hắn nếu là không đem tiếp mời xóa bỏ, có việc nói chuyện một khi đem danh sách công bố ra, bọn hắn liền sẽ biến thành hệ ngân hà phản đồ, thật đến lúc kia, nếu có thể di cư cự thản tinh hệ còn tốt, nếu là không đi được, sau này bọn hắn tại hệ ngân hà liền không có cách nào sinh tồn. Ta rất muốn biết có việc nói chuyện vì sao lại trợ giúp thần tượng đại thần, hắn hiện tại chỉ có một cấp, hẳn là lần thứ nhất vào trò chơi, trước kia liền có truyền luôn nói có việc nói chuyện người này không thích chơi đùa. chẳng lẽ hắn cố ý đổi bộ thế giới thứ 3 chính là vì cho thần tượng đại thần tẩy thoát tội danh." Tuyệt trùng nam nhân tốt lắc đầu thầm nói, "Cũng không khả năng, có việc nói chuyện đều không lên trò chơi, lại là làm sao biết trong trò chơi phát sinh sự tình, mà lại hắn lại là làm sao cầm tới kia phần thu hình lại, khẳng định có người âm thầm bảo hộ thần tượng đại thần, đến cùng sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ thần tượng đại thần ở bên ngoài thân phận rất tôn quý." Tuyệt trùng nam nhân tốt nói thầm âm thanh không phải rất nhỏ, Trương Lãng nghe có chút im lặng. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, hắn cũng muốn biết là ai trong bóng tối trợ giúp hắn. Thượng quan Linh Yên đôi mắt đẹp chớp liên tục gầm thầm cho Trương Lãng gửi đi tin tức, ngươi cùng ta đại ca đến cùng là quan hệ như thế nào, ta nói chính là thế giới hiện thực. Đây hết thảy đều là Thượng quan vô địch làm ra. Trương Lãng nhìn thấy Thượng quan Linh Yên gửi đi tin tức, trong đầu trong nháy mắt sinh ra một cái ý niệm như vậy, tại ngoại giới có thể cùng Trương Lãng có liên hệ chỉ có Thượng quan vô địch một người. Nói thật, ta cũng rất muốn biết Ta và người đại ca ở bên ngoài đến tụt cùng là quan hệ như thế nào? Trương Lãng khệ miệng phát ra một tia đắng chát, Thượng quan vô địch miệng thực sự quá nghiêm, căn bản hỏi không ra bất luận cái gì tin tức có giá trị, Thượng quan Linh Yên cùng tuyệt chủng nam nhân tốt hai người rõ ràng cũng không biết hắn ở bên ngoài tình huống, Trương Lãng muốn tìm người hỏi cũng không tìm tới người thích hợp. Thượng quan Linh Yên nhíu đẹp mắt lông mày, không hiểu Trương Lãng ý tứ trong lời nói, việc quan hệ Thượng quan vô địch sự tình, nàng cũng không dám hỏi nhiều, sợ hãi vạn nhất chọc giận Thượng quan vô địch. Ta có Vũ khi muốn bán cho thượng quan vô địch, các ngươi cảm thấy hắn kim tệ nhiều hay không?" Trương Lãng nhớ tới trong tay Trảm yêu kiếm, như tên trộm nhìn xem thượng quan Linh Yên cùng tuyệt chủng nam nhân tốt, hắn muốn làm buồn bán đối tượng thế, nhưng là hai người thân ca ca, từ hai người bọn họ trên thân tìm hiểu tin tức, để Trương Lãng uýt nhiều có chút không có ý tứ. Thượng quan Linh Yên ánh mắt nhìn về phía Trương Lãng trong tay Trảm yêu kiếm, trang bị quang mang công năng cũng không có mở ra, nhìn tựa như một thanh rất phổ thông trường kiếm, khẽ cười nói: Có thể để ngươi lấy ra chủ động giao dịch trang bị khẳng định không đơn giản, là vũ khí màu tím đi. Đại thần, ta muốn vũ khí màu tím, ta muốn thần cấp trứng sủng vật. Tuyệt trùng nam nhân tốt không đợi Trương Lãng trả lời, trơ mắt nhìn trong tay hắn trường kiếm, trong lòng nhớ mãi không quên nạ gã mà xả trứng sủng vật. Trương Lãng gơ gơ trường kiếm, bay một cái tự nhận là rất khốc tư thế, một mặt khoa trương nói, trang bị bảng thứ nhất, có thể hay không từ lão ca ngươi chỗ nào đổi điểm kiếm tệ? Có thể đổi rất nhiều. Trang bị bảng thứ nhường lối thượng quan linh yên sừng sốt một chút, rất nhanh khôi phục lại, nhìn một vòng thiên không huyền thành tàn phá hoang cảnh, thấp giọng nói, tòa thành thị này cần mau chóng tạo dựng lên, chỉ có đem trong thành thị kiến trúc chữa trị tốt, thành thị mới có thể lợi nhuận, nhiều đổi điểm kim tệ cũng là nên. Ta cũng nghĩ để thiên không huyền thành sớm một chút lợi nhuận, có thể cái này cần kim tệ thực sự nhiều lắm, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp gò gót. Trương Lãng thở phào nhẹ nhõm, trông coi như thế một tòa bảo sơn, nhưng không có biện pháp xuất ra một điểm bảo tàng. Phần này tâm tình chỉ sợ chỉ có trương lãng nhất minh bạch. Đại thần, ta muốn vũ khí màu tím, ta muốn thần cấp trứng sủng vật. Tuyệt trùng nam nhân tốt chưa từ bỏ ý định ở một bên lại là nhảy lại là nhảy, muốn gây nên trương lãng chú ý. Thượng quan linh yên suy tư một hồi, đề nghị, kỳ thật thiên không huyền thành hiện tại liền có thể lợi nhuận, cái kia lò rèn trại bên trong bán ra đồ vật, mỗi ngày đều sẽ tự động cải biến, nhiều lần đều có vũ khí màu vàng óng, chỉ cần đem cái này tin tức thả ra, Khẳng định có rất nhiều người chơi chạy tới Thiên Không Huyền Thành tìm vận may, chúng ta chỉ cần thu lấy một điểm truyền tống trận, người chơi từ lò rèn trải mua sắm đồ vật thời điểm cũng sẽ có nhất định thu thuế, phiền toái duy nhất chính là tốt nhất đừng để người khác biết Thiên Không Huyền Thành là người chơi có, để tránh gây nên không cần thiết sự cố. Trong khoảng thời gian này thực sự bận quá, thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Trương Lãng lão náo vỗ trán một cái, lúc trước nhìn thấy thần bí thợ rèn thời điểm, Trương Lãng liền nghĩ đến lợi dụng hắn kiếm truyền tống phí. Bởi vì gần nhất sự tình quá nhiều, đem chuyện này quên mất. Chuyện này giao cho ngươi thế nào, ta tình huống hiện tại bây giờ không có biện pháp ra mặt xử lý bất cứ chuyện gì. Trương Lãng chỉ chỉ đỉnh đầu chữ đỏ, hắn sau đó phải đi chữ đỏ thôn dựa đỏ tên, một hơi rít mây trong người, không có 10 ngày nữa tháng là không dùng ra tới, cũng mặc kệ thượng quan Linh Yên có đồng ý hay không, trực tiếp bổ nhiệm nàng là trợ lý chống giống thành phố thành chủ. Thiên Không Huyền Thành làm cấp cao nhất thành thị, phó thành chủ vị trí tổng cộng có 4 cái. Hệ thống cưỡng chế cho dân bản địa một cái, tăng thêm Lục Mạn Thiên cùng Thượng quan Linh Nghiên hai người, còn có một cái Phó thành chủ vị trí trong không. Thượng quan Linh Nghiên chơi vui đem Phó thành chủ Xương Hào lộ ra đến, sau đó lại đem Ngạo Vũ Bang Xương Hào cũng lấy ra, sau đó thu hồi hai cái Xương Hào, chậm rãi mở miệng nói, Thiên Không Huyền Thành bởi vì là thành lập bang phái trước đó liền đạt được, dạng này ngược lại là thuận tiện chúng ta, chỉ cần không chủ động nói ra, không có người sẽ nghĩ tới Thiên Không Huyền Thành là Ngạo Vũ Bang chủ sở. Thiên Không Huyền Thành sự tình liền giao cho ngươi, ta đi kiếm tiền." Trương Lãng phủi tay bên trên trường kiếm, hướng truyền tống trận đi đến, vừa vặn gặp được từ một phương hướng khác đi tới Đinh Phong, hiếu kỳ hỏi: "Bên kia hoàn toàn hoang lương, ngươi đi nơi nào làm cái gì?" "Đi thần bí thợ rèn chỗ mua trang bị." Đinh Phong trong tay thêm ra một cái chiếc nhẫn màu vàng óng, cũng không có mang theo trên tay, mà là cầm, đối mặt Trương Lãng ánh mắt khó hiểu, giải thích nói: "Đẳng cấp không đủ." "Minh bạch." Trương Lãng nhẹ gật đầu, tiến vào truyền tống trận. Ngay cả Đinh Phong đều biết mỗi ngày đi thần bí thợ rèn trô đi một chuyến tìm vận may, nếu là thần bí thợ rèn tin tức thật truyền ra đi, chỉ là mỗi ngày thu lấy truyền tông phí, nghĩ đến đây, Trương Lãng cũng cảm giác trước mắt tất cả đều là kim tệ đang lắc lư. Chương 361, linh hồn võ sĩ. Tuyệt trùng nam nhân tốt thấy được thượng quan linh yên đỉnh đầu xuất hiện phó thành chủ Xương Hạo, đuổi theo Trương Lãng hô: "Ta muốn làm phó thành chủ, ta muốn vũ khí màu tím, ta muốn thần cấp trứng sủng vật, thần tượng đại thần, chờ ta một chút a." Thượng quan Linh Yên nhìn chằm chằm Trương Lãng biến mất phương hướng, nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi đến cùng cùng đại ca là quan hệ như thế nào? Ca ca vì giúp ngươi, ngay cả có việc nói chuyện đều tìm ra, ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao lại cho người ta một loại phi thường cảm giác thần bí?" Không có người trả lời Thượng quan Linh Yên những vấn đề này, nàng cũng không phải là tại hỏi thăm người khác, chỉ là đang lẩm bẩm lủ bộ, chờ tuyệt chủng nam nhân tốt cũng rời đi truyền tống trận về sau, nàng xoay người đi vào phủ thành chủ, có một số việc người chơi không tiện ra mặt. Lục Mạn Thiên cái này dân bản địa ngược lại là phi thường phù hợp. Bình Nguyên Thành, Trương Lãng thân ảnh mới xuất hiện, còn không có thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, chỉ nghe thấy một đạo tiếng giận dữ lớn mật tác độ, dám tiến vào Bình Nguyên Thành. Tình huống như thế nào? Nơi này không phải Bình Nguyên Thành sao? Tại sao có thể có ác độ? Trương Lãng không rõ ràng cho lắm nhìn bốn phía, đột nhiên một cái cầm kiếm uy phong lẫm lẫm nở tở cờ đưa tới Trương Lãng chú ý, chỉ gặp cái kia nở tở cờ một mặt hung ác trừng mắt Trương Lãng, người còn tới không tới trước mắt. Trường kiếm trong tay đã xông ra một đạo cường đại kiếm khí, hướng về phía ta tới. Theo kiếm khí sắp tới người, Trương Lãng Hậu chi hậu giác phát hiện đối phương là hướng về phía chính mình tới, không còn kịp suy tư nữa, lập tức triệu hồi ra bốn cái huyền thú ngăn tại trước người. Bành! Kiếm khí đụng phải sa mạc quái trong nháy mắt, sa mạc quái trực tiếp vỡ thành đầy đất hạt cát, kế tiếp là Naga Ma Sả, Dạ Ma khuyển, sa mạc lốc ngừng, bốn cái huyền thú chỉ là hơi giảm bất một tia kiếm khí tốc độ. Là chữ đỏ Trương Lãng cuối cùng biết một cái nợ cờ vì sao lại ở trong thành thị công kích hắn, bởi vì hắn lúc này là cái đỏ chót tên, bốn cái huyền thú tử vòng để hắn thăng không dậy nổi một tia ý niệm chống cự, xuất ra độc thân hơn 10 vạn năm tốc độ tay, hắn mở truyền tống trận, điểm kích rời đi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Một lần nữa trở lại thiên không huyền thành, Trương Lãng may mắn mắt nhìn đỉnh đầu còn thừa không nhiều lượng máu, chỉ cần tại chậm một chút, hắn liền sẽ chết tại Bình Nguyên thành, lấy hắn hiện tại chữ đỏ trạng thái, nếu là thật chết tại Bình Nguyên thành khẳng định so một cái thần cấp quái tỷ lệ rơi đồ còn cao hơn. Không biết thiên không huyền thành hiện tại là tại cái gì địa đồ. Trương Lãng hướng cửa thành phương hướng đi đến, sa mạc ngốc ngư vừa mới chết vong, muốn triệu hoán đi ra, cần nhất định thời gian củ độ, thừa dịp thời gian này, Trương Lãng dự định đi ra xem một chút thiên không huyền thành tại cái kia địa đồ. Thiên không huyền thành rất lớn, cái khác truyền tống trận không có chữa trị tình huống dưới, muốn đi đến cửa thành cần thời gian rất lâu, tại hành tẩu quá trình bên trong, Trương Lãng đem Trảm Yêu Kiếm thuộc tính gửi đi cho Thượng Quan Vô Địch, cái khác không nói gì, đối phương là người thông minh, hẳn phải biết điều này đại biểu lấy có ý tứ gì. Ta muốn bao nhiêu kim tệ? Thượng Quan Vô Địch hồi phục vẫn rất nhanh, không có chút nào có kẻ mặc cả chỗ trống, Trảm Yêu Kiếm siêu cao lực công kích, có thể nói là hiện giai đoạn vũ khí mạnh mẽ nhất, nhất là đối yêu tộc tăng gấp bội cái kia thuộc tính, chỉ cần cầm nó chuyên môn đi giết yêu tộc quái vật, kia luyện cấp tốc độ, liền ngay cả Trương Lãng đều tâm động không thôi. Trương Lãng nuốt nuốt cái mũi, do dự lẩm bẩm, đến cùng muốn hay không hung hăng làm thịt hắn một chút đâu, nếu là không làm thịt hắn, Thiên Không Huyền Thành cần Kim Tệ liền không có địa phương làm, nhưng nếu là làm thịt quá độc ác, đối phương dù sao cũng là cái ở bên ngoài người bảo vệ mình, cái này nếu như chờ tương lai giở đi trò chơi, đối mặt một một thế giới lạ lẫm, nói không chừng khắp nơi đều cần đối phương hỗ trợ. Ở nơi nào giao dịch? Ngay tại Trương Lãng chần chờ không chừng thời điểm, Thượng Quan vô địch lại gửi đi một tin tức. Tại tinh thần bang trụ sở đi, chúng ta sẽ quá khứ. Càng nghĩ từ đầu đến cuối không có một biện pháp tốt, đành phải lúc gặp mặt đang nói. Thượng quan vô địch không có tại phát tin tức, Trương Lãng đi vào chỗ cửa thành, cảm thán nói, không hổ là người làm đại sự, chính là có thể bảo trì bình ổn, nếu là có người xuất ra một cái cùng trạm yêu kiêm cao không sai biệt cho lắm công kích pháp trượng, ta khẳng định không có thượng quan vô địch trầm ổn như vậy. Cảm khái xong, Trương Lãng lợi dụng thành chủ quyền hạn mở ra cửa thành, theo cửa thành từ từ mở ra. Mấy cái quái vật tiến vào trương lãng trong mắt, đồng thời cũng làm cho trương lãng biết trước mắt địa đồ. Bạch cốt chi địa, bốn phía tán lạc từng chồng bạch cốt, cỏ dại sinh trưởng rất là tràn đầy, ngẫu nhiên có mấy khỏa đại thụ đứng vững trên mặt đất, nhìn xem rất là đường đột. Mấy cái chiến sĩ ăn mặc quái dị hồ bị cửa thành mở ra thanh âm hấp dẫn, cùng nhau quay đầu nhìn lại, làm phát hiện trương lãng thời điểm, cùng một chỗ Joker trong tay phá dao nát kiếm vọt lên. Linh hồn võ sĩ, đẳng cấp 31, khi còn sống là hoàng thành cường đại binh sĩ. Trong chiến tranh bất hạnh chiến tử, linh hồn bị tà ác lực lượng phục hoạt chúng sinh, lâu dài bồi hồi tại Bạch Cốt Chi Địa sẽ công kích hết thể vãng lai sinh vật, lực phá hoại phi thường cường đại. Hoàng Thành nhớ tới linh hồn võ sĩ khi còn sống nỗ lực, không đành lòng phái ra cường giả tiêu diệt bọn chúng. Thời gian dần trôi qua Bạch Cốt Chi Địa trở thành một chỗ cấm địa, thương khách tình nguyện đường vòng cũng sẽ. Không tiến nhập Bạch Cốt Chi Địa. Linh hồn võ sĩ tổng cộng có 4 cái, 2 cái cầm đao, 2 cái cầm kiếm, mặc trên người binh lính đế quốc quần áo Trên mặt biểu lộ phi thường cứng ngắc, chạy bên trong, thân thể mặc dù rất linh hoạt, nhưng tổng cho người ta một loại máy móc cảm giác, tựa như đối mặt người máy, cứ việc Trương Lãng chưa từng gặp qua linh hoạt như vậy người máy. "Tiểu Linh, Tiểu Lục ra." Tại không có huyền thú tình hồn dưới, Trương Lãng đem hai cái sủng vật phóng ra, Tiểu Tinh Linh thường xuyên đi theo Trương Lãng đánh quái luyện cấp, Tiểu Lục lại ra rất ít, vừa ra liền bất mãn hô, "Chủ nhân, chủ nhân, vì cái gì ngươi một mực đem ta thu tại sủng vật không gian?" ta rõ ràng so tiểu linh lợi hại hơn một chút. Trương Lãng còn chưa mở miệng, tiểu tinh linh trước không muốn, huy động pháp trượng kháng nghị nói, "Tiểu linh sẽ cho chủ nhân tăng máu, sẽ chúc phúc thuật, mới không giống ngươi liền chỉ biết đánh nhau. Biết đánh không có cái gì không tốt, ta có thể giúp chủ nhân đánh quái luyện cấp." Tiểu Lục Đông đưa cái đuôi đi vào trương lãng trước mặt, muốn cho hắn khích lệ chính mình bại câu. Trương Lãng vươn tay đem Fear phù ở trước mắt tiểu Lục lấy mở, lưa dần nói, "Ngươi thế, nhưng là bí mật của ta vũ khí, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt." Thật sao, ta là chủ nhân vũ khí bí mật, ha ha. Tiểu Lục đầu não thật đúng là đơn giản, tùy tiện hai câu nói liền cho ứng phó tới, nhưng Trương Lãng nói thật đúng là không tính là lời nói dối, hắn sợ rĩ một mực không để Tiểu Lục xuất hiện tại đại chúng trước mặt, thứ nhất là bởi vì Tiểu Lục hiện tại lực công kích quá đơn nhất, không có gì đại dụng, thứ hai hắn đúng là muốn lưu một tay át chủ bài, về sau đẳng cấp cao, Tiểu Lục khẳng định sẽ phi thường cường đại, cho đến lúc đó cùng người chiến đấu, thình lình đem Tiểu Lục lấy ra, tuyệt đối sẽ Có không tưởng tượng nổi kết quả. Đừng đắc ý, tranh thủ thời gian đánh quái. Trương Lãng nhìn chằm chằm vào bốn cái chạy tới linh hồn võ sĩ, trải qua tiểu Lục cùng tiểu Linh như thế náo trò, bọn chúng sắp chạy đến tới trước mặt. Chương 362, trao đổi. Thật đáng ghét tà ác lực lượng. Tiểu Lục cùng tiểu Linh khi nhìn đến linh hồn võ sĩ về sau, trong mắt lóe lên tràn ghét cảm giác, tiểu Tinh Linh tiện tay phát ra đá rơi kỹ năng, chóng rông xuất hiện hòn đá gào thét lên đánh tới hướng bốn cái linh hồn võ sĩ. Tiểu Lục để chứng minh chính mình vũ khí bí mật giá trị, gao thét một tiếng đón 4 cái linh hồn võ sĩ xung tới, tại sắp tới gần linh hồn võ sĩ thời điểm, hé miệng phun ra một đạo nhạt bạch sắc long tức, cấp 28 tiểu lục phun ra long tức phạm vi công kích trở nên lớn một điểm, cũng chỉ là một chút mà thôi. Hai cái linh hồn võ sĩ bị long tức bao phủ lại, chạy động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, mặt ngoài thân thể kết xuất vụn băng tử, ngay tại trường lãng coi là hai cái bị long tức bao phủ linh hồn võ sĩ sẽ bị đông cứng thời điểm. Bọn chúng mặt ngoài thân thể khối băng bắt đầu hòa tan, vừa dừng lại động tác lại trở nên nhanh. Hay là đẳng cấp quá thấp, ngay cả đông cứng quái vật năng lực đều không có. Trương Lãng thất vọng lắc đầu, Hỏa Diễm Sói kỹ năng từ pháp trượng bên trong bay ra ngoài, ngay tại tiểu tinh linh cự thạch rơi vào phía trước hai cái linh hồn võ sĩ trên thân lúc, hắn Hỏa Diễm Sói cũng đi theo cắn xé ở trong đó một cái linh hồn võ sĩ. Phong ngự cùng HP đều rất cao, không biết kinh nghiệm thế nào, vong linh quái vật cho điểm kinh nghiệm bình thường đều không sai. Hy vọng hai người này đừng để ta thất vọng đi. Nhìn thấy bị đá rơi cùng hỏa diễm sói công kích linh hồn võ sĩ, HP mới giảm bớt hơn phân nửa, Trương Lãng có chút ngoài ý muốn, hắn hiện tại thế nhưng là cấp 28, linh hồn võ sĩ chỉ là cao hơn hắn cấp 3 mà thôi, bằng hắn cùng tiểu tinh linh, cao công kích vậy mà không có miểu sát, từ nơi này cũng có thể nhìn thấy linh hồn võ sĩ lượng máu cùng phòng ngự sát thực rất cao. Xem ta bằng truy. Tiểu Lục thủ tức chỉ cấp hai cái linh hồn võ sĩ tạo thành một chút xíu tổn thương. Cái này khiến làm vũ khí bí mật nó không phục lắm, bên người trống rống xuất hiện một cái lơ lửng bằng truy, băng truy tại tiểu lục tôi động dưới, siêu một tiếng bay ra ngoài, hung hăng cắm ở một cái linh hồn võ sĩ trên thân, cho nó tạo thành nhất định mức thương tổn, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Va chạm. Không nhận thua tiểu lục trực tiếp đục vào, đầu dùng sức đâm vào linh hồn võ sĩ trên thân, sau đó mở ra miệng rồng phát động cắn xé kỹ năng, thân thể trên không chúng tả hữu đông đưa, liên tục không ngừng cho đối phương tạo thành mức thương tổn. đem bốn cái kỹ năng dùng một lần, tiểu lục cuối cùng được như nguyện giết chết một cái linh hồn võ sĩ, khi nó ngẩng cao lên túi đầu muốn nghe trưởng lão khen ngợi thời điểm, phát hiện mặt khác ba cái linh hồn võ sĩ đã bị giết chết, long đầu trong nháy mắt tiu nhuệ xuống, giống đánh thua trận giống như một cỗ đồ phế dạng. Kinh nghiệm cho còn có thể, chính là quái vật quá khó giết, cấp 30 trước đó ở chỗ này luyện cấp có chút không có lời, quá lãng phí thời gian. Giết chết bốn cái linh hồn võ sĩ về sau, trưởng lão nhìn xuống điểm kinh nghiệm, cho kinh nghiệm rất nhiều. chính là quá khó giết, hắn cao như vậy lực công kích, đều muốn dùng mấy cái kỹ năng mới có thể giết chết, đổi thành những người khác khẳng định càng thêm tốn thời gian, trừ phi lên tới cấp 30 tại nhiều học mấy cái kỹ năng. Bốn cái linh hồn võ sĩ cũng không có làm rơi đồ, chỉ cấp một chút điểm kinh nghiệm, Trương Lãng mang theo hai cái súng vật đi về phía trước một đoạn lộ trình, trên đường gặp phải tất cả đều là linh hồn võ sĩ, không nhìn thấy loại thứ hai quái vật. Về sau có thời gian tại tới đây luyện cấp, đi trước giao dịch trạm yêu kiếm. Làm sao mà ngốc gưng thời gian cuốn đồ đến về sau? Trương Lãng triệu hồi ra sa mạc ngốc gưng, thuần thục leo đến đối phương trên lưng, bay về phía không trung, Tiểu Lục cùng Tiểu Linh đều biết bay đi, tạm thời không có đem hai cái sủng vật thu lại. Trương Lãng ngồi tại sa mạc ngốc gưng trên lưng, nhìn xem đi theo phi hành Tiểu Lục, lớn tiếng nói: "Ngươi trưởng nào thì mới có thể mang theo chủ nhân phi hành a?" Tiểu Lục nhìn một chút chính mình tiểu thân bản, không cách nào trả lời vấn đề này, nó hiện tại chiều cao mặc dù có đến mấy mét Nhưng không, có rộng lượng phần lưng, toàn bộ thân thể còn không có to bằng cánh tay, căn bản không có cách nào mang người phi hành, muốn mang người bay, ít nhất cũng phải các thân thể có cỡ thùng nước mới có thể. Sa mạc ngốc ngừng tốc độ phi hành rất nhanh, tại thể lực sắp hao hết lúc tới đến tinh thần bang trụ sở, hiện tại tinh thần bang cùng quái vật công thành thưởng có rất lớn cải biến, cùng hai cái cao cấp lở tờ cỡ thủ vệ cảnh giác quét mắt bên ngoài, một khi có quái vật tới gần, xoát xoát hai đao xuống dưới trực tiếp miểu sát. Có thể là thượng quan vô địch chào hỏi. Hai cái thủ vệ nhìn thấy Trương Lãng tiến vào Tinh Thần Bang trụ sở cũng không có lên tiếng ngăn cản. Muốn bao nhiêu kim tệ, Thượng quan vô địch luôn luôn đều rất trực tiếp, nhìn thấy Trương Lãng tiến vào trụ sở, chưa hề nói bất luận cái gì lời khách sáo. Trương Lãng trước tiên đem Trảm yêu kiếm giao dịch cho Thượng quan vô địch, lấy đối phương làm người, hắn không cho rằng đối phương sẽ đen kiếm của hắn. Thượng quan vô địch cũng không có chối từ, giao dịch hoàn thành về sau, lập tức thay đổi Trảm yêu kiếm, hắn hiện tại đẳng cấp mặc dù không thể trang bị Trảm yêu kiếm. nhưng lại có thể cầm trong tay, chỉ là công kích cũng có bất kỳ thuộc tính tăng thêm, Thượng Quan vô địch cầm Trảm yêu kiếm trên không trung huy vũ mấy lần, một trận tử sắc quang mang dâng lên, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tinh thần bang trụ sở. "Ta muốn dùng nó đổi 100 kiện vũ khí màu vàng óng, ngươi thấy thế nào?" Trương Lãng nói có chút do dự, mặc dù Trảm yêu kiếm thuộc tính phi thường tốt, có thể lập tức muốn 100 kiện vũ khí màu vàng óng, thấy thế nào đều có chút vượt ra khỏi Trảm yêu kiếm giá trị, Trương Lãng cũng không muốn, nhưng hắn bây giờ không có biện pháp. Thôn phệ sáo trang, cái khác bộ kiện còn dễ nói, chỉ cần thôn phệ kim sắc trang bị là được, chỉ có thôn phệ pháp trượng phiền toái nhất, cần thôn phệ vũ khí màu vàng lóng, hiện giai đoạn vũ khí màu vàng lóng là khan hiếm trang bị, có rất ít người bỏ được bán ra, coi như bán ra giá cả cũng cao không hợp tối thượng. Thượng quan vô địch rất nhỏ nhíu mày, ánh mắt không khỏi rơi vào trạm yêu kiếm thuộc tính bên trên, trong lòng tại cân nhắc như vậy một kiện vũ khí có đáng giá hay không dùng 100 kiện vũ khí màu vàng lóng đến trao đổi. Trứng lãng hẩm hực ruốt ruột cái mũi, hơi có vẻ lúng túng cười nói, nếu là ngươi cảm thấy Trảm Yêu Kiếm không đáng 100 kiện vũ khí màu vàng óng, tại về số lượng chúng ta có thể thương lượng. Nó giá trị 100 kiện vũ khí màu vàng óng, cao như vậy lực công kích, nếu như đặt ở trường gia cửa hàng, giống đâu giá thần cấp trứng sủng vật như vậy lỗ giá, cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối vượt qua 100 kiện vũ khí màu vàng óng giá trị. Thượng Quan Vô Địch thu hồi Trảm Yêu Kiếm, ánh mắt nhìn dưới mặt đất, tựa hồ đang tự hỏi, một lát sau, ngẩng đầu mở miệng nói: Ta tạm thời không bỏ ra nổi 100 kiện vũ khí màu vàng nóng, chờ ta 3 ngày, 3 ngày sau nhất định đem 100 kiện vũ khí màu vàng nóng cho ngươi. Ta muốn thế nhưng là 100 kiện vũ khí màu vàng nóng, không phải trang bị, 3 ngày thời gian ngươi thật có thể lấy tới. Trương Lãng có chút không tin, vũ khí là tất cả trang bị bên trong giá trị cao nhất, một cái người chơi có thể không có cái khác trang bị, nhưng tuyệt đối không thể không có vũ khí, có lẽ là bởi vì vũ khí giá trị quá cao, tại thế giới thứ 3 tỷ lệ rơi đồ một mực rất thấp. Vũ khí tỉ lệ rơi đồ gần với tỉ lệ rơi đồ thấp nhất đồ trang sức." Thượng quan vô địch cười nói, "Thế giới thứ 3 rất rất lớn, hệ ngân hà nếu như mua không được, có thể đi những tinh hệ khác, 100 kiện vũ khí màu vàng lóng mà thôi, 3 ngày thời điểm đầy đủ. Ngươi muốn dùng tinh hệ bằng chứng đi những tinh hệ khác thu mua vũ khí màu vàng lóng." Nghe được thượng quan vô địch, Trương Lãng minh bạch, lúc trước thủ thông thần miếu phó bạn, mỗi cái đồng đội đều phần thưởng 3 cái tinh hệ bằng chứng, sử dụng tinh hệ bằng chứng có thể tùy thời đi những tinh hệ khác Lúc ấy thông quan phó bản ngoại trừ Đình Phong cùng Trương Lãng, còn thừa đều là thượng quan vô địch người, muốn đi những tinh hệ khác vậy quá đơn giản. Chương 363, Cổ Kim Như Ngộng. Thượng quan vô địch trong tay thêm ra một tấm bằng chứng, chính là có thể đi những tinh hệ khác tinh hệ bằng chứng, truyền động hai lần tinh hệ bằng chứng, bình tĩnh nói, ngươi sẽ không đổi ý a. Đương nhiên sẽ không. Trương Lãng chỉ chỉ trên đầu chữ đỏ, cười hắc hắc nói, liền ta hiện tại trạng thái này, đừng nói đi những tinh hệ khác. liền ngay cả hệ ngân hà chủ thành đều không đi được. Ngươi kế tiếp là không phải muốn đi chữ đỏ thôn rửa đỏ tên. Nhìn thấy Trương Lãng gật đầu, thượng quan vô địch nói tiếp, chờ đem 100 kiện vũ khí màu vàng nóng góp đủ, làm sao giao dịch cho ngươi. Cái này đến là cái vấn đề. Trương Lãng một cái tay ma sát cái cằm, suy tư một hồi nói, tạm thời trước thả ngươi nơi này đi, chờ ta rửa sạch chữ đỏ tại gia tìm người mượn. Thời gian này ta nghĩ sợ rằng sẽ có chút dài a. Thượng quan vô địch như có điều suy nghĩ nhìn về phía chương lãng đỉnh đầu chữ đỏ, danh tự thực sự quá đỏ lên, muốn không chú ý cũng khó khăn. Chương lãng ngượng ngùng nói, lúc ấy quá xúc động, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nhỏ hối hận. Không có cái gì thật hối hận, trợ giúp ngoại tộc, những người kia nên giết. Thượng quan vô địch thanh âm lạnh mấy phần, bốn phía nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống một chút. Chương lãng khó chịu trà sát bà vai, có chút không thích hướng thượng quan vô địch lúc này biểu lộ, nói sang chuyện khác, thân thể của ta gần nhất có biến hóa gì hay không? có, thân thể của ngươi không sai biệt lắm sắp khôi phục lại trạng thái bình thường, dựa theo nhậm lao thuyết pháp, ngươi lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Nói lên trường lãng thân thể, thừa quan vô địch lại khôi phục bình thường. Nghe được cái tin tức tốt này, trường lãng cảm khái nói, rất muốn đi ra xem một chút hiện tại thế giới, không biết 10 vạn năm sau thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Ta cũng đang chờ ngươi thức tỉnh, làm ngươi tỉnh lại một khắc này, hiện tại thế giới biến hóa nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Thượng quan vô địch thí vị thâm trường vỗ vỗ Trương Lãng bả vai. Trương Lãng cũng không có nghe được thượng quan vô địch bên ngoài âm, vốn còn muốn hỏi một chút hiện tại thế giới biến hóa, nghĩ lại, dù sao sớm tối đều sẽ ra ngoài, cùng từ trong miệng người khác biết được, không bằng chính mình tận mắt đi xem, nghĩ đến cái này, xoay người, cũng không quay đầu lại phất phất tay nói, ta nên đi rửa đỏ tên, không nên quên kêu một trăm kiện vũ khí màu và ngóng nha. Yên tâm đi, ta thượng quan vô địch chưa từng sẽ thất tín với người, Thượng quan vô địch nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Trương Lãng đi ra tinh thần bang trụ sở, trực tiếp sử dụng chữ đỏ hồi hương thạch tiến vào chữ đỏ thôn, lần nữa tới đến rách nát thôn nhỏ, đối ngồi trên băng ghế đá uống trà thôn trưởng hô, "Ta lại trở về." Thôn trưởng rất tùy ý ngắm hắn một chút, sau đó phối hợp cái này làm cái gì làm cái gì, một bộ không có ý định để ý tới Trương Lãng bộ dáng. Chữ đỏ thật đúng là không khai người chào đón. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, đi tới cửa thôn. hắn cũng không dám ở trong thôn sử dụng hồi hương thạch, đây chính là lục mạn thiên từ nhà trưởng thôn bên trong trộm bạo vật ra truyền, vạn nhất bị chữ đỏ thôn thôn trưởng phát hiện, ai cũng không biết đối phương sẽ làm sao đối phó hắn. Đại ca ca, cứu mạng a. Vừa đi ra chữ đỏ thôn, một đạo nũng nịu giọng nữ liền truyền vào chường lãng trong lô thai. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có tiếng kêu cứu, chẳng lẽ quá lâu không có rời đi trò chơi sinh ra nghe nhầm rồi. Chường lãng ngóc ngóc lô thai, Nghiên Hai Lãng nghe phát ra tiếng kêu cứu càng thêm rõ ràng, vội vàng nhìn thấy tiếng hô truyền đến phương hướng, một cái thấy không rõ tướng mạo nữ hài chính chạy qua bên này, sau lưng nàng đi theo mấy người hình quái vật, nữ hài đỉnh đầu lượng máu đã không nhiều lắm, chạy có chút chật vật. Nữ hài tên là Cổ Kim Như Ngộng, nhìn thấy cái tên này, Trương Lãng vô ý thức cùng mình danh tự liên hệ đến cùng một chỗ, mặc dù không phải một cái ý tứ, nhưng cuối cùng có chút liên hệ, một cái là ngủ, một cái là động. Cổ Kim Như Ngộng xem bộ dáng là cái mục sư. bị mấy cái quái vật đuổi theo đánh, lặp đi lặp lại sẽ chỉ một cái đơn giản đơn thể công kích, ma pháp thủy cầu, mà lại đánh vào quái vật trên thân cũng không làm sao mất máu, ngược lại là quái vật đánh vào trên người nàng, mỗi một cái đều có thể đánh dụng không ít hát vệ, nếu không phải nàng một mực cho mình thi triển trị liệu thuật, khả năng sớm đã bị quái vật giết chết. Cứu mạng A Cổ Kim Như Ngọc nhìn thấy một cái người chơi từ chữ đỏ thôn ra, giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng tăng thêm tốc độ chạy tới. Một cái mục sư cũng có thể giết người trở thành chữ đỏ. Nhìn thấy đối phương là một cái mục sư, Trương Lãng bản năng buông xuống lòng cảnh giác, mục sư có thể nói là thế giới thứ 3 công nhận lực công kích yếu nhất chức nghiệp một trong, đối mặt một cái mục sư, Trương Lãng cảm thấy căn bản cũng không có tất yếu phòng bị. Đại ca ca, đừng xem, tranh thủ thời gian hỗ trợ nhà. Nữ hài thanh âm rất êm tai, súp giòn súp giòn nu nu, một đôi nước linh linh mắt to phảng phất biết nói chuyện, nhìn xem Trương Lãng. A nha, Trương Lãng giống như là bị rất nhỏ dòng điện điện giật, thân thể một trận run rẩy, lấy lại tinh thần nhanh thủ thời gian phát động ma pháp, rất nhẹ nhàng liền đem bốn cái đuổi theo cổ kim như mộng hình người quái vật giết chết. Hô. Cổ Kim Như mộng hai tay chống đầu gối, không ngời không ngừng thở, một lát sau, chờ khí tức khôi phục lại bình tĩnh sau mới ngồi thẳng lên, xấu hổ mang e sợ nhìn xem Trương Lãng, ôn nhu nói, đa tạ đại ca ca ân cứu mạng. Ngươi một cái mục sư làm sao lại xuất hiện tại chữ Đỏ thôn? Trương Lãng lúc này mới nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo, nhìn niên kỷ tại 18 tuổi trở lên dưới, dáng dấp rất xinh đẹp, nếu như chỉ nói tướng mạo cùng thượng quan Linh Yên tương xứng, nhưng cô gái trước mắt có một loại cùng thượng quan Linh Yên hoàn toàn khác biệt khí chất, thượng quan Linh Yên là loại kia thanh lãnh ngự tỷ hình, Cổ Kim Như Ngộng thì là ôn nhu đáng yêu lọ lì hình, thượng quan Linh Yên có thể kích phát ra nam nhân chinh phục dục, Cổ Kim Như Ngộng rất dễ dàng để cho người ta sinh ra ý muốn bảo hộ. Cổ Kim Như Ngộng trong mắt to trong nháy mắt hiện đầy hơi nước. Nhẹ nhàng nước lơ nói, "Ta không cẩn thận giết mấy người bằng hữu, lúc đầu chỉ là cùng bọn hắn chỉ đùa một chút, ai biết cuối cùng bọn hắn vậy mà đều chết rồi. Về sau không biết làm sao ta liền đi tới chữ tội tôn, ta mấy người bằng hữu kia vốn là muốn tới theo giúp ta, bị ta cự tuyệt, ta đã làm sai chuyện, liền muốn nhận trừng phạt, không nên để bằng hữu đến cùng ta cùng một chỗ bị phạt." Cổ Kim Như ngậm nói có chút hỗn loạn, Trương Lãng chỉ nghe đã hiểu một thứ đại khái, mặc dù không biết một cái mục sư là thế nào giết chết bằng hữu của mình. Nhưng từ trong lời nói của nàng ý tứ, vị nàng giết chết mấy người bằng hữu tựa hồ cũng không có sinh khí, ngược lại muốn đến chữ đỏ thôn theo nàng, cuối cùng bị nàng cự tuyệt. Lực công kích của ngươi thực sự quá thấp, nơi này quái vật ngươi rất khó giết chết, vẫn là đi tìm thôn trưởng làm nhiệm vụ đi, đối một cái mục sư tới nói, làm nhiệm vụ chí ít so giết quái muốn đơn giản một điểm. Nhìn xem như thế một cái vô cùng đáng thương tiểu cô nương, Trương Lãng cho nàng ra một ý kiến. Cổ Kim Như ngậm bĩu môi lắc đầu nói, ta hỏi qua thôn trưởng ra ra Nơi này nhiệm vụ đều rất khó hoàn thành, mà lại đại đa số sẽ bị truyền lực đến trong động mộ đi đào quáng, như Mộng không muốn đi đen như mực vào mộ. Nói dứt lời, cổ kim như Mộng cả người đều đang run rẩy, giống như là bị gọi đến, la gan như thế nhỏ, còn không có tiến vào quặng mộ liền hù thành dạng này, xác thực không thích hợp đi đó loại kia nhiệm vụ. Chương 364, rửa đỏ tên. Ngươi lại không làm qua thôn trưởng nhiệm vụ, làm sao biết quặng mộ là cái địa phương đáng sợ đâu? Nói không chừng quạng bỏ là một cái rất đẹp địa phương, bên trong khắp nơi đều là khác biệt khoáng thạch phát ra hảo quang áo ánh. Trương lạng muốn đi chính là tội ác mê cùng, chỗ nào đều là vương cấp quái, không muốn mang lấy như thế một cái vương hiểu, nhất là vừa tiến vào bên trong thời điểm là ngẫu nhiên, vạn nhất giống lần thứ nhất tiến vào tội ác mê cùng, bốn phía tất cả đều là vương cấp quái, lấy cổ kim như mộng mới 20 đẳng cấp, vừa đối mặt liền sẽ bị miểu sát. Cổ kim như mộng lôi kéo trương lãng góp áo, quật cường biểu môi Ngập nước mắt to nhìn xem Trương Lãng, thấp giọng nói, "Ngươi là đẳng cấp bảng thứ nhất, ta đi theo ngươi so làm nhiệm vụ rửa đỏ tên tốc độ nhanh." "Ngươi biết ta là ai?" Bị một cái tiểu cô nương lôi kéo gấp gáo, cái này khiến Trương Lãng nội tâm đạt được rất lớn cảm giác thỏa mãn. Cổ Kim Như ngậm vội vàng điểm hạ đầu, "Đẳng cấp bảng thứ nhất, Nhất Thủy Thập Văn Nghiên, chỉ cần là chơi thế giới thứ 3 người nào không biết cái tên này." "Ngươi nếu biết ta, kia liền càng hẳn phải biết trên đầu ta chữ đỏ Lai Lịch." Cái này đều là giết người chơi giết ra tới. Trương Lãng giả trang ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, ý đồ hù đi Cổ Kim Như Ngộng. Cổ Kim Như Ngộng khẽ cắn bờ môi, trong mắt mặc dù có sợ hãi, nhưng không có buông ra bắt lấy Trương Lãng góc áo tay, ngược lại nắm chặt hơn, nàng, cái bộ dáng này, có điểm giống dạo phố cáo kính hài tử, mặc dù rất sợ da trường hùng, có thể lại không dám buông tay ra, sợ chính mình sẽ làm mất. Thật sự là sợ ngươi rồi. Trương Lãng thở ra một hơi thật dài. Đối phương đang yêu nhỏ bộ dáng nhìn tâm hắn đều nhanh hóa, bất đắc dĩ nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ, có thể rất nhanh rửa đi trên người chữ đỏ. Quá tốt rồi, đẳng cấp bảng thứ vừa muốn mang ta thăng cấp. Cổ Kim Như ngậm tại nguyên chỗ vui vẻ nhảy mấy lần, trên mặt sớm đã không có vừa rồi loại kia sắp khóc lên đáng thương dạng, nhìn thấy Trương Lãng giật mình nhìn xem chính mình, Cổ Kim Như ngậm nịch ngậm lẻ lửễu. Trương Lãng dùng sức vỗ xuống cái trán, nhắc nhở, ta dẫn ngươi đi địa phương rất nguy hiểm, ngươi nếu là chết ở bên trong cũng không thể toán ta. Ừm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." Cổ Kim Như ngậm chỉnh trọng gật đầu, yên tĩnh trở lấy Trương Lãng mang nàng đi giữa đỏ tên. "Liên xem như chuyện tốt đi." Trương Lãng điểm kích hồi hương thạch, sau một khắc, hai người tiến vào tội ác mê cùng, thân thể mới xuất hiện, Trương Lãng liền khẩn trương đem bốn cái huyền thú kêu gọi ra, nhìn thấy bốn phía không có pho thiên cái địa vương cấp quái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Nơi này là địa phương nào nha, ta tại sao không có tới qua?" Cổ Kim Như ngẩng hiếu kỳ dò xét hoàn cảnh bốn phía. Nàng lại chữ đỏ thôn thời gian rất lâu, chưa hề biết chữ đỏ thôn còn có loại địa phương này. Trương Lãng thuận miệng ứng phó nói, thế giới thứ ba như thế lớn, ngươi không biết địa phương còn nhiều nữa. Điều này cũng đúng, chỉ là hệ ngân hà địa đồ, cũng còn có rất nhiều không có khai thông đâu. Cổ Kim Như Mộng rất là đồng ý Trương Lãng quan điểm, tiếp tục dò xét gian phòng bố trí. Cẩn thận. Trương Lãng nhanh chóng đem Cổ Kim Như Mộng kéo ra phía sau, dặn dò, ta nói qua nơi này rất nguy hiểm. Không nên đem nơi này xem như ngươi đi ra ngoài du lịch địa phương, không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ trơn mất. Biết. Cổ Kim Như ngậm thẻ lưới, tránh sau lưng Trương Lãng, nhô ra cái đầu nhỏ nhìn về phía bị huyền thú ngăn trở vương cấp quái, ma vật bỏ ngựa, vừa rồi nếu không phải Trương Lãng kéo nàng một thanh, khả năng đã bị quái vật công kích đến. Ngươi là mục sư, nhiều ít cũng cho thêm điểm máu a. Trải qua nửa ngày ở chung, Trương Lãng xem như đã nhìn ra, cái này Cổ Kim Như ngậm chính là một cái lưu manh. Tuần nữa còn là một cái không hợp cách lưu manh, không giúp đỡ đánh quái còn chưa tính, liền ngay cả trị liệu thuật đều không phóng thích một cái, còn muốn trương lãng lên tiếng nhắc nhở nàng. Cổ Kim Như ngẩng lúc này mới lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân một bên cho Trương Lãng thi triển trị liệu thuật, vừa nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta coi là bảng đẳng cấp đầu tiên là không cần hỗ trợ, ta trước kia nhìn những cái kia phim, bên trong cao thủ đều là không nguyện ý người khác ra tay giúp đỡ, một khi có người giúp bọn hắn, bọn hắn liền sẽ không cao hứng." Ngươi là đẳng cấp bảng thứ nhất, là thế giới thứ ba lớn nhất đại cao thủ, cho nên ta mới. Kia là phim, là phim, không phải thật sự, mà lại ta cũng không phải cao thủ, ta chỉ là so người chơi khác đẳng cấp cao một chút mà thôi. Trương Lãng cùng Huyền thú đối mặt ba cái vương cấp quái, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, còn muốn phân tâm cùng Cổ Kim Như ngậm trò chuyện, cũng thật khó cho hắn vậy mà không có cơ máy. Cổ Kim Như ngậm xoa nắng góc áo, cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, nói khẽ, người ta biết, lần sau sẽ không như vậy. Còn không được à? Nhìn xem Cổ Kim Như ngậm giống như là làm sai sự tình hại tử, Trương Lãng cảm thấy mình lời nói có chút nặng, vội vàng cải biến giọng nói, ta cũng không phải đang trách ngươi, nếu là ta không cẩn thận treo ở nơi này, cuối cùng ngươi khẳng định cũng muốn treo trở về, lưu một mình ngươi tại cái này trong địa đồ, ngay cả một cái quái vật đều đánh không lại. Hừ, ta sẽ cố gắng cho ngươi tăng máu. Cổ Kim Như ngẩng ngẩng đầu nắm chặt nắm tay nhỏ cứ quơ, một cái tay khác bên trên pháp trượng sáng lên một trận bạch quang. Chí liệu thuật chuẩn xác rơi vào trường lãng trên thân, để lượng máu của hắn khôi phục một chút. Nhìn thấy Cổ Kim Như ngậm khôi phục bình thường, Trương Lãng xoay người truyền tâm giết quái, tội ác trong mê cung quái vật ngoại trừ không làm rơi đồ, cho điểm kinh nghiệm vẫn là rất cao, hơn nữa còn có danh vọng giá trị, hai người một mực tại bên trong đánh vài ngày quái. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, Trương Lãng phát hiện Cổ Kim Như ngậm không hề giống nhìn từ bề ngoài đần như vậy vụng, nhất là nàng phóng thích kỹ năng thời cơ, so thượng quan linh yên còn muốn chuẩn xác không sai. Cái này khiến chương lãng đối nàng lau mắt mà nhìn. Ngươi chữ đỏ đã tẩy sạch, có thể rời đi chữ đỏ thôn. Sau 4 ngày, chương lãng đình chỉ đánh quái. Cái này 4 ngày thời gian bên trong, cổ kim như ngộng mỗi ngày đều sẽ đúng hạn hạ du hí. Cái này khiến chương lãng cảm thấy nàng ở bên ngoài nhất định là cái rất ngoan ngoan nữ hài. Cổ kim như ngộng lắp đầu, ta không muốn ra ngoài, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đánh quái. Nơi này quái vật điểm kinh nghiệm cho thật nhiều, 14 ngày ta liền lên tới cấp 22. Ngươi muốn cùng liền theo đi. Trương Lãng cũng không có cự tuyệt, bên người có nữ hài đi theo, đánh quái cũng không có nhàm chán như vậy, hắn chữ đỏ hiện tại bất quá mới trở thành nhạt một chút xíu, muốn triệt để dựa đi, chí ít cần thời gian nửa tháng, một người lẻ loi chơi chọi đợi tại tội ác mê cung nửa tháng, ngẫm lại đều cảm thấy không thú vị, có người bồi tiếp thời gian cũng sẽ nhanh rất nhiều. Cổ Kim Như ngậm hưng phấn ôm lấy Trương Lãng cánh tay, vui vẻ hô: "Quá tốt rồi, ta có thể tiếp tục đi theo ngươi." Trương Lãng sắc mặt đỏ lên rút tay ra cánh tay, vì không để Cổ Kim Như Mộng phát hiện chính mình hư thái, vội vàng xoay người, tiếp tục hướng xuống một cái phòng đi đến. Tại Trương Lãng xoay người trong chốc lát, Cổ Kim Như Mộng trên mặt ngây thơ biểu lộ không có, thay vào đó là một loại nhàn nhạt tự tin mỉm cười. Trương Lãng không nhìn thấy Cổ Kim Như Mộng trên mặt biểu lộ, hắn đã mang theo Huyền Thu tiến vào xuống một cái phòng, một cái không giống gián phòng. Chương 365: Địa ngục tổ hạ quái. Trương Lãng nguyên lai tưởng rằng tội ác trong mê cung gian phòng toàn bộ là đồng dạng, nhưng bây giờ vậy mà đi tới một cái không giống gian phòng, cái này khiến Trương Lãng tâm thăng cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí quan sát trong phòng vẫy vật, ba cái vương cấp quái đều là gặp qua không chỉ một lần quái vật, ăn người dây leo, tội ác huyết điểu, ma vật bọ ngựa, tại tội ác mê cung, Trương Lãng không biết giết bao nhiêu lần loại quái vật này. Trương Lãng xuất hiện, để ba cái quái vật trong nháy mắt nhào tới, Trương Lãng không chút nào hoảng, ba cái huyền thú ngăn tại phía trước. Bản thân hắn thì cùng sa mạc ngốc cưng dung hợp, bay ở không trung trước hết giết hát tê ít nhất biết phi hành tội ác huyết điểu. Trải qua mấy ngày nữa phối hợp, cổ kim như mộng rất tự giác trốn ở một cái góc, trên pháp trượng trị liệu thuật thỉnh thoảng rơi vào không trung trương lãng trên thân, lực công kích của nàng thực sự quá yếu, vì không bị miểu sát, cũng không có công kích quái vợ. Tội ác huyết điểu không có kiên trì bao lâu thời gian, trước hết nhất bị trương lãng cho giết chết, sau đó là ăn người dây leo, dung hợp kỹ năng sớm đã giải trừ. Bốn cái huyền thú cùng Trương Lãng cùng một chỗ công kích ăn người dây leo, không bao lâu, ăn người dây leo cũng đã chết, chỉ còn lại có cái cuối cùng ma vật bò ngựa. La ma vật bò ngựa sau khi chết, Trương Lãng theo thói quen dùng gia triệu hoán thuật, hệ thống nhắc nhở không thành công, tội ác mê cùng quái vật giống như là không thể triệu hoán, Trương Lãng chưa từng có trong này thành công thu phục qua một cái huyền thú. Còn tưởng rằng gian phòng không giống sẽ xuất hiện không giống kết quả, cuối cùng vẫn là không thể triệu hoán. Trương Lãng đi hướng khoảng cách gần nhất một cái cửa phòng, dự định đi tới một cái phòng. "Sống, sống." Ngay tại Trương Lãng sắp tiến vào kế tiếp gian phòng lúc, Cổ Kim Như Mộng thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên, trong thanh âm của nàng có mấy phần sợ hãi, giống như là gặp được chuyện rất đáng sợ. "Chơi cái trò chơi làm cùng xem phim kinh dị, nghiên cứu ra thế giới thứ 3 người khẳng định rất thích rồ người." Trương Lãng quay đầu nhìn về phía Cổ Kim Như Mộng, lớn tiếng nói, "Đây bất quá là cái trò chơi, việc gì đây là có khả năng?" không cần biểu hiện như thế sợ hãi. Bị giết chết quái vật sống, sống. Cổ Kim Như ng ngọ chỉ vào một cái phương hướng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, xem ra Trương Lãng lời an ủi cũng không có đưa đến tác dụng. Trương Lãng thuận cổ kim như ng ngón tay nhìn sang, vừa rồi giết chết ba cái quái vật thi thể rõ ràng đã biến mất, lúc này nhưng lại thay đổi ra, mà lại thi thể đang chậm rãi nhúc nhích, tựa như cổ kim như ng ngọ nói như vậy, thi thể giống như là ngay tại phục sinh. Hỏa Diễm Sói Trương Lãng nếm thử tính phóng thích một cái ma pháp đánh vào tội ác huyết điểu trên thân thể, cũng không có giảm máu chỉ số, thi thể giống như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, như cũ tại chậm rãi ngọ nguậy. Có ý tứ gì, không thể công kích. Trương Lãng đi vào bên cạnh thi thể, chân phải đá đá dưới mặt đất thi thể, từ trong thi thể phát ra một trận tiếng ùng ùng, giống như là có một đoàn rủi nặng từ bên thai bay qua. Nhìn xem thi thể trên đất, nghe bên thai rủi nặng bay qua thanh âm, Trương Lãng trong đầu hiện tưởng ra một bộ bò đầy rủi nặng thi thể hình tượng. Trong nháy mắt buồn nôn nôn khan vài tiếng. Đúng lúc này, thi thể rốt cục có hành động mới, ba bộ thi thể chậm rãi đứng lên, sau đó lung la lung lay cùng đi tới, ba cái quái vật dựa thật sát vào cùng một chỗ, thân thể của bọn chúng vậy mà tại chậm rãi dung hợp. Hợp thể, quái vật còn có thể dạng này chơi. Trương Lãng giật mình há to miệng, ba cái quái vật hợp thể tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay tại Trương Lãng cùng Cổ Kim Như ngậm nhìn chăm chú, rất nhanh biến thành một cái tứ bất tượng quái vật, có tội ác huyết điều cánh. Ma vật bò ngựa sắc bén chấn trước, ăn người dây leo dây leo quấn quanh ở trên thân, sáu đầu chân đứng thẳng tại mặt đất, trên thân thể đỉnh lấy hai cái đầu sọ, nhìn mười phần buồn nôn, hợp thể sau khi hoàn thành, quái vật giới thiệu cũng xuất hiện. Địa ngục tổ hợp quái, thi thể nhận địa ngục án khí ảnh hưởng không cam tâm chết đi, vì có thể tiếp tục sống ở thế gian, nhiều bộ thi thể tổ hợp lại với nhau, thi thể càng nhiều, hợp thành tổ hợp quái càng cường đại, địa ngục tổ hợp quái có thể sử dụng khi còn sống tất cả kỹ năng. Cùng đội ác trong mê cung những quái vật khác đồng dạng không có đẳng cấp, chỉ là cái dạng này thực sự không dám lấy lòng, hai tấm dữ tợn miệng không ngừng chạy xuống làm người buồn nôn nước miếng. Dáng dấp xấu quá. Cổ Kim Như Ngột nhìn thấy tổ hợp quái bộ dáng, bởi vì đối phương quá xấu xí, ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Trương Lãng thận trọng thối lui đến Cổ Kim Như Ngột bên người, dặn dò, cẩn thận một chút, gia hỏa này rất cường đại. Có ngươi tại, ta mới không sợ đâu. Cổ Kim Như Ngột một mặt sùng bái nhìn xem Trương Lãng. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra mỉm cười, được người xưng tán luôn luôn chuyện tốt, hắn đương nhiên cũng biết lý tầm, cũng sẽ đáp ý, nhất là cái này tán thưởng hắn người vẫn là một người dáng dấp không kém nữ hài. A, tổ hợp quái phát ra một trận gầm rú, nó hai cái miệng đều mở ra, thanh âm cũng chỉ có một đạo, gầm rú qua đi, huyết sắc cánh một trận đánh dính ra, toàn bộ thân thể ly khai mặt đất, vừa bay nửa mét liền rơi xuống, thân thể của nó thực sự quá nặng đi, cánh chịu không được thân thể trọng lượng, chỉ có thể trở xuống mặt đất. Trở xuống mặt đất, tổ hợp quái trong miệng lại một lần phát ra một trận gầm rú, lần này thanh âm cùng lần trước không giống, thanh âm trở nên bén nhọn rất nhiều, từng đạo gió lốc tại bên cạnh của nó hình thành, tội ác huyết điều kỹ năng phát động. Dung hợp. Trương Lãng không dám có chô giữ lại, tổ hợp quái là lần đầu tiên gặp được, tại không biết đối phương lực công kích tình huống dưới, vẫn là bảo hiểm một điểm tương đối tốt. Cùng sa mạc ngốc gương dung hợp sau, Trương Lãng ra tay trước ra một trận tiêu to, đáng tiếc cũng không để cho tổ hợp quái lâm vào choáng váng trạng thái. chỉ cấp nó tạo thành một điểm tổn thương. Lúc này, tổ hợp quái bên người gió lốc cũng bắt đầu di động, bọn chúng điên cuồng trong phòng tứ ngược, Naga ma xạ bay lên, không có bị gió lốc tổn thương đến, còn lại hai cái huyền thú sa mạc quái cùng dạ ma khuyển không có cách nào tránh né, chỉ có thể lựa chọn ngành kháng gió lốc công kích. Cổ Kim Như ngậm trốn ở nơi hẻo lánh thỉnh thoảng sẽ có một đạo gió lốc đi vào bên người nàng, để HP của nàng giảm bớt một chút, nhưng nàng có trị liệu thuật tại tăng thêm bốn thuốc, cũng là không cần lo lắng sẽ cô máy. lao xuống. Trương Lãng cấp tốc vỗ cánh sau lưng, giống như là một cái chuột ngồi con ngồi diều hâu, sắc bén hai tay thẳng tắp chụp vào trên mặt đất tổ hợp quái, làm tay nắm lấy tổ hợp quái thân thể về sau, Trương Lãng nhưng không có biện pháp bay lên. Không có chuyện làm mà dài nặng như vậy. Không có cách nào đem tổ hợp quái chụp vào không trung, Trương Lãng chỉ có thể tranh thủ thời gian buông tay ra, chỉ cần tại muộn một chút, tổ hợp quái trên người dây leo liền sẽ quấn quanh ở trên người hắn. Ba cây dây leo giống như là mũi tên đồng dạng siêu. Siêu, siêu phóng tới không trùng, đổi sát bay về phía không trùng Trương Lãng, may mắn nơi này dàn phòng rất cao, tại Trương Lãng bay đến mười mấy thước độ cao về sau, ba cây dây leo lại về tới tổ hợp quái trên thân. Hố cắt cạm bẫy. Trương Lãng để sa mạc quái tại tổ hợp quái dưới chân thả ra một cái hố cắt cạm bẫy, rất nhanh hố cắt cạm bẫy xuất hiện, tổ hợp quái sáu con chân bị hố vào, theo nó không ngừng giãy giụa, càng lún càng sâu, cuối cùng toàn bộ thân thể đều bị hạt cắt vùi lấp. Chương 366 Khó chơi tổ hợp quái, sẽ không cứ thế mà chết đi đi. Trương Lãng trầm chạp đáp xuống đất trên mặt, nhìn xem không có nhất định động tĩnh hô cắt cạm bẫy, có chút không tin tổ hợp quái dễ dàng chết như vậy rơi. Cổ Kim Như ngậm đi vào Trương Lãng bên người, ánh mắt rơi vào hô cắt cạm bẫy bên trên, "Táng Dương, 10 và 5, ngươi thật lợi hại nha, đơn giản như vậy liền đem tổ hợp quái giết chết. Cẩn thận, mau lui lại." Trương Lãng cũng cho rằng tổ hợp quái chết rồi, vừa định thở phào, Đột nhiên thấy được một chân từ hố cắt trong cạm bẫy đưa ra ngoài, mà ở thời điểm này, hố cắt cạm bẫy thời gian để đến được biến mất không thấy, thoát thân tổ hợp cũng chưa chết, đỉnh đầu tanh máu còn có hơn phân nữa, huy động sắc bén chân trước hướng cổ kim Như Mộng trên thân bổ tới, may mắn Trương Lãng hiện tại là dung hợp trạng thái, các loại thuộc tính đều phi thường cao, kịp thời lôi kéo cổ kim Như Mộng lui lại đến khoảng. Cách an toàn, lúc này mới tránh thoát tổ hợp quái công kích. Tiểu Linh ra, lui lại Trương Lãng phóng xuất ra sủng vật tiểu tinh linh. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, tiểu tinh linh thân thể các loại trạng thái đều khôi phục đầy, xuất hiện trên không trung nhìn thấy tổ hợp quái không nói hai lời, trực tiếp một cái đá rơi từ trên cao đập xuống. Trương Lãng trong miệng lại một lần phát ra một trận kêu to, muốn choáng váng ở tổ hợp quái, tiếng kêu qua đi phát hiện không thành công. Tổ hợp quái di chuyển 6 đầu nhanh chân nhanh đuổi theo, muốn giết chết Trương Lãng cùng cổ kim Như Ngộng đang chạy bên trong, ba cây dây leo từ trên thân bay ra ngoài. Sa mạc quái Trương Lãng để thả ra Sa Chi Khải Giáp Sa Mạc Quái ngăn tại trước người, ba cây dây leo cấp tốc bắn tại Sa Mạc Quái trên thân, bởi vì có Sa Chi Khải Giáp bảo hộ, cũng không có cho nó tạo thành quá nhiều tổn thương, nhưng dây leo nhưng không có đình chỉ, mà là giống rắn đồng dạng nhanh chóng thuận Sa Mạc Quái thân thể quấn quanh lên, rất nhanh ba cây dây leo ngay tại Sa Mạc Quái trên thân quấn quanh tầm vài vòng, sau đó dây leo càng thu càng chặt, từng đạo giảm máu chỉ số từ Sa Mạc Quái đỉnh đầu. Bay ra, chỉ trong lát Sa mạc quái liền biến thành một chỗ nát há cát. Sa mạc quái sau khi chết, dạ ma khuyễn cùng naga ma xạ ngăn tại phía trước, Trương Lãng cũng không ở phía sau lui, hắn phải thừa dịp lấy dung hợp trạng thái giết tổ hạ quái, không phải chờ MP hao hết dung hợp trạng thái giải trừ, nói không chừng chết liền sẽ là hắn cùng Cổ Kim Như ngộng hai người. Ước chào. Trương Lãng hai tay nhanh chóng chụp vào địa ngục tổ hợp quái thân thể, khi hắn tay đụng phải tổ hợp quái lúc, từng đạo giảm máu chỉ số từ tổ hợp quái đỉnh đầu bay ra. Nhận công kích tổ hợp quái đột nhiên huy động hai cái giống liềm dao đồng dạng chân trước, trước sau chém vào trương lãng trên thân, công kích của nó không thể so với dung hợp trạng thái trương lãng thấp, chỉ là hai lần công kích liền để trương lãng đỉnh đầu tanh máu giảm bất gần một nửa. Chị liệu thuật. Cổ Kim Như ngậm cùng tiểu tinh linh đồng thời cho trương lãng thả ra trị liệu thuật, HP khôi phục một chút trương lãng cũng không nhẹ nhõm, bởi vì cái này thời điểm, tổ hợp quái trên người dây leo đã đem hắn trói cuốn lại, ba cây dây leo nhanh chóng rời đi tổ hợp quái thân thể. Tại chương lãng trên thân quấn một vòng lại một vòng, rất nhanh chương lãng thân thể liền bị dây leo bao vây lại, theo dây leo càng thu càng chặt, chương lãng lượng máu cũng càng ngày càng ít. Tiểu tinh linh vội vàng phóng thích ma pháp kỹ năng, muốn giết chết tổ hợp quái cứu ra chương lãng, liền ngay cả cổ kim Như Ngộng cũng hướng tổ hợp quái phát động công kích. Chuẩn điểm. Tại chương lãng lượng máu sắp hao hết thời khắc, thân thể của hắn đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, ba cây dây leo đã mất đi công kích mục nhân, tự động về tới tổ hợp quái trên thân. Lợi dụng thuấn thiểm, kỹ năng chạy trốn trương lãng xuất hiện ở tổ hợp quái bên phải, khác biệt ma pháp trước sau từ pháp trượng bên trong bay ra ngoài, đánh vào tổ hợp quái trên thân. Hai cái huyên thú cũng không có nhàn rỗi, sa mạc quái quần công kỹ năng phóng xuất ra, trong cả căn phòng khắp nơi đều là hạt cát, dạ ma khuyển trên dưới xê dịch không ngừng tấn công cắn xé tổ hợp quái. Giống, địa ngục tổ hợp quái hé miệng phát ra một trận gầm rú, trong đó một cái đầu lâu nhìn về phía trốn ở trong góc cổ kim như mộng. Tinh hồng hai mắt tản ra dọa người hung quang, trong miệng phát ra từng đợt tiếng o o, sau đó tổ hợp quái sáu đầu chân cùng một chỗ hướng Cổ Kim Như Ngộng phương hướng bước qua khứ. Nguy rồi, nhất định là vừa rồi Cổ Kim Như Ngộng công kích chọc giận tổ hợp quái. Nhìn thấy tổ hợp quái hướng Cổ Kim Như Ngộng phương hướng vọt tới, Trương Lãng cũng không đoán hoài tới nguy hiểm, sau lưng cánh một trận vút, nhanh chóng hướng về đi lên, một bên bay một bên không ngừng công kích. A! Cổ Kim Như Ngộng phát hiện xấu xí tổ hợp quái hướng mình chạy tới. Doa đến phát ra một trận thét lên, liền chạy trốn đều quên, chỉ biết là cầm pháp trượng không đứng ở trước người vung vẩy, trong miệng hô to, không được qua đây, không được qua đây, mau tránh hình ra. Quả nhiên là cái không có lớn lên tiểu nữ hải. Nhìn thấy cổ kim như mộng biểu hiện, Trương Lãng cũng không phải là rất kỳ quái, thông qua mấy ngày tiếp xúc, nhiều ít đối cổ kim như mộng có một chút hiểu rõ. Thôn phệ Vì bảo hộ cổ kim như mộng không bị tổ hợp quái giết chết, Trương Lãng để nạ gà ma xà dùng ra thôn phệ kỹ năng. Tổ hợp quái thân thể thực sự quá lớn, nạ gả ma xà miệng vậy mà không có cách nào thôn phệ tổ hợp quái, chỉ là tại trên người của nó cắn một cái. Sau đó nạ gả ma xà liền bị tổ hợp quái mang theo cùng một chỗ phong tới cổ kim như ngậu. Trưng lãng tại tổ hợp quái phía trên thân thể chăm chú đổi theo, đồng thời mắt nhìn không nhiều MP, thấp dọng nói, không có thời gian, MP sắp hao hết. Nhanh chóng thôi động cánh, tốc độ lại tăng nhanh một chút xíu. Tại tổ hợp quái sắp chạy đến cổ kim như ngậu trước mặt lúc. Thân thể của nó cao cao nhảy lên, hai con sắc bén chân trước trên không trung vung dậy, giống như là muốn đem Cổ Kim Như Ngộng cho chém thành muôn mảnh, hai cái miệng há phi từ lớn, trong miệng răng có thể thấy rõ ràng, một cỗ mùi hôi thối từ tổ hợp quái trong miệng phát ra. Cổ Kim Như Ngộng còn tại lung tung cơ phát trượng, trong miệng nói không nên tới lời nói, nhưng nàng con mắt lửa hiếp bên trong nhưng không có mảy may thần sắc sợ hãi, chướng lãng trên không trung không có cách nào nhìn thấy Cổ Kim Như Ngộng ánh mắt, coi như có thể nhìn thấy. Lúc này cũng không có thời gian đi xem, Cổ Kim Như Ngộng, hắn tất cả tâm thần đều tại làm sao giết chết tổ hợp quái bên trên. Tổ hợp quái thân thể sắp nhào vào Cổ Kim Như Ngộng trên thân, lúc này Cổ Kim Như Ngộng trong tay nhiều hơn một cái tản da hào quang nhỏ yếu vật nhỏ, giống như là muốn dùng nó đến bảo mệnh giống như. Đúng lúc này, Trương Lãng rốt cục bay đến tổ cái quái đỉnh đầu, MVP hao hết dung hợp giải trừ, thân thể trực tiếp đánh tới hướng giữa không trùng tổ hợp quái, đúng lúc nện chúng ở tổ hợp quái trên lưng. Mặc dù chỉ cấp nó tạo thành một điểm tổn thương, nhưng lại thành công ngăn trở nó nhào về phía Cổ Kim Như Ngộng. Bởi vì trên lưng đột nhiên thêm ra một người, tổ hợp quái ném xuống đất, móng của nó cùng miệng liền khoảng cách Cổ Kim Như Ngộng mấy centimet, chỉ cần tại hướng phía trước một điểm, liền có thể công kích đến Cổ Kim Như Ngộng. Mà lúc này Cổ Kim Như Ngộng thấy không nguy hiểm, trong tay cái kia tự sắc vật nhỏ lại bị nàng thu vào, tại Lam những chuyện này thời điểm, nàng cũng không có đình chỉ loạn huy động pháp trượng. Mặt ngoài giả trang ra một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng, chỉ có chính nàng biết, nếu như không phải Trương Lãng kịp thời ngăn cản tổ hợp quái, lúc này nàng đã mượn nhờ đạo cụ rời đi tội ác mê cùng. Chương 367, Cổ Kim Như ngậm cường đại. Trương Lãng lợi dụng thân thể ngăn trở tổ hợp quái về sau, cũng không có bưng lòng, nhanh chóng đứng lên, để ba cái huyền thú ngăn trở tổ hợp quái, tranh thủ thời gian rút Lam Bình, chờ MP khôi phục một chút, phát động ma pháp vênh kích tổ hợp quái. Trải qua như thế một hồi chiến đấu, Tổ hợp quái lượng máu không nhiều lắm, không cam lòng muốn xông đi lên giết chết Cổ Kim Như Ngộng, làm thế nào cũng không có cách nào đột phá Huyễn thú ngăn cản, cuối cùng tại giết hai cái Huyễn thú về sau, tổ hợp quái cũng ngã ở trên mặt đất. Triệu Hoán Thuật. Nhìn thấy thi thể trên đất, Trương Lãng tiện tay một cái Triệu Hoán Thuật, nghe được thất bại hệ thống nhắc nhở, rất không có hình tượng ngồi trên mặt đất, một trận thực sự quá kinh hiểm, không chỉ có muốn chiến đấu, còn muốn bảo hộ Cổ Kim Như Ngộng, trải qua chuyện này Trương Lãng cảm thấy lấy sau không có chuyện còn là không muốn mang ngụy tử luyện cấp tốt, nếu là đổi thành thượng quan linh yên, chính mình khẳng định sẽ rất nhẹ nhõm, ý nghĩ này không khỏi xuất hiện ở Trương Lãng trong đầu. Đường Ung, tổ hợp quái đã chết. Trương Lãng ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, phát hiện Cổ Kim Như Ngộng còn tại huy động pháp trượng, không thể không lên tiếng ngăn cản nàng. Cổ Kim Như Ngộng chưa tỉnh hồn nhìn hai bên một chút, phát hiện xác thực không có tổ hợp quái bóng dáng, lúc này mới vô vô hơi có vẻ nâng lên bộ ngực, thở phào nói: Quái vật kia giải thực sự quá xấu, nếu như bị nó giết chết, khẳng định phải làm tốt mấy ngày ác ngộng. Thật sự là một cái ngây thơ cô nương a. Trương Lãng im lặng lắc đầu, chờ trên người trạng thái khôi phục đầy, lúc này mới từ dưới đất đứng lên, đi vào khoảng cách gần nhất một cái phòng, nhắc nhở: "Đằng sau khả năng càng thêm nguy hiểm, ngươi còn muốn đi theo sao?" "Đi theo, chỉ cần có ngươi tại, ta liền không sợ nguy hiểm." Cổ Kim Như ngậm dùng sức điểm mấy lần đầu, đi vào trương lãng sau lưng. Nó giao rất nhìn xem đen như mực cửa phòng, tại tội ác trong mê cung không có tiến vào cửa phòng trước đó, là không cách nào nhìn thấy cửa phòng đằng sau có cái gì. Trương Lãng nhìn xuống điểm kinh nghiệm, một cái tổ hợp quái cho kinh nghiệm so 3 cái vương cấp quái còn cao, hắn lúc này thanh điểm kinh nghiệm đã đến điểm tới hạn, tại giết một cái tổ hợp quái liền có thể lên tới cấp 29, không có vấn đề nói, nguyện ý đi theo liền theo đi, chỉ là hy vọng ngươi không muốn tại giống vừa rồi, Lung Tung Huy động pháp trưởng là không, có cách nào ngăn cản quái vật giết ngươi. Ngươi là một cái mục sư, không phải chiến sĩ, coi như không có pháp sư nhiều như vậy công. Kích ma pháp, nhưng ít ra cũng có một cái ma pháp thủy cầu, thời khắc mấu chốt dùng ma pháp thủy cầu so ngươi huy động pháp trượng tổn thương cao hơn rất nhiều. Nha. Cổ Kim Như ngậm đứng sau lưng Trương Lãng, con mắt tóe ra một trận ánh lửa, ngữ khí lại vô cùng mệt mài. Trương Lãng căn dặn Cổ Kim Như ngậm vài câu liền đi vào cửa phòng, Cổ Kim Như ngậm hướng về phía tiến vào cửa phòng Trương Lãng cơ cơ quả đấm, ngay sau đó cũng đi theo đi vào. Sau đó thời gian, Trương Lãng một mực tại tội ác mê cung giữa đỏ tên, nếu không phải là hắn thành điểm kinh nghiệm một mực tại tiến lên, thế giới thứ 3 người chơi khả năng đều muốn đem hắn người này cho quy lãng. Tại giữa đỏ tên trong lúc đó, tuyệt trùng nam nhân tốt mỗi ngày đều sẽ cho Trương Lãng gửi tin tức, phần lớn đều là nói nhảm, Trương Lãng ngay cả về đều chẳng muốn về. Thượng quan linh yên ngẫu nhiên cũng sẽ cho hắn gửi đi một đoạn tin tức, phần lớn là nói thiên không huyễn thành, Trương Lãng đã để nàng làm phó thành chủ, đương nhiên tin tưởng nàng. Phần lớn sự tình đều là để chính thượng quan linh yên quyết định. Thượng quan vô địch cũng đã tới một lần tin tức, chỉ nói đơn giản hai câu, vũ khí đã chuẩn bị ký cảng, lúc đi ra nói một tiếng. Nửa tháng sau, theo một cái tổ hợp quái chết đi, Trương Lãng đỉnh đầu danh tự rốt cục biến thành bạch sắc, thoải mái duỗi lưng một cái, cảm khái nói, cuối cùng kết thúc, dòng dã nửa tháng a. Cổ Kim Như ngậm bĩu môi có chút không ngừng nói, rời đi chữ đỏ thôn, ngươi vẫn sẽ hay không mang ta thăng cấp? Game online là càng nhiều người càng tốt chơi. Ngươi nếu là nguyện ý có thể tùy thời tới tìm ta cùng một chỗ luyện cấp." Trương Lãng gửi đi một cái hảo hữu xin, liên tục tại chữ đỏ thôn luyện cấp nửa tháng, nếu không có cổ kim như ngậm bùi tiếp, hắn thật đúng là không biết nên làm sao vượt qua nhàm chán như vậy nửa tháng, người khác có thể hạ tuyến nghỉ ngơi, mà hắn lại không thể hạ tuyến, coi như nghỉ ngơi cũng chỉ có thể đợi tại chữ đỏ thôn, đối mặt cái kia không thế nào chim hắn tôn trưởng, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một hai cái chữ đỏ, đối phương nhìn thấy Trương Lãng đỏ phát tiến danh tự về sau, không cần Trương Lãng chào hỏi, lập tức rất tự giác chạy đến nơi xa không dám tới gần, sợ bị Trương Lãng giết chết làm rơi đồ. Cổ Kim Như mộng lộ ra một cái nụ cười ngổ ngạo, giòn tiếng nói, "Ngươi có hay không bang phái? Ta còn không có gia nhập bang phái đâu, ngươi là đẳng cấp bảng thứ 1 khẳng định đã thành lập bang phái đúng hay không? Ta muốn gia nhập ngươi bang phái." "Cái này sao?" Trương Lãng có chút do dự, tại Cổ Kim Như mộng kỳ vọng ánh mắt bên trong nhà ra nói, "Bang phái không phải ta một người định đoạt, ta cần hỏi trước một chút ý kiến của người khác." bọn hắn nếu là đều đồng ý, mới có thể thêm bạn tiến lên rút. Cái gì đó, ngươi thế nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất, thế mà ngay cả thu cá nhân quyền lợi đều không có. Cổ Kim Như ngậm bất mãn giậm chân. Trương Lãng cười cười xấu hổ, đưa tay nói, "Ta đi trước, ngươi cũng mau rời đi chữ đỏ thôn đi, gần nhất chữ đỏ càng ngày càng nhiều, cẩn thận bọn hắn đem ngươi giết làm giấy đồ." Cổ Kim Như ngậm nhìn xem Trương Lãng dần dần biến mất thân ảnh, khóe miệng lộ ra một tia tà mị tiêu dung, đi hướng rách nát thôn. Nàng không, có chữ đỏ hồi lương thành, muốn rời khỏi chữ đỏ thôn, chỉ có thể thông qua thôn trưởng chuyển tông đi. Vừa tới đến cửa thôn, không khéo từ bên trong đi ra một cái chữ đỏ người chơi. Tại chữ đỏ thôn cũng có thể nhìn thấy như thế duyên dáng tiểu cô nương, ta Lao Sắc Lang diễm phúc thật đúng là không cạn đâu. Người nói chuyện danh tự vẫn thật là gọi Lao Sắc Lang, giũa ra một cái tay muốn sờ cổ Kim Như mộng cái cảm. Đại ca ca, ngươi đây là muốn muốn chết sao? Cổ Kim Như mộng cũng không có sinh khí, cũng không có bối rối. Toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm, đầu rất nhỏ bãi xuống né tránh lao sắc lang tay, sau đó chủ động nắm tay đặt ở lao sắc lang trên bờ vai, ngự khí giống như dụ hoặc, giống như uy hiếp, để cho người ta không có cách nào phân rõ ràng. Lao sắc lang cũng không phải cái gì người tốt, nghe được Cổ Kim Như Ngộng, trường kiếm trong tay trực tiếp bổ tới, lớn tiếng nói, "Lão tử trước hết để cho ngươi ra điểm huyết, đợi lát nữa tại hảo hảo thu thập ngươi." Cổ Kim Như Ngộng không có chỗ tránh, trơ mắt nhìn xem trường kiếm chém vào trên thân. Tiện tay thi triển một cái trị liệu thuật, cười nói: "Là ngươi công kích trước a, ta giết ngươi cũng sẽ không chữ đỏ." Vừa dứt lời, đat ở Lao Sắc Lang trên bờ vai tay đột nhiên dùng sức, sau đó Lao Sắc Lang đỉnh đầu thanh máu ly kỳ thành không, một trận đinh đinh đương đương thanh ngầm vang lên, chết đi Lao Sắc Lang tới một cái đại bạo. Cũng liền thanh này kim sắc trường kiếm còn có chút giá trị, cái khác đều là rác rưởi. Cổ Kim Như ngậm nhặt lên trên đất trường kiếm, những vật khác chỉ là tùy ý liếc một cái liền không tiếp tục để ý. Sắc mặt bình tĩnh đi tới chữ Đỏ thôn. Lão Sắc Lang là chữ Đỏ, từ vong về sau phục sinh địa phương chính là chữ Đỏ thôn, phát hiện trên người vũ khí bạo liệt, vội vàng hướng cửa thôn chạy, khi thấy tiến đến, Cổ Kim như ngốc lúc, vô ý thức lui về sau một bước, kiên trì muốn nói vài lời ngoạn thoại, đem vũ khí muốn trở về, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của đối phương về sau, ngay cả há mồm dũng khí cũng không có, cứ như vậy nhìn đối phương chậm rãi đi hướng chữ Đỏ thôn thôn trưởng. Chương 368: Kiếm tiền. Thật sự là gã quỷ, ta vừa rồi đến cùng thế nào? Cổ Kim Như Ngộng thông qua thôn trưởng truyền tống sau khi đi, Lão Sắc Lang mới phản ứng được, hung hăng tát mình một cái, hắn thèm mà không biết mình vì cái gì không ngăn được Cổ Kim Như Ngộng, đây chính là một kiện kim sắt trang bị a, cứ như vậy bị đối phương được đi. Cổ Kim Như Ngộng rời đi chữ đỏ thôn, xuất hiện tại hoàng thành truyền tống trận, trực tiếp đi hướng một chỗ, hiện tại hoàng thành có rất nhiều người chơi lui tới, không bao lâu, thân ảnh của nàng liền biến mất tại như nước chảy trong đám người. Trương Lãng lợi dụng hồi hương thạch trở lại tinh thần bang trụ sở cửa bảo, con mắt nhìn xem phương xa, khóe miệng một tia như có như không ý cười, nhỏ giọng nỉ non nó nói, thật đúng là coi ta là thành ngu ngốc rồi, muốn nói cổ kim như ngẫm cái tên này là trùng hợp, kia tại chữ đỏ thôn gặp phải liền càng thêm trùng hợp, mặc dù ngụy trang rất tốt, nhưng luôn có một loại cố ý chậm rãi tới gần ta cảm giác, hy vọng ngươi không phải thất tinh quân liên minh người, không phải ta cũng sẽ không chuẩn tay. Nha Nguyên Lai Trương Lãng đã sớm đối cổ Kim Như ngẩng lên lòng nghi ngờ, nói thầm một hồi, đi hướng Tinh Thần Bang trụ sở. Trước khi tới, Trương Lãng đã sớm cho thượng quan vô địch phát qua tin tức, thuận lợi tiến vào Tinh Thần Bang. Mới nửa tháng không thấy, Tinh Thần Bang trụ sở liền có biến hóa rất lớn, trụ sở biến lớn rất nhiều không nói, tuần tra nợ đợ cờ binh sĩ cũng nhiều một chút. Có tiền thật sự là tốt, có thể một ngày 24 giờ để nợ đợ cờ tuần tra. Nhìn xem ngay ngắn rõ ràng trụ sở, Trương Lãng phát ra cảm khái không thôi. Thượng quan vô địch nghe được Trương Lãng, cười ha ha nói, "Tiền của ngươi cũng không ít đi, liền lấy trên người ngươi tùy tiện một kiện trang bị ra ngoài đấu giá, đều có thể bán đi giá trên trời tới." "Trên người ta trang bị kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng tiền." Nói lên trên người trang bị, Trương Lãng liền đau đầu, hắn đã nhanh cấp 30, thôn phệ sáo trang cũng chỉ có cấp 10, cho dù là thôn phệ sắp tới tay 100 kiện vũ khí màu vàng nóng, tối đa cũng mới có thể lên tới cấp 20, cũng không biết lúc nào mới có thể lên tới cấp 30. Đi với ta băng phái nhà kho, vũ khí của ngươi đều ở nơi nào? Thượng quan vô địch cũng không cho rằng Trương Lãng trên người trang bị thật giống hắn nói không đáng tiền, muốn thật sự là như thế, hắn cũng không có khả năng một mực bá chiếm bảng đẳng cấp thứ nhất, sớm bị người khác đoạt đi. Trương Lãng đi theo Thượng quan vô địch đi vào nhà kho, giao dịch rất đơn giản, tùy tiện thao tác mấy lần, 100 trang bị liền đến tay, Trương Lãng không kịp chờ đợi đem vũ khí từng kiện để thôn phệ pháp trượng thôn phệ hết, thẳng đến cuối cùng một kiện trang bị bị thôn phệ. Trên pháp trượng xuất hiện một trận quang mang, nhanh chóng bao vây lấy pháp trượng, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Một lát sau, quang mang tiến vào pháp trượng, lộ ra có một chút biến hóa pháp trượng. Lúc này thôn phệ pháp trượng tại đầu trượng vị trí, có một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ điểm đen, điểm đen giống như là màu đen sương mù, không ngừng bốc lên, thời gian dài chăm chú nhìn, sẽ cho người có một loại choáng đầu cảm giác. Hiện tại Trương Lãng chính là loại tình huống này, một cái đứng không vững kèm chút ngã sắp xuống. Vội vàng đưa ánh mắt rời, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Người thanh này vũ khí rất quái thật đấy. Thượng Quan Vô Địch đồng dạng nhìn chằm chằm pháp trượng phía trước cái điểm đen kia nhìn một hồi, nhưng hắn nhưng không có mày bay sắp ngã sắp xuống bộ dáng, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc thu hồi ánh mắt. Bất quá là một cái trò chơi đạo cụ mà thôi, tại tà môn có thể tà môn đi nơi nào. Trương Lãng không quan trọng cơ quơ pháp trượng, vậy mà sinh ra một trận gió âm thanh. Thượng Quan Vô Địch gật đầu phụ họa nói, cũng đúng, đây chỉ là một trò chơi. trong tay ngươi chỉ là một cái trò chơi đạo cụ. Cáo biệt thự quan vô địch, Trương Lãng đi ra tinh thần bang trụ sở không kịp chờ đợi xem xét pháp trượng thuộc tính. Thôn vệ pháp trượng, cấp 20, thôn vệ xáo trang một tròng, có thể thông qua thôn vệ vũ khí tăng lên đẳng cấp, có thể tùy ý biến hóa hình thái, thuộc tính, ma pháp công kích 20 30, toàn thuộc tính thêm 10, chỉnh thể lực công kích ra tăng 3%, 3% tỉ lệ khắc trong địch nhân độc. Tại cấp 20 vũ khí bên trong, cái này thuộc tính xem như không tệ. Đương nhiên cung cấp 30 trạm yêu kiếm so còn muốn chênh lệch rất nhiều, trạm yêu kiếm công kích thực sự quá cao. Thu hồi pháp trượng, lợi dụng thành chủ quyền hạn trực tiếp tiến vào Thiên Không Huyền Thành, trước đó vắng ngắt Thiên Không Huyền Thành bây giờ trở nên phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là người chơi, truyền tống trận quang mang không ngừng lấp lóe, có từ bên ngoài truyền tống vào tới, cũng có từ không trung Huyền Thành truyền tống rời đi. Thượng Quan Linh Yên thật đúng là một nhân tài, bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tháng, vậy mà để một cái rách nát thành thị biến náo nhiệt như vậy. Trương Lãng đi hướng phủ thành chủ, thông qua người qua đường nói chuyện, biết vì sao lại có nhiều người như vậy ngày nữa trống rỗng thành. Những người này đều là đi thần bí tiệm thợ rèn tìm vận may, tại thần bí thợ rèn chỗ nào, mỗi người mỗi ngày lần thứ nhất mở ra cửa hàng nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau, có người vận khí tốt, khả năng lần thứ nhất sẽ xuất hiện kim sắt trang bị, có ít người vận khí không tốt, khả năng mỗi ngày đều không có tốt trang bị, chỗ nào hoàn toàn là cược vận khí địa phương, nghe nói còn có người hấn mở cửa hàng thấy được tự sắc trang bị. Đáng tiếc lúc ấy trên người hắn kim tệ không đủ, khi hắn góp, đủ kim tệ đang đánh mở cửa hàng thời điểm, tử xác trang bị đã biến mất không thấy, thông qua những ngày này nghiên cứu, người chơi đối thần bí tiệm thợ rèn có rất lớn hiểu rõ, trong cửa hàng càng là tốt trang bị, xuất hiện thời gian càng ngắn tạm, nếu như L, ước ấy trên thân cũng không đủ kim tệ, trang bị rất có thể sẽ bị hệ thống đổi mới. Trên đường đi mỗi cái người chơi cơ hồ đều đang đàm luận thần bí tiệm thợ rèn sự tình, hai người gặp mặt câu đầu tiền cuối cùng sẽ hỏi Ngươi hôm nay mở trang bị thế nào? Nhìn xem người đến người đi đường phố, mặc dù Thiên Không Huyền Thành vẫn là giống như trước đây rách nát, nhưng ở nhiều người như vậy khí phụ trợ dưới, trong nháy mắt để Trương Lãng cảm giác tòa thành này có khôi phục phồn vinh hy vọng. Trương Lãng tiến vào phủ thành chủ, phát hiện thượng quan Linh Nghiên đang cùng Lục Mạn Thiên nói chuyện phiếm, nhìn hai người mặt mày hớn hở bộ dáng, tựa hồ nói chuyện rất đầu cơ. Khụ khụ. Trương Lãng ho khan hai tiếng, nhắc nhở hai người chính mình đến. Lục Mạn Thiên siêu một tiếng đứng người lên. Đảo mắt đi vào Trương Lãng bên người, một mặt hèn mọn nhỏ giọng nói, "Cái này nữ hoa hoa không sai a, là cái có thể kiếm đồng tiền lớn liệu, tiểu tử ngươi ánh mắt rất tốt." Thu hồi ngươi kia một mặt hèn mọn dạng, ở trong mắt ngươi, chỉ cần là có thể kiếm đồng tiền lớn cũng không tệ. Trương Lãng đẩy ra Lục Mạn Thiên, hướng về phía Thượng quan Linh Yên cười cười xấu hổ. Lục Mạn Thiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng gian phòng này cũng không phải rất lớn, lời nói mới rời Thượng quan Linh Yên khẳng định rõ ràng nghe được. Thượng quan Linh Yên ngồi trên ghế cũng không có bởi vì Lục Mạn Thiên nói lung tung mà tức giận, thần sắc bình tĩnh nói, hiện tại Thiên Không Huyền Thành dần dần tiến vào quỹ đạo, chỉ là truyền tống trận cùng thần bí tiệm thợ rèn thu nhập, mỗi ngày đều có mấy trăm vạn kim tệ, cái số này sau này sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ cần mấy tháng, Thiên Không Huyền Thành liền có thể bán ra một chút bên đường cửa hàng cho người chơi, cho đến lúc đó, Thiên Không Huyền Thành sẽ càng ngày càng phồn hoa, lợi nhuận cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chương 369, thường ngày. Chương lãng một mặt khoa chương nói mỗi ngày mấy trăm vạn kim tệ, chỉ là thu chút truyền thống phí lại có nhiều như vậy thu nhập. Cái này đã coi như là ít, đừng quên còn có thần bí tiệm thợ rèn thu thuế đâu, mặc kệ người nào chỉ cần tại thần bí thợ rèn chỗ nào mua bán đồ vật, thiên không huyền thành đều sẽ có nhất định thu thuế. Lục Mạn Thiên vô võ chương lãng bà vai, một mặt thịt đầu nói, đừng tưởng rằng những này kim tệ rất nhiều, cứ như vậy một điểm tiền, Miên Cương chỉ đủ mời hai cái công tượng chứa trị thiên không huyền thành, về phần cái này thành quả sao, ngươi cũng nhìn được Chữa trị hơn nửa tháng ngay cả một cái kiến trúc đều không có chuẩn bị cho tốt. Trưng lãng vào thành chủ phủ trước đó cố ý nhìn thoáng qua phía ngoài hai cái công tượng, hai người bọn họ công việc tiến độ sắc thực phi thường chậm chạm, lần trước gặp bọn họ vẫn là không có đi chữ đỏ thôn trước đó, cùng hiện tại so, hai người bọn họ giống như là rậm chân tại chỗ. Chậm dãi sẽ sẽ khá hơn, hiện tại thần bí tiệm thợ rèn sự tình đã tại toàn bộ hệ ngân hà chuyển khắp, đại đa số người chơi mỗi ngày đều sẽ đến thử thời vận, thiên không huyện thành nhân khí đã có. tiếp xuống chính là cho thuê mặt tiền cửa hàng sự tình, chỉ cần đem cái này tin tức thả ra, khẳng định sẽ có rất nhiều trò chơi thương nhân cấp đến thuê mặt tiền cửa hàng. Nói lên trên phương diện làm ăn sự tình, Thượng quan Linh Yên trên mặt biểu lộ hết sức chăm chú. Lục Mạn Thiên hướng về phía Trương Lãng nháy nháy mắt, duỗi ra ngón tay cái hướng Thượng quan Linh Yên phương hướng chọc chọc, là ý nói, hắn rất bội phục Thượng quan Linh Yên sinh ý đầu não. Trương Lãng đem Lục Mạn Thiên kéo đến bên người, nhỏ giọng nói: Không phải là cùng ngươi lão gia hỏa này đợi cùng một chỗ thời gian dài, cũng thay đổi thành cùng ngươi một cái đức hạnh tiền mê a. Tiên mê cũng không phải bệnh làm sao lại truyền nhiễm. Lúc Mạn Thiên gét bỏ hất ra Trương Lãng tay, sau đó một mặt nghiêm túc cải chính, giống Tiên mê ưu tú như vậy phẩm chất, đều là trời sinh tự mang, đây cũng không phải là người nào đều có thể có cao phần cách. Ta phục. Trương Lãng hai tay ôm quyền một mặt bội phục bộ dáng. Lúc Mạn Thiên hài lòng rướn rướn dâu địa, như cái đại gia đồng dạng ngồi trên ghế. Gõ chân bắt chéo, ý vị Thâm trưởng Vô Trương Lãng bả vai nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng không kém, tìm tốt như vậy một cô nương làm nàng dâu, chỉ cần có nàng tại, ngươi sau này khẳng định sẽ có bó lớn bó lớn tiền." Lời này của ngươi nói, ta làm sao nghe được như thế không thích hợp đâu, nói hình như ta là ăn bám tiểu Bạch Kiệm giống như. Trương Lãng một bàn tay đẩy ra Lục Mạn Thiên tay. Lục Mạn Thiên mắt liếc thượng quan linh nghiền, tựa ở Trương Lãng bên tai thấp giọng nói: "Có như thế một cái xinh đẹp nàng dâu, ăn bám cũng đáng." Lão phu nếu là tại tuổi trẻ cái mấy chục năm, đừng nói là ăn bám, không ăn cơm đều nhận. Nghe ngươi tiểu nói này, còn giống như thật sự là chuyện như vậy a, ta mới rời khỏi thiên không huyền thành nửa tháng, mỗi ngày thu nhập đều có mấy trăm vạn kiếm tệ, tốt như vậy Tức Trương Lãng nói chuyện, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, không nhìn còn khá, cái này xem xét, để phía sau hắn trong nháy mắt nuốt trở vào, Chiêu Cô lấy cùng Lục Mạn Thiên tán gẫu, quên đi Thượng quan Linh Nghiên ở bên cạnh cũng có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Lúc này Thượng quan Linh Nghiên hai mắt bước hỏa trừng mắt Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên, răng cắn đến chi chỉ vàng, nắm tay nhỏ cầm thật chặt, khuôn mặt đỏ bừng, lại để cho người cảm thấy sợ hãi đồng thời, còn có chút đáng yêu. Hắc hắc, mới vừa nói đều là lời say, hôm nay cái này say rượu kình thật to lớn. Lúc Mạn Thiên dùng sức vô vũ Trương Lãng phía sau lưng, dùng khí lực rất lớn, kém một chút không có để Trương Lãng trực tiếp nằm sấp trên mặt bàn. Trương Lãng trong lòng mắng Lục Mạn Thiên hai câu, nếu không phải hắn dẫn suất chủ đề, Chính mình làm sao cũng không có khả năng thuận hắn bắt đầu nói hiếu nói vượng, Bị thượng quan Linh Nghiên trừng mắt cảm thấy không được tự nhiên, Trương Lãng đầu gốc nhanh chóng vận chuyện, lập tức nói sang chuyện khác, "Ta tại chữ Đỏ thôn nhận biết một người, nàng muốn gia nhập chúng ta bang phái, ngươi nhìn muốn hay không đem nàng thu vào tới?" "Ngươi là bang chủ, chút chuyện nhỏ này chính ngươi làm chủ là được rồi." Thượng quan Linh Nghiên bất âm bất dương khẩu khí, để Lục Mạn Thiên rụt cổ một cái, hung hăng rót rượu, không dám nói nhiều. Trương Lãng lắc đầu, trầm ngâm nói: Muốn đi vào chúng ta bang phái không phải người bình thường, ta bây giờ còn đang do dự có muốn cho nàng đi vào hay không. Tiểu Tử Thúy, không phải là nữ nhân đi, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi đã có linh yên nha đầu, cũng không cần ở bên ngoài khắp nơi bóc hoa gây thảo, không phải sẽ bị thu thập rất thảm, rất thảm nha. Lục Mạn Tiên lại tới tham gia náo nhiệt, cả nửa người đều nằm ở trên bàn, dựng râu trừng mắt nhìn xem Trương Lãng. Trương Lãng rội ra một cái tay dùng sức đẩy hắn ra. Từ trên bàn cầm lấy một cái đùi gà trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn nói, "Lão lục, ta cảm thấy ngươi vẫn là ngậm miệng tương đối tốt, ngươi nếu là tại mở miệng, ta không biết về sau có thể hay không bị thu thập rất thảm, nhưng ta hiện tại nhất định sẽ phi thường thảm." "Ô oh, ô." Oh. Lục Mạn Thiên giống như là cố ý tại khôi hài, trong miệng ngậm đùi gà, hai tay lung tung huy động, phát ra một trận tiếng ô oh, ô. Oh. Thượng Quan Linh Yên trực câu câu nhìn chằm chằm trước lão, dò hỏi, "Ngươi muốn cho một nữ nhân tiến băng phái?" "Ừm." Trương Lãng vô ý thức gật đầu, sau đó ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, không biết Thượng quan Linh Nghiên là thế nào biết Cổ Kim Như mộng là nữ nhân, đúng lúc này, Lục Mạn Thiên lại là chớp mắt, lại là ho khan. "Ngươi là Ngạo Vũ Bang bang chủ, ngươi muốn cho ai tiến bang phái, liền để ai tiến đến, chúng ta bất quá là bang trung, có lý do gì cự tuyệt?" Thượng quan Linh Nghiên sắc mặt lạnh mấy phần. Lục Mạn Thiên cầm xuống trong miệng đút lấy đùi gà, bưng lên trên bàn một một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó Trương Lãng nâng cốc chén hướng trên bàn một đập, toàn bộ trên bàn bát đũa chén rượu tất cả đều nhảy dựng lên. Không hiểu thấu Trương Lãng cảm giác trong thành chủ phủ nhiệt độ tựa hồ giảm xuống mấy phần, xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, lần nữa mở miệng nói, nữ nhân này thân phận có chút đặc thù, nàng nhìn từ bề ngoài như cái đáng yêu tiểu la lỵ. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, bên người đã có một cái xinh đẹp như vậy thành thuộc đại mỹ nữ, còn dám nhớ thương người ta tiểu nữ oa oa, lão phu khinh bị ngươi. Lục Mạn Thiên không đợi Trương Lãng nói hết lời. Thô bạo đánh gậy phía sau hắn. Trương Lãng xoa xoa trên mặt nước bọn, cười khổ nói, "Ta lúc nào nhớ thương người ta tiểu nữ oa oa, ngươi tốt xấu nghe ta nói hết lời lại phun." Lão phu lại không hướng trong miệng ngươi nhét đùi gà, muốn nói cái gì ngươi liền nói a." Lục Mạn Thiên dùng sức cắn một cái đùi gà, lời nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trương Lãng hận không thể đem trên bàn một bàn đùi gà đều nhét vào Lục Mạn Thiên trong miệng, chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn cái kia trương phá miệng, biết mình đánh không lại hắn, suy nghĩ liên tục. "Mới không, có làm như thế, không nhìn Lục Mạn Thiên tồn tại, nhìn về phía Thượng Quan Linh Yên mở miệng nói, ta hoài nghi nữ nhân kia tiếp cận ta có mục đích khác, ta là nghĩ như vậy, đã để nàng gia nhập chúng ta bang phái, lại nếu muốn biện pháp không để nàng biết Thiên Không Huyền Thành là." "Nạo Vũ bang chủ sở, ta muốn thấy nhìn nàng thế lực sau lưng đến tụt cùng là ai." Trương Lãng giọng điệu cứng rắn nói xong, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt lại tăng trở lại đến bình thường, Trương Lãng lần nữa trà sát hai tay, thầm nói: Cái thời tiết mắc toi này đơn giản so thế giới bên ngoài còn muốn biến hóa vô thường, một hồi lạnh một hồi nóng. Chương 370: Thế thân kiến trúc văn thư. Thượng quan Linh Yên suy tư một hồi, lắc đầu nói, "Ngạo Vũ bang chủ sợ là thiên không huyễn thành, cái này chỉ cần đi vào bang phái liền sẽ biết, căn bản không có biện pháp thần tảng, chí ít ta là không, có cách nào không biết người khác sẽ có hay không có biện pháp che giấu chuyện này." Thượng quan Linh Yên ánh mắt nhìn về phía Lục Mạn Thiên, rất rõ ràng trong miệng nàng người khác chính là Lục Mạn Thiên cái này dân bản địa. Hai người các ngươi nhìn ta làm gì, tranh thủ thời gian ăn cơm a. Lục Mạn Thiên giống như là không nghe ra thượng quan linh yên trong lời nói ý tứ, không ngừng hướng trong miệng gắp thức ăn. Trương Lãng đứng người lên tự mình cho Lục Mạn Thiên ly rượu trước mặt đổ đầy rượu, cười làm lành nói, "Lão Lục, có hay không biện pháp?" "Có." Lục Mạn Thiên khó được thong khoái một lần. "Biện pháp gì?" Trương Lãng truy vấn. Lục Mạn Thiên bưng chén rượu lên uống xong một ngụm, đặt chén rượu xuống. tiếp tục gan đồ ăn, một bộ không có ý định mở miệng bộ dáng. Thượng quan Linh Yên hướng trên mặt bàn ném đi một chút kim tệ, số lượng không nhiều, nhưng cũng không ít, kim quang lóng lánh kim tệ trong phòng tản mát ra một trận quang mang. Lục Mạn Thiên nhìn thấy kim tệ trên mặt vẻ tham lam chợt lóe lên, một cái tay tại cái bàn tùy tiện bีu vào rồi, tất cả kim tệ đều tiến vào túi của hắn, dẹp xong kim tệ, Lục Mạn Thiên trên tay xuất hiện một cái văn thư, tại trương lãng trước mặt lung lay mấy lần, giải thích nói, cái này gọi là thế thân kiến chúc văn thư. có thể dùng đến thành lập một cái giả kiến trúc, đương nhiên cũng có thể dùng nó thành lập một cái giả bang phái trụ sở. Có thể hay không bị người khác khám phá? Trương Lãng rất hoài nghi Lục Mạn Thiên nhân phẩm, đưa tay muốn lấy tới kiểm tra một chút. Lục Mạn Thiên tránh thoát Trương Lãng tay, đem thế thân kiến trúc văn thư cầm tại trước mặt thổi thổi nói, đây chính là lão phu Liều Mạn Từ Bình nguyên thành làm ra, làm sao lại bị người khám phá, dùng nó thành lập trụ sở cùng thật bang phái trụ sở giống nhau như lúc, hơn nữa còn có thể thăng cấp Chỉ có thể các ngươi ngạo vũ bang nội bộ nhân viên không nói, người khác là không có cách nào nhìn ra được, thế nào, có phải hay không rất muốn, chỉ cần có tiền, vật này sẽ là của ngươi. Thật sự có đồ tốt như vậy, ta làm sao như thế không tin cách làm người của ngươi đâu. Lấy Trương Lãng đối Lục Mạn Thiên hiểu rõ, khi hắn đem một vật nói càng tốt thời điểm, vậy sẽ phải cẩn thận, đằng sau hắn khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Thượng quan Linh Yên tỉnh táo nhìn xem Lục Mạn Thiên chậm rãi mở miệng nói, Dùng loại này văn thư thành lập trụ sở cao nhất có thể lên tới mấy cấp. Cứ như vậy một câu, Vênh Vang đáp ý Lục Mạn Thiên trong nháy mắt như cái quả cầu da xì hơi, ủ rũ cúi đầu nói, chỉ có thể lên tới cấp 3 trụ sở, sau đó liền không thể tại thăng cấp. Người cái lao ra hỏa, lúc nào đều không quên hố tiền. Trương Lãng im lặng liếc mắt, bang phái trụ sở có thể thăng cấp là nó có giá trị nhất địa phương, bang phái trụ sở cao nhất có thể lấy lên tới cấp 10, mỗi cấp một đều sẽ hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Một cái chỉ có thể lên tới cấp 3 trụ sở trên cơ bản không có gì tác dụng, nếu là trước đó không biết mơ mơ hồ hồ đem trụ sở lên tới cấp 3, sau đó phát hiện không thể tại thăng cấp, bất kể là ai sau đó đều sẽ vô cùng hối hận, bang phái trụ sở cũng không phải tốt như vậy thăng cấp, cần tốn hao rất nhiều thời gian cùng kim tệ. Lục Mạn Thiên cười đùa nói, ta đây không phải suy nghĩ nhiều lời ít tiền sao, phải biết vật này thế, nhưng là ta từ Bình Nguyên thành phủ thành chủ thuận ra, nếu là không có thể mua cái giá tốt trên mặt ta cũng thật mất mặt ta. Liền ngươi tấm mặt mo này còn muốn cái gì mà muối, đồ vật lấy ra." Trương Lãng đưa tay ra, một bộ không có ý định đưa tiền tư thế. Lục Mạn Thiên do dự một chút, đem thế thân kiến chúc văn thư giao cho Trương Lãng trong tay, chưa từ bỏ ý định nói, nhiều ít cho điểm, đây chính là Bình Nguyên thành thành chủ lộ vận. Ta cái này còn có hai cái tiền đồng, nhiều cũng đừng nghĩ." Trương Lãng thật đúng là xuất ra hai cái tiền đồng đặt ở Lục Mạn Thiên trên tay. Lục Mạn Thiên tức giận đến xanh mặt. nhưng lại không tiện phát tác, thế thân kiến trúc văn thư chính là một cái gân gà đồ vật, coi như dùng nó thành lập trụ sở, người bình thường cũng sẽ không thăng cấp, không có bất kỳ cái gì hồi báo đầu nhập, không, có người sẽ như vậy ngốc, coi như nói nó không có giá trị cũng không đủ. Thế thân kiến trúc văn thư có thể phóng chế ra bất luận một loại nào kiến trúc, bất luận là cái gì kiến trúc, nhiều nhất chỉ có thể lên tới cấp 3, phương pháp sử dụng, lợi dụng văn thư nhắm ngay muốn phóng chế kiến trúc, để văn thư mặt ngoài xuất hiện cần phóng chế kiến trúc. Sau đó sẽ mở văn thư, bị phòng chế kiến trúc sẽ xuất hiện tại trước mặt, bị phòng chế các loại kiến trúc cấp không được vượt qua cấp 1, vượt qua 1 cấp thì không cách nào phục chế. Ta đi phục chế bang phái trụ sở, Thượng quan Linh Yên ngươi cùng trong bang phái người bàn giao một chút, đừng cho bọn hắn nói lung tung, sau này chúng ta trụ sở cũng không phải là Thiên Không Huyền Thành, cũng không thể để trong bang phái vài người khác nói lộ ra miệng. Trương Lãng đứng người lên dự định rời đi Thiên Không Huyền Thành, hắn muốn đi Thượng quan vô địch trụ sở phục chế. Nếu là thượng quan vô địch bàng phái trụ sở lên tới cấp 2, liền không có biện pháp phục chế, nhất định phải nắm chặt thời gian. Thượng quan Linh Yên gật đầu nói, nhị cầu tử bọn hắn đều là người thông minh, biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Đi. Đạt được thượng quan Linh Yên trả lời chắc chắn, Trương Lãng phất phất tay, đi hướng cổng. Chờ một chút. Thượng quan Linh Yên gọi lại rời đi Trương Lãng, chờ đối phương xoay người, cười hỏi, ngươi còn chưa nói nữ hải kia tên gọi là gì vậy? Nhìn ta cái này đầu góc. Trương Lãng vô xuống chắn nói, Cổ Kim Như Ngộng. Cổ Kim Như Ngộng, Nhất Thủy thập vạn miên thượng quan linh yên nhẹ giọng thì thầm vài câu, bật cười nói, "Chắc không được ngươi sẽ hoài nghi đối phương có ý khác." Trương Lãng khoệ miệng lộ ra một tia tự tin ý cười nói, tại toàn bộ hệ ngân hà người chơi đều biết ta chữ đỏ tình hung dưới, đột nhiên tại chữ đỏ thôn gặp được một cái tên có chút liên hệ nũng nịu tiểu cô nương, mà lại nàng còn một mực tìm kiếm các loại lý do theo ta thời gian nửa tháng. Ta cũng không cho rằng chính mình dài có thể để cho tiểu cô nương nhìn một chút đừng hy vọng sập nhất định phải đi theo, nàng đi theo ta khẳng định có mục đích, coi như không phải thất tình quân liên minh. Phái tới, cũng nhất định là thuộc về thế lực khác, nếu không phải muốn nhìn một chút phía sau nàng ẩn giấu đi dạng gì thế lực, ta mới không hứng thú cùng nàng chơi đâu. Lúc Mạn Tiên nhìn xem Trương Lãng đi xa bóng lưng, cảm thán nói, từ Lục Thủy thôn tiếp xúc đến hiện tại, ta còn là lần thứ nhất cảm thấy tên tiểu tử thối này có lòng như vậy mà tính. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a, bình thường nhìn hắn thành thành thật thật, không nghĩ tới cũng là một con tiểu hồ ly giảo hoạt. Có thể là cùng ngươi đợi lâu, bị truyền nhiễm đi. Thượng quan Linh Yên giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Lục Mạn Thiên, nàng còn không quên vừa rồi Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng thấp giọng nghị luận chuyện của nàng đâu. Lục Mạn Thiên run run người, siêu một tiếng xông ra phủ thành chủ, truyền tới từ xa xa Lục Mạn Thiên thanh âm, "Lão phu đi tìm thần bí thợ rèn nói chuyện phiếm đi." Cổ Kim Như ngậm Thượng quan Linh Nghiên không có đi đuổi theo Lục Mạn Thiên, nhẹ giọng niệm mấy lần cổ kim như ngộm danh tự, sau đó mở ra bang phái nói chuyện phiếm hệ thống, đem sự tình đại khái nói một lần, có thể cùng tuyệt chủng nam nhân tốt làm bằng hữu, đều không phải là người bình thường, giống nhị cổ tử, Tam nhu tử, tối say lớn những này tuyệt đối không có khả năng để lộ ra ngoài, Đinh Phong cũng không có khả năng nói ra, duy nhất không thể xác định nhân tố cũng chỉ có phi nước đại ô xên một cái, bất quá từ lần trước hắn nhìn thấy Thượng quan vô địch biểu lộ đến xem, Trượng quan Linh Yên trên cơ bản có thể xác định hắn cũng sẽ không nói. Chương 371, công thành. Trương Lãng lần hai đi vào tinh thần bang trụ sở, một cấp trụ sở công trình đều rất đơn sơ, tựa như một cái thốt nhỏ, thuận lợi tiến vào trụ sở về sau, Trương Lãng mở ra thế thân kiến trúc văn thư, nhắm ngay trụ sở, sau đó văn thư phía trên bắt đầu xuất hiện hình tượng, làm hình tượng đem văn thư nhắm ngay địa phương toàn bộ sao chép được về sau, Trương Lãng lại rời đi một chút vị trí, tiếp tục để văn thư phục chế bang phái trụ sở những vị trí khác. Quá trình này hao phí chừng nửa canh giờ, Văn thư mới đem toàn bộ một cấp bang phái trụ sở cho phục chế xuống tới, nghe tới hệ thống nhắc nhở phục chế sau khi thành công, Trương Lãng mang theo Văn thư rời đi tinh thần bang trụ sở. Đem bang phái trụ sở xây dựng ở chỗ nào đâu? Trương Lãng ngồi tại sa mạc ngốc nghững chề lưng, cầm trong tay thế thân kiến trúc Văn thư, không ngừng suy tư hẳn là đem trụ sở xây dựng ở đâu. Liên sẽ ở Bạch Cốt Chi địa tốt, khoảng cách Thiên Không Huyền Thành cũng tương đối gần, dù sao chỉ là một cái nơi ở tạm thời. không biết lúc nào liền mất đi tác dụng. Trương Lãng đi vào Bạch Cốt chi địa, Thiên Không Huyền Thành tại cái này trên bản đồ chiếm cứ rất lớn một khối địa phương. Trương Lãng mang theo Thế Thân Kiến Trúc Văn Thư đi vào một góc vắng vẻ, dùng sức đem Văn Thư xé thành hai nửa. Một trận quang mang chói mắt theo văn trong sách dâng lên, ngay sau đó biến thành hai nửa văn thư bay về phía không trung, dây dưa cùng nhau lấy tạo thành một cây hàng giáp bút, giống như là tại trên tờ giấy trắng vẽ tranh, bút lông những nơi đi qua, trống rông xuất hiện một chút công trình kiến trúc. hoàn toàn chính là tinh thần bang trụ sở phiên bản. Ước chừng sau 5 phút, một cái khác tinh thần bang trụ sở tạo thành, chương lãng liếc một cái trụ sở kinh nghiệm, vậy mà nhanh thăng cấp, vui vẻ nói, thật đúng là hoàn toàn phục chế, thang liền cấp kinh nghiệm đều cho phục chế tới, nếu là ban đêm một hai ngày, tinh thần bang liền thăng cấp hai trụ sở. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được thế thân trụ sở, có, không ẩn tàng chân thực trụ sở thiên không hiển thành, một khi ẩn tàng chân thực trụ sở, trừ phi bang chủ đồng ý, Không phải mới gia nhập những bang phái khác thành viên không cách nào biết được chân thực trụ sở bất kỳ tình huống gì. Thần tàng, lần này Trương Lãng càng cao hứng hơn, quả thực là vui mừng ngoài ý muốn, chỉ cần có cái này thế thân trụ sở tại, liền xem như bang phái thành viên cũng không có cách nào biết Thiên Không Huyền Thành tồn tại. Vì thí nghiệm một chút hiệu quả, Trương Lãng điều ra thành chủ bảng, đem bang phái thành viên toàn bộ lựa chọn ẩn tàng chân thực trụ sở. Trương Lãng vừa đem tất cả thành viên chân thực trụ sở cho che giấu, Đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, quái vật công thành chiến sau 10 phút bắt đầu. Tất cả thành viên mau tới mới trụ sở, quái vật công thành chiến muốn bắt đầu. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, chương lãng thẩm kêu một tiếng không tốt, rất cao hứng đem quái vật công thành chiến đem quên đi, tranh thủ thời gian hứng kêu gọi bang phái thành viên đến mới trụ sở. Loại này địa phương rách nát chính là chúng ta mới trụ sở, thực sự quá kém, cả thiên không huyện thành một cái góc cũng không sánh nổi, sao có thể xứng với ta cao đại thượng khí chất đâu. Tuyệt trùng nam nhân tốt là cái thứ nhất tới, đại khái sự tình thượng quan linh yên đã nói qua, chỉ là gặp đã quen thiên không huyễn thành, đột nhiên đi vào như thế một cái cấp 1 bang phái trụ sở, tương phản thực sự quá lớn. Nhị khẩu tử theo sát phía sau cũng cùng đi theo đến mới bang phái trụ sở, xoay quanh nhìn thoáng qua, phản ứng cùng tuyệt trùng nam nhân tốt không sai biệt lắm. Cái cuối cùng tới là tiểu tuyết hoa, lần thứ nhất đối mặt quái vật công thành, bởi vì quá kích động, khuôn mặt đỏ bừng, cầm pháp trượng tay ẩn ẩn có chút run rẩy. Liên chúng ta chút người này có phải hay không quá ít một điểm? Thượng quan Linh Yên nhíu mày, Ngạo Vũ ba người đều tới Đông Đỗ, nhưng cái này cũng mới 11 người, nhân viên thực sự quá ít, những ngày này Thượng quan Linh Yên vẫn bận xử lý Thiên Không Huyền Thành sự tình, không có thời gian nghĩ tới thu người, hiện tại đến dùng người thời điểm mới phát hiện nhân số thực sự quá ít. Tuyệt trùng nam nhân tốt một mặt lớn lời nói, sợ cái gì, chúng ta cái này có đại thần tại, dạng gì quái vật đều không phải là đại thần đối thủ. Đúng đấy. đại thần thế, nhưng là lập tức sẽ lên tới cấp 30 người, không giống chúng ta hiện tại chỉ có cấp 23." Nghị cầu tử phụ hỏa nói. Tam Nữu tử bên người đi theo 6 cái khô lâu huyền thú, đi vào trụ sở lối ra, để 6 cái huyền thú hướng cổng lập kín, vỗ vỗ tay nhỏ, thần sắc buông lòng nói, chỉ cần có ta bảo bảo tại, công thành quái vật khẳng định vào không được." Ừm." Lục Nha cùng Thất toa dùng sức gật đầu, rất là đồng ý Tam Nữu tử. Tối say lớn thật thà cười cười, đi vào tuyệt chủng nam nhân tốt bên người. chớp giọng nói, ngươi xác định chúng ta chút người này thật có thể ngăn trở công thành quái vật, lần trước thiên không huyền thành thế nhưng là dựa vào bay đi mới bảo trụ. An tâm ở lại a ngươi, thiên không huyền thành là cao cấp nhất trụ sở, cấp cao nhất thành thị, ngươi bây giờ đứng chỉ là cái một cấp nhỏ trụ sở, hai cái này trụ sở căn bản không có khả năng so sánh. Tuyệt trùng nam nhân tốt dùng giáo huấn người ngữ khí dẻ dẫu cối say lớn dừng lại. Phi nước đại ô xên lớn tiếng đề nghị, nếu không chúng ta hướng tinh thần bàng cứu viện đi, bọn hắn có thủ trụ sở kinh nghiệm hẳn là có thể giúp chúng ta thuận lợi giữ vững chủ sở. Lần trước là có thần tượng đại thần hỗ trợ, tinh thần băng mới có thể giết chết tất cả công thành quái vật, hiện tại đại thần ngay ở chỗ này, làm gì còn muốn hướng tinh thần băng xin giúp đỡ a. Tuyệt trùng nam nhân tốt đối Trương Lãng là mù quáng tự tin, tựa hồ quên đi tinh thần băng là đại ca hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Lãng, chờ lấy hắn quyết định, dù sao hắn mới là băng chủ, liền ngay cả thượng quan linh yên tại thời khắc này đều nhìn Trương Lãng. Về thời gian quá trật, Tổng cộng chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, hiện tại đã qua hơn phân nửa, hướng ai xin giúp đỡ cũng không kịp, chúng ta thủ thủ xem đi, thực sự không được chỉ có thể từ bỏ cái này trụ sở mà khác nghĩ biện pháp. Trương Lãng mắt nhìn thời gian, khoảng cách quái vật công thành còn lại 2 3 phút, thời gian ngắn như vậy, người khác căn bản không kịp chuẩn bị, còn có một điểm nguyên nhân hắn không có nói ra, hắn trụ sở chỉ là dùng thế thân kiến trúc văn thư phòng chế mà thôi, mà lại chỉ có thể thăng cấp đến cấp 3, công thành quái vật có lẽ đẳng cấp không phải rất cao đâu. Trương Lãng đã lên tiếng, những người khác tự nhiên không có gì đáng nói, toàn bộ kiên nhẫn chờ đợi công thành quái vật đến. Thời gian từng giờ trôi qua, nơi xa rốt cục xuất hiện quái vật thân ảnh, theo dần dần tới gần, Trương Lãng bọn hắn thấy rõ ràng quái vật bộ dáng cùng đẳng cấp. Cái này, cái này, cái này, là chuyện gì xảy ra, cấp 17 quái vật, số lượng còn như thế ít. Tuyệt trùng nam nhân tốt giật mình nhìn xem chạy hướng trụ sở bảy quái vật, nói bảy hơi cường điệu quá, phải nói cái Vụn vật lẻ tẻ số lượng không hơn trăm chỉ, giải tại Bạch Cốt chi địa trên bản đồ, nhanh chóng hướng trụ sở chạy tới. Thượng quan Linh Nghiên suy tư một hồi, nghi thông suốt mấu chốt trong đó điểm, đi vào Trương Lãng bên người, là trụ sở nguyên nhân, người đã sớm biết, cho nên mới lánh tỉnh như vậy. Ngay từ đầu ta cũng không có niềm tin quá lớn, may mắn không có bị hệ thống đánh mặt. Trương Lãng thở dài nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nghĩ đến khả năng này, nhưng ở quái vật chưa từng xuất hiện trước đó, ai cũng không dám khẳng định đến cùng là dạng gì. Thẳng đến trông thấy công thành quái vật, Trương Lãng mới tỉnh thật tiên tâm. Tuyệt trùng nam nhân tốt từ Tam Nữu tử Huyền thú ở giữa chen ra ngoài, đứng tại ngoài trụ sở mặt nhìn xem cấp 17 quái vật xông lại, bất mãn nói, đây coi là cái gì công thành sao? Chương 372, bang phái nhiệm vụ. Tam Nữu tử chỉ huy Huyền thú cũng đi ra trụ sở, sáu cái cấp 23 huyền thú tùy tiện ngược sát cấp 17 công thành quái vật, những này công thành quái vật ngay cả tới gần trụ sở cơ hội đều không có. Đằng sau Lục gia Thất hoa sau đó đi theo ra ngoài, ngay sau đó là cối xay lớn, phi nước đại ốc sen, liền ngay cả Tiểu Tuyết Hoa đều một mặt hưng phấn ôm pháp trượng đi ra ngoài, nàng mặc dù là cái mục sư, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể sử dụng ma pháp công kích. Trương Lãng nhìn về phía bên người không nhúc nhích Thượng Quan Linh Yên, kỳ quái hỏi: "Ngươi làm sao không đi ra ngửa quái? Ngươi làm sao không đi ra?" Thượng Quan Linh Yên hỏi ngược lại trở về: "Ta thế nhưng là nhất bang chi chủ, tương đương với đại bộ cấp bậc, đương nhiên muốn cuối cùng ra sân." Dạng này mới có thể nổi bật ra thân phận của ta. Trương Lãng hai tay chống nạnh, ngửa đầu góc 45 độ nhìn lên bầu trời, một bộ cao thủ tuyệt thế diễn xuất. Đáng tiếc thượng quan Linh Nghiên rất không hề mặt mũi cười ra tiếng, một lát sau, ngưng cười thượng quan Linh Nghiên rốt rốt bởi vì cười to chảy ra nước mắt con mắt, nhắc nhở, phía ngoài quái vật đã biến thành cấp 19, trong đó có hai cái tinh anh quái, ngươi còn không có ý định ra ngoài sao? Đại buột. Ừm, cái này âm thanh đại buột kêu bản bản chủ rất là vui vẻ. Sau này ngươi chính là bản bang chủ Trương Lãng cô ý kéo dài âm, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Thượng quan Linh Nghiên, thằng đến đem đối phương thấy không hảo ý nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám cùng hắn đối mặt, mới tiếp tục nói, bản bang chủ phó bang chủ, hiện tại bản bang chủ yếu ra ngoài giết địch, làm phó bang chủ ngươi lưu thủ trụ sở. Nói xong, Trương Lãng đem mấy cái huyền thú đồng thời triệu hoán đi ra, hú lên quái dị xông ra trụ sở. Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng nhu tình, khóe miệng không tự chủ hơi nhếch lên. Khả năng chính nàng đều không có phát hiện, lúc này Tiếu Dung có bao nhiêu ngẩng nào. Trương Lãng thế nhưng là cấp 29 người chơi, tại tăng thêm thôn phệ pháp trượng vừa hoàn thành thăng cấp, đối đầu cấp 19 quái vật, hoàn toàn chính là miểu sát, liền ngay cả hai cái cấp 19 tinh anh quái đều không thể ngăn trở Trương Lãng một cái ma pháp, trước sau ngã trên mặt đất biến thành thi thể. Đây coi là cái gì công thành quái vật sao, ngay cả ta một người đều có thể tùy tiện ngăn trở. Tuyệt trùng nam nhân tốt tiện tay giết chết một cái cấp 19 quái vật. Vạn vẹo đầu nhìn bốn phía, quái vật đẳng cấp không cao còn chưa tính, số lượng còn như thế ít, nạo vũ bang tổng cộng mới 11 người, chính là cái này 11 người ngăn tại ngoài trụ sở mặt, công thành quái vật quả thực là ngay cả trụ sở cũng không có cách nào công kích đến. Trưng lãng thần sắc buông lòng nói, dạng này không phải rất tốt sao, muốn thật sự là xuất hiện một chút đẳng cấp cao vương cấp quái, liền chúng ta mấy người này, thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Phi nước đại ốc xin cười nói, ta chơi đùa nhiều năm như vậy, Chưa bao giờ từng thấy nhỏ yếu như vậy công thành quái vật. Cái này trụ sở chỉ là một cái nguy trang, chỉ có thể lên tới cấp 3 trụ sở, công thành quái vật nhỏ yếu một chút cũng là nên. Thượng Quan Linh Yên đứng tại phía sau cùng, thỉnh thoảng phát ra một cái hắc ám cầu, bởi vì quái vật đẳng cấp quá thấp, ngay cả trị liệu thuật đều không chút phóng thích. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn xem càng giết càng ít quái vật, không hài lòng nói, đây chính là đại thần trụ sở, quái vật đẳng cấp tại sao có thể thấp như vậy đâu? Trương Lãng im lặng nhún vai. Tuyệt trùng nam nhân tốt cái này hàng lại tại trung gió, người khác thành lập chủ sở, đều muốn cho công thành quái vật nhỏ yếu một điểm, hắn ngược lại tốt, thế mà muốn cho quái vật mạnh lên. Công thành chiến cũng không có kéo dài bao lâu, làm quái vật đẳng cấp đến cấp 20 về sau, ngay tại chưa từng xuất hiện cao cấp hơn quái vật, theo cái cuối cùng cấp 20 đầu lĩnh quái bị giết chết, công thành chiến cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc. Đây là chúng ta lần đầu tiên bang phái hoạt động, mọi người biểu hiện cũng không thể Lúc không có chuyện gì làm có thể đi làm làm bang phái nhiệm vụ, để trụ sở mau chóng lên tới cấp 3. Sau khi chiến đấu kết thúc, Trương Lãng nói một chút không có dinh dưỡng nói nhảm, cũng chính là thuận miệng kiểu nói này, ngay cả chính hắn đều không muốn thăng cấp trụ sở, chỉ có thể lên tới cấp 3, căn bản không có tác dụng gì, bài hoảng phí nhân lực cùng vật lực. Thượng quan Linh Yên làm phó bang chủ kiểm tra một hồi trụ sở điểm kinh nghiệm nói, thậm chí ngay cả trụ sở thăng cấp kinh nghiệm đều phục chế tới, lập tức nhanh thăng cấp 2. Chỉ cần mọi người làm một chút bang phái nhiệm vụ rất nhanh liền có thể thăng cấp. Dù sao đều tại, giúp khoát tổ chúng ta đội làm bang phái nhiệm vụ, đem trụ sở trực tiếp lên tới cấp 2, dạng này trụ sở còn có thể lớn một chút, nhân số hạn mức cao nhất cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Phi nước đại Úc xin đề nghị. Trưởng lão gật đầu đồng ý, ngạo vũ bang tổ đội luyện cấp có 3% kinh nghiệm tăng thêm, tổ đội làm bang phái nhiệm vụ là cái biện pháp tốt, ta đi đón nhiệm vụ. Nói xong, Trương Lãng liền đi hướng trụ sở bên trong phụ trách bang phái kiến thiết nổ cửa. Bang phái nhiệm vụ có một người, cũng có tổ đội, nhiệm vụ nhiều mặt, có chút là đơn giản đưa tin nhiệm vụ, có chút là thu thập một chút vật kỳ quái hoặc là khoáng sản cùng kiến trúc vật liệu, cũng có giết chết chỉ định một cái quái vật hoặc là thông quan một cái phó bản, chỉ cần có bang chúng hoàn thành bang phái nhiệm vụ, liền có thể gia tăng bang phái điểm kinh nghiệm. Tất cả mọi người đi theo tiến vào trụ sở bên trong, Trương Lãng lúc này cũng tiếp hảo nhiệm vụ, xoay người nhìn về phía đám người cười nói. nhiệm vụ là mọi người rất quen thuộc thông quan cấp 20 thần miếu phó bản. Quái vật công thành chiến đơn giản còn chưa tính, làm liên tục cái nhiệm vụ cũng đơn giản như vậy. Tuyệt trùng nam nhân tốt nghe xong liền không vui. Thượng quan Linh Yên trừng tuyệt trùng nam nhân tốt một chút, cũng không có lên tiếng, chỉ một cái liếc mắt là đủ rồi, cảm thấy được thượng quan Linh Yên ánh mắt, tuyệt trùng nam nhân tốt trung thực rất nhiều. Cấp 20 phó bản đối trướng lãng tới nói quá đơn giản, mười mấy phút qua đi, mọi người từ phó bản bên trong ra. Trở lại bang phái kiến thiết nổ tặc cỡ bên người giao nhiệm vụ, bang phái tổ đội nhiệm vụ một ngày chỉ có thể làm một lần, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mọi người liền bắt đầu đơn độc nhận nhiệm vụ. Ngạo Vũ bang hiện tại có cái này giả chủ sở, có thể đối ngoại chiêu một ít nhân thủ, thông qua thời gian nhất định khảo sát, chỉ cần phụ họa yêu cầu, liền có thể đem bọn hắn hấp thu tiến thiên không huyễn thành. Những người khác rời đi về sau, Thượng Quan Linh Yên đi vào Trương Lãng bên người, hướng hắn để một cái tiểu kiến nghị. Trương Lãng không quan trọng khoát tay nào nói: Những sự tình này ngươi xem đó mà làm là được rồi, ta thực sự không phải một cái quản lý liệu, nếu là đem Thiên Không Huyền Thành đánh cho ta lý, khẳng định không có hiện tại phát triển tốt. Ta ngày mai liền phát ra tin tức, Nạo Vũ bang chính thức nhận người, nhiều người một chút, chủ sở cũng có thể thăng cấp nhanh chóng. Thượng quan Linh Yên rời đi, Trương Lãng đi vào bang phái kiến thiết nở tở cờ bên người, tiếp một cái một mình nhiệm vụ. Trương Lãng cũng đi theo tiếp một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ lại là thu thập các loại khác biệt kiến trúc vật liệu, nhiệm vụ này cũng không khó. chính là tốn thời gian, cần phải đi rất nhiều nơi mới có thể đem tất cả mọi thứ đều thu thập lại. Ngươi dự định lúc nào đem Cổ Kim Như ngậm thu vào bằng phái? Thượng Quan Linh Yên mỉm cười nhìn xem Trương Lãng. Không biết tại sao, Thượng Quan Linh Yên rõ ràng cười rất vui vẻ, Trương Lãng lại cảm giác phía sau lạnh buốt, nhịn không được run run người, lúng túng cười nói, chờ nàng lần sau liên hệ ta thời điểm, nếu như ta không muốn sai, nàng lập tức liền sẽ liên hệ ta. Chương 373: Bảo Thạch Quản Mộ Thượng quan Linh Nghiên quay đầu đi hướng trụ sở truyền tống trận, vừa đi vừa nói: "Ta rất muốn gặp gặp Cổ Kim Như Ngộng, nàng nhất định rất xinh đẹp." "Là rất xinh đẹp, bất quá cùng ngươi so chênh lệch một chút như vậy." Trứng Lãng đi mau mấy bước, cùng Thượng quan Linh Nghiên vai sóng vai đi hướng truyền tống trận. Thượng quan Linh Nghiên đứng tại bên trong truyền tống trận, nước linh linh mắt to đánh giá Trứng Lãng, nụ cười trên mặt có chút không hiểu đấu, "Không, có tại mở miệng nói chuyện." Thân ảnh chậm rãi biến mất tại bên trong truyền tống trận. Trứng Lãng sờ sờ gò má, thầm nói: Vì cái gì dùng loại kia khuôn mặt tươi cười nhị ta, làm trong lòng ta hai đến hoảng. Nói xong cũng tiến vào truyền tống trận. Bảo thạch quặng mỏ, tên gọi rất đếm hai, nhưng bên trong có phải thật vậy hay không có bảo thạch, điểm ấy vẫn là rất đáng được hoài nghi. Trương Lãng nhiệm vụ là thu thập kiến trúc vật liệu, trong đó có hai loại chỉ có bảo thạch quặng mỏ mới có, gang ngọ, bí ngân quặng, đều là bảo vật khoáng thạch trong động đặc sản, tiến vào bảo thạch quặng mỏ, một trận đinh đinh đương đương đập nền âm thanh truyền vào lỗ tai, bên trong có rất nhiều đảo quắng người chơi. bọn hắn phần lớn là từng cái bang phái người chơi, cũng là vì làm bang phái nhiệm vụ mới đi đến nơi này. Bảo thạch trong hầm mộ tia sáng có chút tối, chỉ có mỗi một cái người chơi chung quanh thân thể tia sáng sáng tỏ một chút, Trương Lãng không có ở ngoại vi dừng lại, trực tiếp đi vào bên trong đi vào. Theo không ngừng xâm nhập, chung quanh người chơi càng ngày càng ít, tại đi vào trong một khoảng cách, ngay cả một cái người chơi đều không thấy được tọa điểm, Trương Lãng tìm một cái nhìn rất thuận mắt địa phương, thu hồi pháp trượng thay đổi một thanh đao quan quốc, đinh đinh đang đang bắt đầu đảo quăng. Ngay từ đầu còn không có cái gì, có thể theo thời gian trôi qua, toàn bộ trong hầm mộ chỉ có hắn đào quán thanh âm, cái này khiến trong lòng của hắn có chút trở dạ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Tạ Hữu, nhỏ giọng thầm thì nói, luôn cảm giác căm trừng, vẫn là đem tiểu tinh linh triệu hoán đi ra đi. Nói, tiểu tinh linh liền xuất hiện ở đỉnh đầu. "Chủ nhân, chủ nhân." Tiểu Linh nhanh thăng cấp, bay ở không trung tiểu tinh linh trên dưới bốc lên, sự xuất hiện của nàng để bốn phía mờ tối tia sáng sáng lên một chút. Tiểu tinh linh giọng điệu cứng rắn nói xong, Trương Lãng cũng cảm giác quốc tựa hồ đụng phải rất vật cứng, ngay sau đó hệ thống nhắc nhở vang lên, thu hoạch được bí ngân khoảng 1 khối. Đào lâu như vậy mới ra 1 khối, bang phái nhiệm vụ cần 10 khối bí ngân quặng cùng 10 khối gang ngọ, lần này có đào. Trương Lãng đem bí ngân quặng thu vào ba lô, tiếp tục huy động quốc. U cục. Ngay tại đào quặng Trương Lãng đột nhiên nghe được một trận đục cục trầm thành, giống như là đói bụng lúc phát ra loại kia thanh âm. Không có quái vật đi. Trương Lãng rất tin tưởng mình lỗ tai Tuyệt đối không có khả năng nghe lầm, Thu hồi quốc, đổi thành pháp trượng, triệu hồi ra 4 cái huyền thú, ánh mắt nhìn về phía đen như mực quặng mỏ chỗ sâu. Tại không rõ ràng quái vật nội tình tình hung dữ, Trương Lãng không dám tùy ý tới gần, để một cái huyền thú đi ở trước nhất, u u câm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, Trương Lãng thấy rõ ràng quái vật bộ dáng, một bộ hư thối cương thi, thịt trên người mục nát hơn phân nữa, có nhiều chỗ lộ ra màu trắng bệ xương cốt, trên mặt dung mạo giống nhau là hòa tan. Nửa bên mặt là khô lâu, nửa bên mặt là thịt nhão, một cái trống rỗng hốc mắt đã mất đi ánh mắt, lóe ra quỷ dị hường quang, một cái khác mặc dù ánh mắt vẫn còn, nhưng lại rơi ra hốc mắt, chỉ có một tia mí mắt liên tiếp để nó không đến mức rơi trên mặt đất, đi lại quá trình bên trong, ánh mắt không. Ngừng lắc lư, lẩm bẩm thanh âm chính là như thế một cái buồn nôn quái vật phát ra. Thợ mổ cương thi, đẳng cấp 30, trú ngụ quặng mổ chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ chạy đến quặng mổ bên ngoài, khi còn sống, có quá lớn oán khí. Một khi có sinh vật tới gần, liền sẽ phát động công kích, tự động châm chạm, lực công kích siêu cao, vật lý công kích quái. Hỏa cầu. Trương Lãng Triệu Đường buồn nôn phát ra một đạo hỏa cầu, gao thiết hỏa cầu chiếu sáng toàn bộ quần mổ, sau đó vang một tiếng nện ở thợ mổ cương thi trên thân, để nó thanh máu giảm bớt hơn phân nữa. Phòng ngự không cao có thể giết. Trương Lãng lại thả ra một cái đại hỏa cầu, thợ mổ cương thi phát ra một đạo tiếng ai minh, ngã trên mặt đất rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm giết chết thợ mỏ cương thi về sau, Trương Lãng thuận tiện mắt nhìn kinh nghiệm, so cái khác hai cái cấp 30 quái bình thường cho điểm kinh nghiệm còn nhiều hơn một chút. Nếu là ở chỗ này tổ đội luyện cấp, khẳng định rất nhanh liền có thể thăng cấp. Nghĩ tới đây, Trương Lãng mỏ cũng không đảo, tiếp tục đi vào bên trong, tại bốn cái huyền thú bảo vệ dưới, tiến lên sau một thời gian ngắn, gặp được một cái khác thợ mỏ cương thi, hai cái dưới ma pháp đi, thợ mỏ cương thi còn chưa đi đến Trương Lãng trước mặt đâu, liền ngã trên mặt đất chết rồi. Thợ mổ cương thi ngã xuống đất trong ngay mắt, vang lên một đạo ròn vang âm thanh, một khối bí ngân quặng an tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Nguyên lai like nơi này quái vật bạo khoáng thạch, lần này ngay cả đảo quáng thời gian đều bất đi. Trương Lãng nhặt lên bí ngân quặng, tiếp tục đi vào bên trong. Nửa ngày về sau, Trương Lãng rốt cục góp đủ bí ngân quặng cùng gang ngọ số lượng, đồng thời đối bảo thạch quặng mổ cũng có chút nhỏ thất vọng, thợ mổ cương thi cho kinh nghiệm là rất nhiều, nhưng chúng nó no số lượng thực sự quá ít, mỗi giết chết một cái đều muốn tìm nửa ngày. Cứ tính toán như thế đến, coi như bọn chúng cho điểm kinh nghiệm lại nhiều, ở chỗ này luyện cấp cũng rất không có lợi. Đi trước làm bang phái nhiệm vụ, về sau có thời gian tại đến, có lẽ chỗ cản sâu có đầy đủ nhiều quái vật. Trương Lãng mắt nhìn đen nháy quẩn mọ, vừa định về thành lúc, bên hai đột nhiên vang lên một trận tiếng gào thét. Loại thanh âm này không phải thợ mỏ cương thi, chẳng lẽ là một loại khác quái vật, đi qua nhìn một chút. Trương Lãng do dự mãi, vẫn là quyết định đi xem một chút. Thuấn tiếng gào thét Trương Lãng đi tới một cái vết dì loang lộ cửa sắt chỗ, cửa sắt trừng cao 8 mét, rộng 5 mét, hai cánh cửa phía trên phân biệt khắc họa lấy hai cái cầm kiếm gô đào đạo sĩ chân dung, cửa sắt còn lại địa phương sớm đã mọc đầy dì sát, cái này hai bộ chân dung lại giống như là mới, cùng cửa sắt lộ ra không hợp nhau, cho người cảm giác rất là quỷ dị. Giống, tiếng gào thét không ngừng từ sau cửa sắt chuyển đến, Trương Lãng hiếu kỳ nắm tay đặt ở trên cửa sắt, một tiếng quát kẹt. Nhìn như nặng nghề vô cùng, cửa sắt cứ như vậy nhẹ nhàng bị Trương Lãng đẩy ra. Hai phiến cửa sắt từ từ mở ra, một trận mục nát mũi nấm mốc từ bên trong bay ra, để Trương Lãng nhịn không được nhíu mày, tiếng gào thét càng phát rõ ràng, nghe thanh âm ngay tại cách đó không xa, Trương Lãng chậm rãi đi vào trong cửa sắt. Ầm một tiếng, cửa sắt sau lưng Trương Lãng đóng lại, sau đó trong hầm mỏ trên vách tường đột nhiên sáng lên từng cái bóng đuốc, lúc này, Trương Lãng mới nhìn rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, nơi này giống như là một cái dưới đất kho trưởng. Trên mặt đất mấp mô có chút mặt đất che kín nước đọng, tại bốn phía treo trên vách tường rất nhiều màu vàng lá bùa, quảng trường ở giữa có một bộ quan tài, quan tài mặt ngoài bị vô số xích sắt buộc chặt cuốn quanh, bất luận là xích sắt bên trên vẫn là trên quan, tai đều dán đầy màu vàng lá bùa, giống như là tại trấn áp tà ác đồ vật. Tiếng gào thét chính là từ trong quan tài truyền ra, đồ vật bên trong phảng phất cảm thấy trương lãng tới gần, ở bên trong dùng sức đánh ra lấy quan tài, cuốn quanh lấy quan tài xiển xích vang lên một trận xoạt tâm thanh. Nắp quan tài lại lên trên dâng lên một chút khoảng cách, đồ vật bên trong giống như là lúc nào cũng có thể phá quan tài mà ra dáng vẻ. Chương 374, Cường thi vương. Trương Lãng đi vào quan tài một bên, không có bị bên trong quái vật hú đến, thầm nói, dựa theo bên ngoài quái vật đẳng cấp tính, trong quan tài quái vật đẳng cấp hẳn là sẽ không quá cao. Ken két. Quan tài mặt ngoài xích sắt không chịu nổi bên trong quái vật đại lực va chạm, bắt đầu xuất hiện nứt gãy, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, rất nhanh tất cả xích sắt đều gãy mất. Ngay sau đó, quan tài mặt ngoài lá bùa bị thổi bay đến không trung, cuối cùng bay xuống trên mặt đất, có chút bay vào diện tích trong nước, lá bùa đụng phải nước sau, mặt ngoài chữ viết thế mà dần dần biến mất không thấy, rất nhanh biến thành một tấm không có cái gì giấy vàng. Chủ nhân, Tiểu Linh có chút sợ. Tiểu Tinh Linh trốn ở chương lãng đầu đằng sau, một bộ không dám nhìn nhưng lại vẻ hiếu kỳ. Tiểu Lục, ra. Chính chương lãng cũng sợ hãi, hắn đã từng không chỉ một lần phàn nàn qua, cái trò chơi này chân thực độ Vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, đem Tiểu Lục cũng cho phóng ra, ở trong môi trường này bên người thêm một cái biết nói chuyện cũng tốt. Phương nào quái vật ở đây giả thần giả quỷ? Ra Tiểu Lục trước tiên chú ý tới quan tài, trừng mắt mắt dọc bay đi. Mắt thấy Tiểu Lục liền muốn đi vào trên quan tài không lúc, nắp quan tài đột nhiên bay lên, nếu không phải Tiểu Lục tránh nhanh, liền sẽ bị nắp quan tài cho đập trúng. Tránh thoát nắp quan tài Tiểu Lục trong lô núi thỉnh thoảng phun ra khói trắng, phẫn nộ nhìn chằm chằm quan tài quát, vậy mà đánh lén ta. có loại ra. Một cái tay khô héo đột nhiên từ bên trong đưa ra ngoài, bắt lấy quan tài một bên, tay của nó rất gầy, giống như là chỉnh độ bị buốc hơi làm, từng đầu xương cốt thông qua làm nhũn làn da có thể thấy rõ ràng, đừng nhìn tay của nó rất gầy, nhưng khí lực lại vô cùng lớn, chỉ là đơn giản bắt lấy quan tài một bên, liền cầm ra năm cái chỉ ấn. Trương Lãng nuốt nước bọt, bộ kia quan tài xem xét cũng không phải là phổ thông vật liệu, không phải như thế nào lại dùng để vây khốn bên trong quái vật, nhưng đối phương chỉ là một cái tay nhẹ nhàng vỗ một cái, liền cầm ra năm ngón tay ấn, nếu là dùng sức lời nói, quan tài khả năng đã sớm chia năm xẻ bảy. "Chủ nhân, nếu không chúng ta rút lui trước đi." Tiểu Lục vậy mà nhận sợ, trở lại Trương Lãng bên người, trong ánh mắt lộ ra một tia e ngại. Liên đối phương đẳng cấp đều không có gặp, cứ như vậy đi, thật không có mặt mũi, ít nhất cũng phải chờ thấy rõ ràng đối phương bộ dạng tại làm dự định. Trương Lãng không muốn cứ như vậy rời đi, mặc dù đối phương ra sân khí thế rất đủ. Nhưng Trương Lãng bên người có 4 cái nguyên thú, 2 cái sủng vật, căn bản không cần sợ nó. Đúng lúc này, quái vật một cái tay khác cũng xuất hiện ở quan tài một bên, ngay sau đó là nửa người trên, một cái khô quắt sẹp nửa người trên, nhìn xem tựa như Thây Khô, trên thi thể dán đầy lá bùa, chỉ có một đôi yêu dị tinh hồng con mắt lộ ra, tại tăng thêm hai tay, còn thừa địa phương khác đều bị lá bùa dán đầy. "Rống." Thây Khô cứng ngắc chuyển động cổ, khi thấy Trương Lãng lúc, phát ra một trận gầm rú, theo giống lên một tiếng. Trên người hắn lá đùa giống như là bị cuồng phong thổi qua, rầm rầm vang lên. Hỏa diễm sói, một đạo hỏa diễm tử pháp trượng bên trong bay ra đi, rất nhanh hình thành một cái hỏa lang nhào vào Thây khô trên thân, vừa đi vừa về cắn xé thân thể của nó. Phong ngự không phải rất cao, có thể giết. Nhìn xem Thây khô đỉnh đầu bay ra giảm máu chỉ số, Trương Lãng cảm thấy hẳn là có thể giết chết. Thây khô nhận công kích về sau, lại là một trận tiếng giống giận dữ, sau đó nó toàn bộ thân thể từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Đến đến giờ phút này, Trương Lãng mới nhìn rõ ràng quái vật giới thiệu. Cường thi vương, huyết tế, đẳng cấp 35, khi còn sống là một cái tội ác tày trời đại ác nhân, sau khi chết oan khí thật lâu không tiêu tan, tại bảo thạch quặng mỏ tích lũy tháng ngày hấp thu hàn khí, tiến hóa cuối cùng thành cường đại cường thi vương, tốc độ di chuyển rất nhanh, công kích siêu cao, HP nhiều, phòng ngự vật lý cao, phòng ngự ma pháp thấp. Cấp 35 vương cấp quái, phòng ngự ma pháp thấp, có thể đánh. Xem hết cường thi vương giới thiệu. Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra, hắn am hiểu ma pháp tồn thường, vừa vận khắc chế Cương Thi Vương. Bản vương rất lâu không có hưởng qua nhân loại mùi máu tươi. Cương Thi Vương lẻ lươi liếm liếm môi khô khốc, nếu không phải nó lúc nói chuyện, đem mặt bên trên lá bùa thổi bay lên, Trương Lãng thật đúng là không có cách nào nhìn thấy miệng của nó ở nơi nào. Cương Thi Vương chính là một cái toàn thân dán đầy lá bùa da hỏa, chỉ có con mắt, hai tay cùng hai chân không có lá bùa, địa phương khác đều bị lít nha lít nhít lá bùa bao trùm. Muốn uống máu của ta, da còn muốn bạo trang bị trên người của ngươi đâu. Nói xong, chư lãng trong tay pháp trượng sáng lên quang mang, từng cái ma pháp bay về phía Cương Thị Vương, huyền thú cùng sủng vật đi theo chư lãng cùng một chỗ phát động công kích. Cương Thị Vương cười gần nói, chỉ bằng ngươi muốn giết bản vương, ha ha, muốn chết. Cương Thị Vương thân thể biến thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng chư lãng Vương hướng lao đến. Thật nhanh. Đối mặt xông tới Cương Thị Vương, chư lãng không có bối rối, đầu tiên là thả bốn cái huyền thú ngăn tại phía trước. Sau đó để tiểu tinh linh phóng thích chúc phúc thuật, gia tăng trên người các loại thuộc tính giá trị, sau đó từng đạo ma pháp đánh về phía Cương Thị Vương. Cương Thị Vương bị bốn cái huyễn thu chặn đường đi, dừng lại đồng thời một cái tay khô héo đột nhiên bắt lấy dạ ma khuyễn cổ, cứ như vậy đem nó nhấc lên, thân thể huyền không dạ ma khuyễn lung tung đá lấy chân, trong miệng phát ra một trận tiếng o o, muốn công kích Cương Thị Vương, lại bởi vì khoảng cách quá xa không có cách nào đủ đạo. "Thất trảo." Giọng nói lạnh lùng từ Cương Thị Vương trong miệng vang lên. Ngay sau đó, xương vỡ vụn thanh âm tùy theo mà đến, một khắc trước còn tại không ngừng giễu rủa dạ ma khuyển tứ chi đả một cái, bị Cương Thị Vương bóp chết. Giết chết dạ ma khuyển về sau, Cương Thị Vương nhìn về phía Trương Lãng, trong mắt hồng mang càng hơn, hai chân có chút đốn lượn, tại mặt đất dẫm ra hai cái hố nhỏ, thân thể lần nữa phóng tới Trương Lãng. Dung hợp. Nhìn thấy Cương Thị Vương cường đại như vậy lực công kích, Trương Lãng tranh thủ thời gian cùng Sa Mạc Quái dung hợp, tại hắn huyễn thu bên trong chỉ có Sa Mạc Quái trí lực tối cao. Đối ma pháp công kích tăng thêm lớn nhất, mà Cương Thi Vương phòng ngự ma pháp lại rất thấp, vừa vặn lợi dụng ma pháp giết trên đó. Dung hợp sau chương lãng trước thả ra Sa Chi khai giáp, dạng này còn không an toàn, lại tại dưới chân bảy một cái hố cắt cả bẫy, lúc này mới cảm giác yên tâm một chút, sau đó sát thứ, Sa Chi Vũ trước sau phóng thích, chương lãng lại công kích Cương Thi Vương, Tiểu Lục cùng Tiểu Linh cũng không có nhàn rỗi, mặc dù ngay từ đầu, Tiểu Lục là có chút e ngại muốn rời đi nơi này. Nhưng khi nó chân chính nhìn thấy Cương Thị Vương toàn thân thời điểm, ngược lại không phải là rất sợ hãi, há mồm phun ra. Một ngụm nhạt bạch sắc long tức, muốn đóng băng lại Cương Thị Vương. Nhạt bạch sắc long tức bao phủ lại Cương Thị Vương về sau, căn bản không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là tại thân thể nó mặt ngoài trên lá đùa xuất hiện một tầng hơi nước, ngay cả một điểm ngụm băng tử đều chưa hề đi ra, chính là hơi nước cũng chỉ duy trì một lát, những cái kia bị đánh ngất lá đùa liền biến trở về dáng dấp ban đầu. Băng truy Tiểu Lục không cam lòng lại thả ra băng truy kỹ năng, băng truy công kích tại Cương Thị Vương trên thân, ít nhiều khiến nó giảm bất một chút máu, nhưng không có giảm bất nó tốc độ di chuyển, nhìn thấy hai lần công kích đều không có đối Cương Thị Vương tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Tiểu Lục cắn răng một cái trực tiếp đụ vào. Chương 375, Cương Thị Vương biến thân. Tiểu Lục va chạm là thuộc về vật lý công kích, Cương Thị Vương phòng ngự vật lý phi thường cao, bị công kích sau chỉ từ đỉnh đầu bay ra một cái hai chữ số giảm máu chỉ số. Hai chữ số lượng máu đối cương thi vương thanh máu tới nói cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Chưa từ bỏ ý định tiểu lục lại thi triển cắn xé kỹ năng, đồng dạng không có cho cương thi vương tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại kém chút bị cương thi vương tay nắm lấy thân thể, nếu như bị cương thi vương bắt lấy, tiểu lục hạ chẳng đoán chừng cùng dạ ma khuyển không có bất kỳ khác biệt nào, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị bóp chết. Tiểu lục không nên tới gần nó, nó cận chiến thực sự quá lợi hại, dùng băng truy trên không trùng công kích. Trương Lãng không muốn để cho tiểu lục chết. Nó chết mất sẽ tổn thất điểm kinh nghiệm. Tiểu Lục biết mình đánh không lại Cương Thị Vương, mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể trên không trung thỉnh thoảng phóng thích một cái băng truy qué rối một chút nó, thủ tức kỹ năng đối Cương Thị Vương căn bản vô dụng, cũng chỉ có băng truy còn có thể giảm bớt nó một điểm HP. Lúc này, Tiểu Tinh Linh tác dụng liền muốn so Tiểu Lục lớn hơn, không chỉ có thể thi triển ra tăng thuộc tính chúc phúc thuật, còn có thể thi triển tăng máu trị liệu thuật, đồng thời cũng có mấy cái ma pháp công kích kỹ năng, có thể công kích Cương Thị Vương. Vì Trương Lãng chia sẻ một chút áp lực. Hút máu. Cương Thi Vương bị liên tục công kích đánh ra hỏa khí, trên mặt lá bùa vang lên một trận ào ào âm thanh, theo lá bùa không ngừng lắc lư, lộ ra một tấm che kín răng nhỏ miệng, tại Trương Lãng nhìn chăm chú, Cương Thi Vương đầu cùng thân thể tách rời, như thiểm điện bay đến Sa Mạc Ngốc Ngưng chỗ cổ, mở ra miệng rộng cắn. Sa Mạc Ngốc Ngưng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết tê lương, dùng sức vỗ cánh, muốn đem trên cổ Cương Thi đầu lấy xuống, nhưng mặc kệ nó làm sao dễ rựa. Cương Thi Vương đầu chính là không rời đi cổ của nó. Trầm rãi sa mạc ngốc ngưng vô cánh động tác bắt đầu trở nên cứng ngắc, cuối cùng triệt để đình chỉ vô, từ không trung hướng mặt đất hạ xuống, tại còn chưa xuống tại mặt đất lúc, liền biến thành bạch quang biến mất. Một cái kỹ năng giết một cái huyết thú, cương thi vương lực công kích thật đúng là cao a. Liên tục chết mất hai cái huyết thú, Trương Lãng không tự chủ được nhìn về phía cửa sắt lớn phương hướng, chậm chạm hướng cửa sắt lớn di động, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, cũng tốt kịp thời chạy trốn. Cương thi vương liếm sạch bên miệng vết máu, cười gần nói, đừng hòng chạy, cái này quặng mỏ thế nhưng là bản vương cung điện, ngươi có thể chạy qua bản vương sao, ha ha, ngoan ngoan chịu chết đi. Nạ gà ma xà, cho ta ngăn chở nó. Nghe cương thi vương, chương lãng không tại làm chạy trốn dự định, sự thật sắc thực giống cương thi vương nói, tốc độ của nó thực sự quá nhanh, chương lãng không có khả năng chạy qua nó, nảy sinh ác độc chương lãng quyết định giết chết cương thi vương, để nạ gà ma xà ngăn tại cương thi vương trước mặt. mà hắn thì tại đằng sau không ngừng phát ra ma pháp đánh vào cường thi vương trên thân. Nạ gà ma xả sử dụng chức thôn vệ kỹ năng, mở ra miệng rộng trực tiếp đem cường thi vương nuốt vào, ngay sau đó phun độc, cuốn quanh, đâm xuyên, tập kích tất cả đều dùng một mấy lần. Giống, cường thi vương phát ra hô to một trận, nạ gà ma xả phun ra xương độc thế mà bị đánh tan, cơ hội là chấp mắt thời gian, cường thi vương trong tay liền có thêm một con rán, nạ gà ma xả bị cường thi vương bắt được, theo nó ngón tay dần dần dùng sức. Nạ gà ma xà cũng hao hết hát gây treo. Hiện tại trương lãng bên người đã không có huyết thú, chỉ có hai cái sủng vật trên không trùng, cưng thi vương tại giết nạ gà ma xà về sau, đột nhiên tại mặt đất rậm chân một cái, một cỗ khí lãng lao thẳng tới trương lãng mà đi. Sẽ còn ma pháp công kích. Mặc dù khí lãng là trong suốt, nhưng trương lãng y nguyên thấy được một tia vết tích, suốt ra hai cái đỏ bình thời khắc chuẩn bị uống thuốc, làm khí lãng tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc, cũng mặc kệ có hay không giảm máu. lập tức đem hai cái đỏ bình rót xuống dưới, sự thật chứng minh hắn làm đúng vô cùng, khiến Lãng Lực công kích liền cùng Cường Thị Vương Thiết Trảo cùng hút máu đồng dạng biến thái, kém chút Miểu Sát Kosachi Khải giáp cùng dung hợp trạng thái Trứng Lãng. Trứng Lãng một bên uống vào đỏ bình lui lại, một bên phát động ma pháp công kích Cường Thị Vương, lúc này Cường Thị Vương HV đã không nhiều lắm, chỉ cần tại kiên trì một hồi, Trứng Lãng liền có thể giết nó, coi như sợ không tiếp tục kiên trì được. Cường Thị Vương một kích không có giết chết Trứng Lãng, cảm giác rất ngoài ý muốn. Thân thể có chút chầm xuống, sau đó cả người đột nhiên nhảy dựng lên, tại nguyên chỗ lưu lại hai cái mấy tấc sâu dấu chân. Thuấn thiểm, mắt thấy Cương Thi Vương liền muốn nhảy đến Trương Lãng đỉnh đầu, Trương Lãng thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Cương Thi Vương hai chân trùng điệp giẫm tại Trương Lãng trước kia đứng nghiêm địa phương, kỳ quái chuyển động đầu muốn tìm ra Trương Lãng chạy tới chỗ nào. Đúng lúc này, cảm giác dưới chân xuất hiện dị dạng, cúi đầu xem xét, hai chân của nó thế mà rơi vào hạt cát bên trong, dùng sức muốn đem hai chân rút ra. không chỉ có không, có đi ra khỏi đến, ngược lại để cho mình hãm. Càng ngày càng sâu. Tiểu tử, nhìn ta lần này giết thế nào ngươi? Trương Lãng thân ảnh xuất hiện tại 3 mét có hơn, nhìn thấy Cương Thi Vương bị rơi vào hố cắt bên trong, thở phào đồng thời thừa dịp thời gian này phát động công kích. Hai cái súng vật bay thẳng đến Cương Thi Vương đỉnh đầu, tiểu tinh linh ma pháp công kích kỹ năng so tiểu lục nhiều lắm, tiểu lục chỉ có một cái băng truy có thể sử dụng, thủ tức đối Cương Thi Vương không có thương tổn. Thì triển băng truy sau cũng chỉ có thể trở lấy kỹ năng thời gian củ độ, nó không dám tùy tiện tới gần Cương Thi Vương. A. Biến thành bia sống Cương Thi Vương há mồm phát ra một trận bén nhọn giống lên một tiếng, lần này tiếng kêu cùng trước mặt không giống, thanh âm không chỉ có bén nhọn, còn có nhất định lực công kích, nhưng cùng trước mặt nó động một chút lại miểu sát kỹ năng so sánh, thực sự có chút không đủ nhìn. Không biết lại tại làm cái quỷ gì. Trương Lãng để ý, lui về sau mấy bước, mặc dù công kích không có ngừng, Nhưng hắn trong lòng lại một mực phòng bị Cương Thị Vương. Thét chói tai về sau, Cương Thị Vương trên người lá lửa xuất hiện biến hóa, giống như là thủy triều chậm rãi lui lại, lộ ra mặc một thân hoa phục Cương Thị Vương bản thể, lá lửa cũng không có biến mất, mà là toàn bộ hội tụ đến Cương Thị Vương phần lưng, tạo thành một đôi dùng lá lửa làm thành cánh. Sẽ còn biến thân. Cương Thị Vương biến hóa để trương lãng nho nhỏ lấy làm kinh hãi, lúc này Cương Thị Vương gầy gò cao cao không còn có bị lá lửa bao trùm lúc cái chủng loại kia cùng cảnh cảm giác. nhất là sau lưng kia một đôi dùng lá bùa biến thành cánh, nhìn không chỉ có thần bí còn rất có khí thế. Thối lui lá bùa Cương Thi Vương, khí thế trên người trở nên càng thêm cường đại, sau lưng cánh vỗ tốc độ từ chậm đến nhanh, thân thể của nó dần dần thoát ly hồ cát cạm bẫy bay về phía không trung. Nguy rồi. Nhìn thấy Cương Thi Vương phi bắt đầu, Trương Lãng thầm kêu một tiếng không tốt, la lớn, "Tiểu Lục, Tiểu Linh mau giết Cương Thi Vương, đừng cho nó dùng ra kỹ năng." Nói chuyện đồng thời, Trương Lãng không ngừng phóng thích ma pháp đánh vào Cương Thi Vương trên thân. Lúc này Cương Thi Vương HP đã không nhiều lắm, không biết có phải hay không lợi dụng lá bùa hội tụ cánh nguyên nhân, lượng máu của nó lập tức giảm bất đến chỉ có một tầng tơ máu nguy hiểm điểm. Hừ. Cương Thi Vương trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau lưng cánh cấp tốc vỗ, hai tay phân biệt chụp vào không trung tiểu Lục cùng Tiểu Linh, thế mà muốn lập tức giết chết hai bọn chúng. Chương 376, liệt diễm tưởng. Tiểu Lục tốc độ phi hành nhanh hơn một chút, Cương Thi Vương vừa đưa tay Nó liền bay đến nơi xa, Tiểu Linh lại không có may mắn như vậy, vù vội cánh vừa định rời xa Cương Thi Vương, liền bị Cương Thi Vương bắt lấy cổ. "Thả ta ra, ngươi cái này xấu xí quái vật." Tiểu Tinh Linh huy động pháp trượng gõ vào Cương Thi Vương trên thân, nàng am hiểu là ma pháp tổn thương, pháp trượng đập vào Cương Thi Vương trên thân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cương Thi Vương là quái vật, tự nhiên không có khả năng nghe Tiểu Tinh Linh buông nặng ra, ngón tay dùng sức một trận ken két tiếng vang lên, Tiểu Tinh Linh bị Cương Thi Vương bóp chết. Hệ thống nhắc nhở, sủng vật của ngươi thần thánh tiểu tinh linh tử vong, điểm kinh nghiệm tổn thất. Trương Lãng lúc này cũng không doái hoài tới tiểu tinh linh chết sống, nếu là không có biện pháp giết chết Cương Thi Vương, hắn cũng phải chết ở chỗ này, công kích Cương Thi Vương thời điểm, thuận tiện đem tiểu Lục Thu vào sủng vật không gian, tiểu Lục đối Cương Thi Vương tạo thành tổn thương thực sự là có hạn, cùng để nó chết tại Cương Thi Vương trong tay, tổn thất điểm kinh nghiệm, chẳng bằng thu vào sủng vật không gian, để nó chết ít một lần. Đã mất đi tiểu Lục kiểm hộ. toàn bộ trong sân rộng ngoại trừ Cương Thị Vương, cũng chỉ còn lại có Trương Lãng một người, Cương Thị Vương phi trên không trung nhìn chằm chằm Trương Lãng, hai tay chậm chạp nắm chặt, liếm liếm khóe miệng, thân thể siêu một tiếng vọ xung dưới. Trương Lãng không có tránh, tốc độ của hắn vốn là không có Cương Thị Vương nhanh, hiện tại Cương Thị Vương mọc ra cánh, tốc độ trở nên càng thêm nhanh, hắn coi như muốn tránh cũng tránh không xong, có cái kia thời gian tránh, còn không bằng nhiều công kích một chút, Cương Thị Vương lượng máu đã gặp thấp, lúc nào cũng có thể chết mất. Hiện tại liền nhìn là Trương Lãng trước giết chết Cương Thị Vương, vẫn là Cương Thị Vương trước giết chết Trương Lãng. Thời khắc mấu chốt, Trương Lãng đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác mệt mỏi đánh tới, MP hao hết dung hợp kỹ năng giải trừ, sa mạc quái xuất hiện ở bên người, Trương Lãng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhanh chóng trốn ở sa mạc quái phía sau. Cương Thị Vương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sa mạc quái, cũng không có đình chỉ lao xuống, thân thể trùng điệp đâm vào sa mạc quái trên thân, trực tiếp đem sa mạc quái đụng thành đầy đất nát ha cát. Sau đó cười gằn nhìn về phía Trương Lãng, nâng lên một cánh tay, nhanh chóng đưa ra ngoài. Hỏa diễm sói. Trương Lãng giống như là không nhìn thấy Cương Thị Vương công kích, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phóng thích ra ma pháp. Cương Thị Vương tay tại sắp bắt lấy Trương Lãng cổ lúc, đột nhiên ngừng lại, sau đó thân thể của nó thẳng tắp ngã xuống. Trận chiến đấu này là Trương Lãng thắng, nhìn xem ngã xuống đất Cương Thị Vương, Trương Lãng thở dài một hơi, may mắn phòng lặng, triệu hoán thuật trước sau dùng ra. Hệ thống nhắc nhở Thành công thu phục vương cấp huyền thú cương thị vương vết máu. Theo hệ thống tiếng vang lên, bốn phía vang lên một trận đinh đinh đàng đàng rơi xuống trang bị thanh âm, Trương Lãng thích nghe nhất đến loại thanh âm này, con mắt trên mặt đất vừa đi vừa về liếc nhìn, kim sắc trang bị có bốn kiện, nhặt lên tiện tay vung cái giám định thuật, không, có nhìn thuộc tính, trực tiếp lựa chọn để sáo trang tồn vệ, hiện tại pháp trưởng đã lên tới cấp 20, có thể nuốt vệ sáo trang, cái khác bộ kiện còn không có thăng cấp. Từ xác trang bị Tuôn về xong bốn kiện kim sắc trang bị, Trương Lãng ánh mắt bị trên mặt đất hiện ra tử quang dày hấp dẫn, trên người hắn rải là từ ám ảnh 001 trên thân tuân ra tới kim sắc rải, nhìn thấy tử sắc rải, Trương Lãng một bên xoay người đồng dạng cầu nguyện, hy vọng là cái pháp sư trang bị không phải chỉ có thể giống chạm yêu kiếm như thế xuất ra đi bán lấy tiền. Liệt diễm lẹp chân, phòng ngự vật lý 4 năm, phòng ngự ma pháp 3 bà, tốc độ di chuyển thêm 5, tất cả kỹ năng thời gian cuốn độ giảm 1 giây, hỏa hệ ma pháp mức thương tổn gia tăng 5%. MP thêm 500, cần chờ cấp 30. Đồ tốt a, đơn giản rất thích họ ta, không chỉ có tăng lên hỏa hệ ma pháp tổn thương, còn nhiều thêm một cái MP thêm 500 thuộc tính. Cái này 500 MP, có thể để dung hợp kỹ năng kéo dài thời gian càng thêm lâu dài, nhất làm cho Trương Lãng để ý là kỹ năng làm lạnh giảm 1 giây thuộc tính. Nghe 1 giây đồng hồ rất ngắn, nhưng nó lại là hữu dụng nhất thuộc tính. Hiện tại thời gian cuốn đồ nhanh nhất hỏa cầu đều muốn 5 ngày, có cái này trang bị về sau, lập tức biến thành 4 ngày. Tấn công. Kích. Tần suất liền sẽ biến nhanh rất nhiều. Trương Lãng nhìn chằm chằm liệt diễm nẹp chân, đáng tiếc duy nhất chính là hiện tại không thể mặc bên trên, cần chờ đến cấp 30. Mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, cương thi vương cho kinh nghiệm phi thường phong phú, nhiều nhất không ra 3 ngày, hẳn là. Có thể lên tới cấp 30, đến lúc đó liền có thể mặc vào liệt diễm nẹp chân cái này tự sắc trang bị. Trương Lãng thưởng thức một hồi liệt diễm nẹp chân, lưu luyến không rời đem nó thu vào, tiếp tục nhặt trên đất rác rưởi trang bị. Còn lại đều là một chút không có giá trị lam trang cùng đồ trắng. Tại sắp nhặt xong trang bị thời điểm, Trương Lãng thấy được một quyển sách, kích động nói: "Sách kỹ năng." Liệt diễm tường, lợi dụng ma pháp cường đại sáng tạo ra một mặt hỏa diễm tạo thành vết tường, địch nhân chỉ cần tới gần liệt diễm tường liền sẽ bị nhiệt độ cao bị bỏng, tiếp tục tạo thành tổn thương, cần chờ cấp 30. Lại là một cái cần chờ đến cấp 30 mới có thể sử dụng. Trương Lãng không thôi đem sách kỹ năng thu vào ba lô, đem trên mặt đất tất cả mọi thứ đều nhặt xong. đi hướng cửa sắt lớn, vừa vươn tay muốn đẩy ra cửa sắt lớn, ai ngờ cửa sắt lớn chính mình liền chủ động mở ra. Trương Lãng đi ra cửa sắt lớn trong nháy mắt, cả tòa quặng mỏ giống như lắc lư một cái, ngay sau đó nguyên bản quái vật thưa thớt quặng mỏ đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật, từng cái tướng mạo buồn nôn cương thi từ lòng đất bò lên, trong bọn họ có chiến sĩ có pháp sư. Hệ thống nhắc nhở, cương thi vương chết đi, giải trừ bảo thạch trong hầm mỏ quái vật phong ấn, bảo thạch quặng mỏ không tại an toàn, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. tiến vào người chơi nhất định phải cẩn thận. Ta trước khi nói vì cái gì quái vật ít như vậy, nguyên lai muốn giết cương thi vương về sau, bảo thạch trong hầm mộ quái vật mới có thể nhiều lên, sau này có thể ở chỗ này luyện cấp. Trương Lãng thuận tay phát ra một cái đại hỏa cầu, nện ở một đám thợ mổ cương thi trên thân. Nhận công kích thợ mổ cương thi xoay người, một chút xíu hướng Trương Lãng bên này di động, tại thợ mổ cương thi bên trong còn trộn lẫn lấy hai cái thợ mổ pháp sư, tại hướng Trương Lãng bên này di động thời điểm, Hai cái thợ mổ pháp sư nát giữa bản tay xông ra hai đạo kim hoàng sắc lôi điện. Công kích thật đúng là cao a. Hai cái thợ mổ pháp sư công kích, trong đó một cái là hướng về phía Không Trùng Tiểu Lục đi, chỉ có một cái công kích đến Trương Lãng trên thân, lần này liền để lượng máu của hắn giảm bất hơn phân nữa, nếu là hai cái thợ mổ pháp sư đồng thời công kích hắn, khả năng đã treo trở về, tranh thủ thời gian xuất ra hai cái đỏ bình rốt hết. Còn tốt, thợ mổ pháp sư lượng máu vô cùng ít đòi, lấy Trương Lãng siêu cao ma pháp công kích một cái hỏa cầu liền miểu sát. Tại ngoài cửa sắt lớn mặt có rất nhiều cương thi quái vật, nơi xa càng nhiều hơn, lít nhá lít nhít đơn giản không nhìn thấy đầu, Trương Lãng cẩn thận từng ly từng tí đem bốn phía quái vật thanh song, sau đó chờ thoát ly trạng thái chiến đấu, lập tức truyền tống đi trở về đến trụ sở bên trong. Bảo thạch trong hầm mỏ quái vật kinh nghiệm cao là cao, chỉ là có chút nguy hiểm, sơ ý một chút liền có khả năng có máy. Xuất hiện tại trụ sở truyền tống trận, Trương Lãng nhìn xem đỉnh đầu nhanh chóng không tanh máu. Công kích của hắn cao là không giả, nhưng bảo thạch trong hầm mộ cương thi công kích cũng rất cao, Thợ mổ pháp sư liền không nói, chỉ cần hai cái ma pháp công kích liền có thể dây trướng lãng, ai ngờ vừa rồi Thợ mổ cương thi cũng thiếu chút đem trướng lãng cho dây. Đem bang phái nhiệm vụ giao về sau, Trướng lãng lại tiếp cái nhiệm vụ, cái này một cái liền đơn giản nhiều, đi bên ngoài hoàng thành giết mấy cái phổ thông rừng rậm sói. Chương 377, luyện cấp. Rừng rậm sói Trướng lãng rất quen thuộc. Lần trước trợ giúp thượng quan vô địch làm dựng ba nhiệm vụ còn giết qua không ít đâu, truyền tống đi hoàng thành, một bên hướng ngoại ô rừng cây đi, một bên xem xét cương thi vương thuộc tính giới thiệu. Huyền thú cương thi vương, danh tự huyết tế, chủ nhân, nhất thủy thập và nghiền, kỹ năng, thiết trảo, hút máu, sóng xung kích, biến hóa, phòng ngự vật lý cường hóa. Thuộc tính, lực lượng 545, thể lực 221, nhanh nhẹn 601, sức chịu đựng 554. Chí lực 201. Kỹ năng giới thiệu: Thiết chảo, lợi dụng di chuyển nhanh chóng ưu thế, bắt lấy địch nhân cái cổ, dần dần dùng sức bóc nát địch nhân cổ. Hút máu, đầu lâu cùng thân thể tách ra, nhanh chóng bay đến địch nhân chỗ cổ, hút máu tươi của địch nhân, thẳng đến đem máu của địch nhân dịch hút khô đầu lâu mới có thể một lần nữa trở lại trên thân thể. Sóng xung kích, hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp xuống đi, lực lượng khủng lồ hình thành một loại có thể tổn thương địch nhân sóng xung kích, quần thể kỹ năng công kích có thể đạt thương hại nhiều cái địch nhân. Biến hóa, để trên người lá bùa hình thành một đôi cánh, lộ ra lá bùa bao khởi chân thân, biến hóa sau khi hoàn thành, Cương Thi Vương có thể ngắn ngủi phi hành, các loại thuộc tính đạt được tăng trưởng. Phòng ngự vật lý cường hóa, kỹ năng bị động, Cương Thi Vương thân thể trải qua mấy trăm năm rèn luyện, trời sinh cứng rắn vô cùng, đối vật sở hữu lý phòng ngự đều có nhất định sức chống cự. Hai Long thu hồi Cương Thi Vương thuộc tính giới thiệu, bất quá là một cái vương cấp quái. thuộc tính lại so thần cấp sa mạc quái cùng naga gã ma sa muốn tốt rất nhiều, chư lãng đều có chút không phân biệt được đến cùng ai là vương cấp trách ai là thần cấp quái. Bất tri bất giác đã đi tới bên ngoài hoàng thành, chư lãng quan bế cương thi vương giới Thiệu bảng, đem năm cái huyền thú triệu hoán đi ra, cùng nhau đi vào ngoại ô rừng cây. Ngao. Chư lãng vừa tiến vào ngoại ô rừng cây, cách đó không xa liền vang lên một trận tiếng sói tru, có tội một lần giết rừng rậm sói kinh nghiệm chư lãng biết, cái này tiếng kêu biểu thị rừng rậm sói sắp phát động công kích. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hai cái rừng rậm sói liền xuất hiện ở trường làng trước mặt, rừng rậm trong miệng sói phát ra tiếng o o, nghiến răng toét miệng, tứ chi có chút tố lượng, tùy thời làm tốt tấn công chuẩn bị. Trường làng hiện tại lực công kích nhưng so sánh lúc trước trợ giúp thượng quan vô địch lúc lực công kích cao rất nhiều, tùy tiện mấy cái dưới ma pháp đến liền miểu sát rừng rậm sói. Rất nhanh giết đủ số lượng trở lại trụ sở, trả lại nhiệm vụ, bang phái một mình nhiệm vụ một ngày chỉ có thể hoàn thành 10 cái, mỗi một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành đều sẽ cho nhất định điểm kinh nghiệm, ngoại trừ cái thứ nhất thu thập nhiệm vụ cần mài thời gian bên ngoài, còn lại nhiệm vụ đều tương đối dễ dàng rất nhiều, không có mất bao công sức, Trương Lãng liền đem 10 cái nhiệm vụ làm xong. Làm xong nhiệm vụ, Trương Lãng nhìn xuống trụ sở kinh nghiệm, thế mà nhanh thăng cấp 2, phục chế khi đi tới liền mang theo rất nhiều kinh nghiệm, nhìn như vậy, không dùng đến 3 ngày trụ sở liền có thể lên tới cấp 2. Đi bảo thạch quặng mỏ luyện cấp. Trương Lãng lần nữa đi vào bảo thạch quặng mỏ, cửa vào đen nhánh, tiến vào bên trong về sau Phát hiện bên ngoài đảo quắng người chơi ít đi rất nhiều, mà lại mỗi một cái người chơi đang đào mỏ thời điểm đều phá lệ cẩn thận. Bảo thạch quặng mỏ không biết hôm nay là không phải trùng gió, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quái vật. Đúng vậy à, ta ở chỗ này đều đảo quắng đã mấy ngày, ngay cả một cái quái vật cũng không thấy, hôm nay ngược lại tốt, thỉnh thoảng liền sẽ từ dưới đất bò lên một cái cương thi, nếu không phải ta phản ứng nhanh, sớm không biết chết mấy lần. Bang phái chúng ta có mấy cái người chơi đều chết tại bảo thạch quặng mỏ. Mấy ngày kinh nghiệm cứ như vậy lãng phí, nơi này cường thi công kích thực sự quá cao, cơ hội đều là miểu sát. Các ngươi nói nhiều như vậy quái vật, quặng mỏ chỗ sâu sẽ có hay không có bảo vật, nếu là đi bên trong nói không chừng sẽ phát tài nha. Ngươi có thể nghĩ tới người khác sớm nghĩ tới, vừa rồi mấy cái bang phái đều phái người đi bên trong, kết quả toàn bộ chết trở về thành, bên trong quái vật lít nha lít nhít liên hạ chân địa phương đều không có, liền chúng ta dạng này, tại quặng mỏ củng đảo cái mỏ đều cẩn thận, còn muốn lấy vào bên trong đi. Sớm làm chết lòng này đi. Trương Lãng nghe bốn phía người chơi nghị luận ầm ĩ, chậm rãi đi vào bên trong, bởi vì trong hầm mỏ tia sáng không hề tốt đẹp gì, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là không nhất định nhìn thấy hắn đẳng cấp này bảng thứ vừa chạy đến quằn mỏ. Mới đi vào bên trong mười mấy mét, Trương Lãng cũng cảm giác dưới chân mặt đất đột nhiên bum lỏng, ngay sau đó một cái khô cằn cánh tay đưa ra ngoài, nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, kém chút liền tóm lấy chân của hắn. Cánh tay trên không trung huy động mấy lần, Sau đó là một cái tay khắc cánh tay, tại về sau một cái buồn nôn hư thối đầu lâu từ trong đất ló ra, đầu lâu chuyển động bên trong cuối cùng đè mắt tới Trương Lãng. Cứ như vậy một cái hư thối cương thi thợ mỏ từ dưới đất bò lên, lên ra, nó tốc độ di chuyển bị trước đó Trương Lãng gặp phải nhanh hơn rất nhiều, hai tay cùng hai chân chạm đất, như cái dã thú đồng dạng di động, miệng không ngừng trên dưới đóng mở, giống như là muốn ăn cái gì. Hỏa diễm sói. Trương Lãng đang lùi lại mấy bước về sau, bình tĩnh lại, một cái dưới ma pháp đi. Cương Thi Thợ mọ lượng máu giảm bất một nửa, nhìn thấy kết quả này, Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là tốc độ di truyền tăng lên, phòng ngự cũng không thể đề cao. Giết Cương Thi Thợ mọ về sau, đem năm cái huyền thú đều phóng ra, Trương Lãng cố ý nhìn mấy lần Cương Thi Vương, cùng không có trở thành huyền thú trước đó trên cơ bản không có biến hóa quá lớn, vẫn là toàn thân rắn đầy lá bùa, chỉ lộ ra hai tay, hai chân cùng con mắt, nhìn xem như cái dáng người cổng tiện hình người quái vật. Trừng Lãng giết quái vật động tính đưa tới bên ngoài, người chơi chú ý, đều dừng lại đảo quáng động tác nhìn về phía bên trong, liền tại bọn hắn thảo luận muốn hay không đi xem ai lớn gan như vậy dám vào nhập bên trong giết quái thời điểm, Trừng Lãng đã mang theo mấy cái huyền thu biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Trong hầm mỏ quái vật lạ thật nhiều, mỗi đi một bước đều sẽ dẫn xuất một đám cương thi, có khi rõ ràng dưới chân không có cái gì, nhưng khi ngươi phóng ra một bước thời điểm, dưới mặt đất liền sẽ rũ ra tận mấy đôi tay. cũng không phải tất cả quái vật đều từ dưới đất leo ra, có một mực tại trên mặt đất cơ tới quây lui, thẳng đến Trương Lãng tới gần, tại gây nên chú ý của bọn nó, trong miệng phát ra một trận độ cục câm thanh, nhanh chóng hướng Trương Lãng bên người bò. Trương Lãng tại bảo thạch quặng mò giết cả ngày cương thi, mắt thấy muốn lên tới cấp 30, đúng lúc này, một trận tiếng tít tít đưa tới Trương Lãng chú ý, nhìn thấy phát tin tức danh tử, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia cười tà, nói nhỏ, "Xoa so ta tưởng tượng phải sớm một điểm. Đại ca ca, ngươi ở đâu nhà?" Ta có thể tìm người một khối luyện cấp sao? Tin tức là Cổ Kim Như ngậm ngùi tới, văn tự đằng sau còn có một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Ta tại Bảo Thạch quấn mộ, trong này quái vật dại đều rất đáng sợ, toàn bộ là thân thể hư thối cương thi, nhìn xem rất buồn nôn. Trương Lãng muốn xem thử một chút Cổ Kim Như ngậm cô gái này có thể hay không sợ cương thi quái vật. Ta có thể đi sao? Ta không sợ cương thi, sẽ không kéo lui lại à? Hai người luyện cấp tốc độ nhanh. Trương Lãng xem hết Cổ Kim Như ngậm gửi tới tin tức, chuẩn tay giải quyết một cái cương thi, đột nhiên nghĩ đến Lão Vũ bang thành viên tổ đội có kinh nghiệm tăng thêm, trước không để ý đến Cổ Kim Như ngẫm, mà là cho Ngạo Vũ bang thành viên phát một tin tức, có người hay không nguyện ý đến Bảo Thạch quặng mỏ luyện cấp, nơi này quái vật cho kinh nghiệm rất cao, quái vật cũng nhiều, chỉ là có chút nguy hiểm. Chương 378, tranh đoạt. Ta đi, ta đi, ta muốn đi cùng thần tượng đại thần cùng một chỗ luyện cấp. Tuyệt trùng nam nhân tốt mãi mãi cũng là cái thứ nhất về tin tức người. Đối say lớn trả lời Ta cũng đi. Nếu là ta một người thật đúng là không dám đi chỗ nào, nhưng có bang chủ mang liền không đồng dạng, lập tức đến. Phi nước đại ô sen ngược lại là rất hiện thực, một mình hắn xác thực không có cách nào tại bảo thạch trong hầm mồ hỗn, bên trong quái vật đẳng cấp quá cao. Luôn luôn ít nói Đinh Phong trả lời, "Đi." Người cái bang chủ này rốt cục nhớ tới cho bang phái thành viên phát điểm phúc lợi. Thượng Quan Linh Yên chưa hề nói tới hay không, bất quá từ trong lời nói của nàng ngữ khí nhìn, hẳn là muốn tới. Phía dưới nhị cổ tử Tam miếu tử bọn hắn vừa nghe đến Trương Lãng muốn dẫn thăng cấp, lập tức từng cái vui vẻ hướng bảo thạch quặng mộ chạy, tư thế kia đều hận không thể mọc ra cánh bay qua. Không sai, tất cả bang phái thành viên đều rất tích cực. Trương Lãng cao hứng nhẹ gật đầu, quay đầu đi trở về, hắn muốn đi cửa hàng tiếp người, không phải chỉ bằng những người kia đẳng cấp, không có khả năng bình an đi đến bên trong. "Ta tại bảo thạch miếu quáng, ngươi nghĩ đến sao? Bang phái chúng ta người đều muốn tới nơi này luyện cấp, ngươi nếu là nghĩ đến, muốn đuổi nhanh" Lại đi ra ngoài thời điểm, Trương Lãng không quên cho Cổ Kim Như ngậm phát cái tin tức. "Thần tượng đại thần, ta ở đây." Tuyệt trùng nam nhân tốt tùy tiện tiến vào bảo thạch quặng mỏ, cũng mặc kệ bốn phía có hay không người trời, hướng về phía đen như mực quặng mỏ giống lớn ra. "Sẽ không dùng bang phái nói chuyện phiếm hệ thống sao?" liền biết mồ hô. Trương Lãng đi vào Tuyệt trùng nam nhân tốt bên người, dùng sức vỗ một cái đầu của hắn. Tuyệt trùng nam nhân tốt cười hắc hắc nói, "Ta chính là muốn cho người khác biết, đại thần muốn dẫn thăng cấp." Là đẳng cấp bảng thứ 1. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, hắn sẽ không cũng là đến Đảo Quan Ca. Ngươi điếc, không nghe thấy cái kia tao bao nam lời mới vừa nói sao? Quần Quốc Ca là đến luyện cấp. Cũng chính là Quần Quốc Ca mới có thể ở chỗ này luyện cấp, người còn lại căn bản không có thực lực này. Quần Quốc Ca, ngươi có phải hay không sáng lập bang phái, còn muốn hay không ngươi, ta là ẩn tàng chức nghiệp, thực lực rất cường đại nha. Một cái nam nhân thấy rõ ràng trương lãng về sau, lập tức thu hồi đảo Quan Quốc, xuất ra một thanh kim sắc khảm đao, bày một cái nhìn lạnh lùng tạo hình. Người chơi này lập tức nhắc nhở người chơi khác, từng cái mồm năm miệng mười vây quanh Trương Lãng, đều muốn gia nhập hắn bang phái. Ngạo Vũ Bang bắt đầu từ ngày mai thu người, có muốn gia nhập người chơi đến lúc đó có thể liên hệ Ngạo Vũ Bang Tiểu Tuyết Hoa, nàng chuyên môn phụ trách thu người, bất quá có một chút, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, Ngạo Vũ Bang thu người rất nghiêm ngặt, bình thường người chơi chúng ta là sẽ không thu. Ngay tại Trương Lãng không biết làm sao thời điểm, Thừa Quan Linh Yên giống như là tiểu thiên sứ đồng dạng dáng lâm. Nàng mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng lại vô cùng thực sự, Trương Lãng danh khí rất lớn, rất lớn, bảng đẳng cấp thứ nhất, đằng sau có bao nhiêu người muốn vượt qua hắn, cũng không có cách nào làm được, nếu là hắn bang phái không có bất kỳ cái gì điều kiện, tùy tiện người chơi gia nhập, đó mới là có vấn đề đâu. Nguyên lai like quần cục ca bang phái gọi là Ngạo Vũ Bang A, cái tên này nghe xong liền rất cao cấp. Đầu chỉ cao cấp, đơn giản chính là cao đại thượng, so với cái kia tinh thần Bang A, Long đẳng Bang A cái gì mạnh hơn nhiều. Nghe trùng quanh người chơi tiếng nghị luận, chướng lãng khỏe miệng giật giật, những người này mông ngựa trực tiếp đập vào đùi ngựa bên trên, tinh thần bang là thượng quan vô địch bang phái, mà ở trong đó liền có thượng quan vô địch hai cái thân nhân tại. Tuyệt trùng nam nhân tốt đã bắt đầu nắm tay đầu, may mắn lúc này, nhị cậu tử, tối say lớn bọn hắn trước sau đi vào bảo thạch quần mộ. Đại thần, chúng ta không có tới mượn a. Tam lưu tử mang theo 6 cái khô lâu huyền thú nhìn xem có một loại không hài hòa cảm giác, một cái tiểu cô nương bị một đám khô lâu vây vào giữa. Trương Lãng âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, "Không muộn, không muộn, các ngươi tới rồi vạn." Người chơi khác nhìn thấy Trương Lãng bên này người càng tụ càng nhiều, rất tự giác rời đi đi tiếp tục đảo quãng. "Đại thần, người của chúng ta đều tới đông đủ, đi vào giết quái luyện cấp đi." Tuyệt trùng nam nhân tốt hít sâu mấy khẩu khí, mới đè xuống phẫn nộ tâm, hai mắt sáng lên nhìn về phía quặng mỏ chỗ sâu. Trương Lãng lắc đầu nói, "Còn phải đợi một người. Chúng ta ngạo vũ ba ngoại trừ tiểu tuyết hoa có việc không đến, cái khác đều tới đông đủ a." không thiếu người. Tuyệt trùng nam nhân tốt vừa đi vừa về xác nhận nhiều lần nhân số, xác định nhân số không sai. Đại ca ca. Đúng lúc này, cổ kim như mộng đi vào bảo thạch quạt mỏ, thanh âm của nàng lập tức đưa tới ngạo vũ bang tất cả thành viên chú ý, mỗi người đều đang quan sát người bên cạnh, muốn xác định cô gái xinh đẹp này là đang gọi ai. Trương Lãng cười cười xấu hổ, chỉ vào đi tới cổ kim như mộng giới thiệu nói, nàng chính là người cuối cùng, tên cứ gọi cổ kim như mộng, mọi người hẳn là đều biết nàng. Vị nữ, ngươi tốt, ta gọi Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt, là thần tượng đại thần trung cực nhỏ mê đệ. Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt loay hoay một chút cái trắng tóc, đi đến Cổ Kim Như mộng bên người, rất tự nhiên vươn tay. Nhị cậu tử sửa sang lại một chút trên người trang bị, ra dáng đi vào Cổ Kim Như mộng bên người, cái mông hướng bên cạnh dùng sức cuốn léo, trực tiếp đem Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt xô ra xa 1m, làm xong những này Nhị cậu tử rất lịch sự nói, tiểu thư xinh đẹp, ngươi tốt, ta trò chơi tên cứ gọi Nhị cậu tử, không nên nhìn tên của ta rất hộ. Đó là bởi vì ta đặc biệt thích thu dưỡng tiểu độc vận, cho nên ta mới có thể lấy như thế một cái lao thổ trò chơi tên. Ngươi tốt. Cổ Kim Như ngẩng khuôn mặt tường đỏ nhìn xem nhị cậu tử, cái kia thẹn thùng bộ dáng, liền ngay cả Trương Lãng việc này hơn 10 vạn năm lão quang côn đều có chút cầm giữ không được. Truyện trùng nam nhân tốt một mặt tức giận bắt lấy nhị cậu tử cổ áo, đem hắn kéo đến trước mặt mình, nhỏ giọng nói, lúc trước ngự tỷ tiểu tuyết hoa, ngươi cùng ta đoạt còn chưa tính, hiện tại cái này tiểu La Lệ, ngươi còn cùng ta đoạt Ngươi đến cùng là mấy cái ý tứ? Ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi không phải luôn luôn thích nhất ngữ tỷ hình sao? Làm sao hiện tại đổi tính tử, bắt đầu thích Tiểu La Lệ? Nhị Cẩu Tử dùng sức tránh ra khỏi tuyệt chủng nam nhân tốt tay, từ trong lỗ nuôi trùng điệp hừ một tiếng, xoay người lại đến cổ kim Như ngượng bên người, trên tay thêm ra một kiện mục sư trưởng bảo, ngươi nói, cái này kim sắc mục sư trưởng bảo là ta buổi sáng đánh quái thời điểm tuôn ra tới, ta đang lo không biết nên xử lý như thế nào kiện trang bị này, không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện. đưa cho ngươi, ngươi cũng không thể khách khí với ta nha. Uy, uy, nhị cậu tử, ngươi quá giàu hoạt, cái này kim sắc trưởng bảo là chúng ta cùng một chỗ tổ đội đánh ra tới, ngươi thế mà nghĩ tự mình làm người tốt. Tuyệt trùng nam nhân tốt đi vào nhị cậu tử bên người, đoạt lấy kim sắc trưởng bảo vui vẻ đưa đến cổ Kim Như ngậm trước mặt, cười hắc hắc nói, tiểu muội muội, kiện trang bị này ngươi xuyên phù hợp, đây chính là ta đưa cho ngươi nha. Nên nói đến cái kia ta chứ thời điểm, Tuyệt trùng nam nhân tốt cố ý nhấn mạnh Cảm ơn các ngươi hai cái, ta không thể nhận quý giá như vậy trang bị." Cổ Kim Như ngậm vườn tay sở lên trường bảo, mặt lộ vẻ không thôi lắc đầu. Chương 379, vận khí. Tuyệt trùng nam nhân tốt đem trường bảo hướng Cổ Kim Như ngậm trong tay bị lại, tuyên bố, "Kiện trang bị này về ngươi, ngươi nếu là không thu, chính là không nể mặt ta." Nhị Cẩu tử tay cứng lại ở giữa không trung, bởi vì không có cướp được trường bảo, sắc mặt trướng thành màu xanh tím, hung tợn trừng mắt nhìn Tuyệt trùng nam nhân tốt. Cổ Kim Như ngậm cầm trường bào nhìn xem tuyệt chủng nam nhân tốt, lại nhìn xem nhị cậu tử, không biết làm sao dáng vẻ, nhìn xem cũng làm người ta một trận đau lòng. Trương Lãng gia hòa giải nói, đã đem trang bị cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi, coi như là bọn hắn tặng cho ngươi lễ gặp mặt, sau này chúng ta đều là một bang phái người, về sau còn muốn hảo hảo ở chung. Nói xong, Trương Lãng đem Cổ Kim Như ngậm thu vào ngạo vũ bang. Mọi người hoan nghênh bang phái thành viên mới. Trương Lãng trước tiên ở trong bang phái lên tiếng. Hoan nên người mới gia nhập, hoan nên. Từng cái thành viên đều nói chuyện, liền ngay cả đĩnh phong đều nói hai chữ: "Tốt, người đã tới đông đủ, chúng ta đi vào đánh quái." Trương Lãng dẫn một đám người hướng bảo thạch trong hầm mộ đi đến. Nơi này quái kinh nghiệm cho thật cao nha. Giết chết một cái quái vật về sau, Cổ Kim Như ngậm trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cho điểm kinh nghiệm, chu mọ một cái khó hiểu nói: "Làm sao còn có ngoài định mức điểm kinh nghiệm?" Đây là chúng ta bang phái phúc lợi. Chỉ cần là Ngạo Vũ Bang thành viên tổ đội liền có 3% ngoại định mức kinh nghiệm tăng thêm. Tuyệt trùng nam nhân tốt chăm chú sát bên Cổ Kim Như Ngộng, trường kiếm trong tay vừa đi vừa về đồng đều, như cái trung tâm hộ chủ vệ sĩ. Nhị cẩu tử cũng đồng dạng đi theo Cổ Kim Như Ngộng bên người, như cái chó săn giống như cời làm lành nói, chúng ta Ngạo Vũ Bang cũng không phải bình thường bang phái, trong bang phái phúc lợi còn có rất nhiều người không biết đây này. Ngạch bên ngoài kinh nghiệm gia tăng 3% Ta làm sao chưa bao giờ nghe nói những bang phái khác có đãi ngộ tốt như vậy, Ngạo Vũ bang là thế nào làm được? Cổ Kim Như ngậm con mắt hơi híp, che giấu đi bên trong từng tia từng tia tinh quang. Tuyệt trùng nam nhân tốt dành nói, nói lên chuyện này, lợi kia coi như lớn, khen thưởng thêm 3% điểm kinh nghiệm phúc lợi, là thông qua một cái vô cùng khó khăn nhiệm vụ mới đến, nhiệm vụ kia vô cùng vô cùng khó, thần tượng đại thần mang theo chúng ta tất cả bàn chúng, làm vài ngày mới thuận lợi hoàn thành. Là nhiệm vụ gì nha? Cổ Kim Như ng ngậm một đôi mắt to nhàu linh nhàu ấy, tay nhỏ không biết lúc nào bắt lấy tuyệt chủng nam nhân tốt góc áo. Tuyệt chủng nam nhân tốt phát ra một đạo xói chu, sau đó bắt đầu hắn nghề cũ, theo dệt vô cớ, một bên nhị cậu tự thế mà không cắt đứt hắn, ngược lại thỉnh thoảng gật đầu một cái, bổ sung một chút căn bản không có phát sinh qua sự tình. Trương lão nguyên bản còn lo lắng tuyệt chủng nam nhân tốt nhìn thấy xinh đẹp nữ hài sẽ đem tất cả sự tình đều nói ra, nghe đến đó cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngoài định mức ra tăng 3 phần trăm điểm kinh nghiệm ban thượng, đây chính là thế giới thứ ba cái thứ nhất thành lập bang phái ban thượng, cái này nếu để cho cổ kim như mà biết, khẳng định sẽ khiến nàng hoài nghi.